chương 437, b ắ t chân quân chương 437, b ắ t chân quân giao giác ánh lửa không ngớt hiện hiện cũng là tướng minh đạo dị tượng ép tán hơn phân nửa thiên khung đều bị xâm nhiễm đến hóa thành một mảnh quyết xích hòa sắc giữa cả thiên địa nhiệt độ tùy theo đ i ê n cùng kéo lên mặc dù có nhân đạo dòng lũ cùng kinh đô pháp trận che chở cũng có thể rõ ràng cảm giác được khô nóng cảm giác gọi phạm nhân mồ hôi c h ả y không ngừng tu s i tâm phiền ý loạn đạo diễn tông đỏ đồ nhận được bệ hạ ân trạch hôm nay chứng được việt đan van dội thanh âm truyền khắc minh mông hỏa phân bất tiêu một bóng người chậm rãi hiện, hiện hiện lâm ngự minh viêm giống như trưởng ngự họa đạo thần ma nhất nghiệm liền làm xí d i ễ m b i ể n l ử a bạo ngược mãnh liệt phần tuyệt tứ phương thiên địa khí cơ lấy tố p h á p thân ngưng thần hồn một khi lộ ra hai quân dị tượng không ngất quần q u ầ n không rước thịnh n g ú n như thế tất nhiên là để mình kinh trên dưới vì đó sôi trào nhất là những người phàm t h u c kia bọn hắn an cư ở ngoài sáng kinh trí hạ thưởng thụ lấy thái bình thịnh thế có lẽ không biết tu hành con đường bên trên đủ loại nhưng lại minh bạch một cái đạo lý nhân tộc cường giả càng nhiều bọn hắn an cư nơi này liền càng thái bình bất quá bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người sâu cái kia trước kia một b ư ớ c đột phá hạ vô khưu đ ạ p đứng ở sáng rực thiên bộ bên trong nóng về nơi xa xăm cái kia ẩn vào trong b i ể n lửa khuất tiến cũng là cực kỳ phiền muộn chỉ có thể hiển uy trắng thế cùng cái sau tranh đoạt tiên h địa khí cơ dù sao bất luận cái gì một phương khu vực khí cơ đều là có hạ cho dù cái khác khu vực sẽ hội tụ bổ doanh vậy cũng cần thời gian mà nguyên bản hắn một người đột phá nơi đây khí cơ coi như bị trèo lên quân sơn dị t ự ảnh hưởng vậy cũng đủ để hắn nghiền phát thân l ư n g biến thân hồn nhưng bây giờ k u ấ t tiến đột phá n u y ê n đan thì tương đương với thêm một người cùng hắn tranh đoạt tự nhiên là không đủ phân mặc dù phát thân thần hồn không ngưng luyện cũng không đại biểu đột phá liền thất bại thậm chí coi như hiện tại không ngưng luyện đợi sau khi trở về cũng làm theo có thể ngưng luyện đơn giản liền là một cái tất nhiên sẽ thành giai đoạn nhưng vấn đề là hiện tại thiên địa đại đạo hiện hiện tại thế cái kia mượn nhờ đại đạo vĩ lực bọn hắn hoàn toàn có thể một hơi cô động thành công lại không hao phí bất kỳ khí lực nhưng các loại đại đạo ẩn tán không hiện toàn bằng mình ngưng luyện cái kia nói ít muốn hao phí một năm nửa năm chi công thậm chí càng lâu tốn thời gian lại phí sức cho nên trừ phi bất đắc dĩ tự nhiên không có người chuyện xảy ra sau lại n g n g luyện cũng là đâu phải n h ư n không phải trở lại về sau lại phải ở trên đây chậm chế tuyến nguyện hắn thì thào nói xong nguyên bản dần dần thu liễm uy thế lần nữa bắn ra bên trên dẫn thiên địa đại đạo minh sán phát sáng lập tức chiếu dọi minh mông c h ố đến khi cơ hội tụ của quận tận về cả người thần hồn cũng theo đó điên cuồng trắng đựng mà cái này tự nhiên dẫn tới thượng sử tại đột phá bên trong khuất tiến công thích giao d ạ ặ t biển lửa lập tức mánh liệt lạnh đ à u xương phần tuyệt tư phương hai c ố kinh khủng uy thế tại cái kia lồng l ộ n trên núi lớn tranh phong g i uy quét sạch minh mông cũng là đánh cho minh kinh pháp trận nổi lên từng cơn sóng gợn nhìn qua một màn này chu gia anh cũng không khỏi có chút may mắn nếu không phải nàng đột phá trước kia một bước chỉ sợ hiện tại cũng muốn như vậy tranh đoạt thiên địa khí cơ may ngươi đột phá mau mau không phải ta chỉ sợ đều thuế biến không thành ngọc kỳ thanh â m ở tại trong cơ thể chuyển đến cũng là lòng còn sợ hãi mà tại cửu trọng trong cung điện triệu thanh cũng là cho mày chính suy nghĩ lây muốn hay không cưỡng ép dẫn tụ cái khác khu vực khí cơ dùng cái này bổ doanh nơi đây cái kia trèo lên quân sơn chỗ sâu lại lần nữa hiện lên bàn g bạc dị tượng giống như kinh khủng cự lực trấn áp lên dưới chính là lại có tu sĩ đột phá huyền đan bất quá cái này tượng hiển nhiên một dị kêu h ô bao n g trước cả h i c phủ thiên khung nhân đạo dòng lũ đông nhiên quần quận bắt đầu giống như một cái khổng lồ cự thủ trực tiếp tướng minh kinh phạm vi ngàn dặm khí cơ cầm tụ mà đến trong nháy mắt để trèo lên quân sơn khí cơ liên quân doanh đựng cái kia nguyên bản còn tranh phong tương đối như thế ba đạo đạo tắc dị tượng cũng theo đó ổn định ẩn vào trong đó ba người vì thế cũng chậm rãi kéo lên tráng được lấy cũng không biết dạng này là thua thiệt là lửa triệu thanh đem một màn này thu hết vào mắt yêu sầu nói nhỏ hắn bây giờ nhân đạo có khả năng thống ngự khu vực không sai biệt lắm liền là cái này mình kinh ngàn g i ả m cương vực bây giờ vì trợ giúp khuất tiến đám người đột phá hắn đem cái này ngàn g i ả m cương vực thiên địa khí cơ đều n ư n g tụ cái kia ảnh hưởng là mình kinh trí hạ bất tính tu sĩ khôi phục như lúc ban đầu cũng nói ít phải kể tới tháng thời gian thật ban bề đến ở trong đó tự nhiên là hắn càng thua thiệ nhưng người nào để hắn không riêng gì minh kinh tri chủ càng là thiên hạ này nhân hoàng nhân tộc đựng mà minh kinh suy hắn cũng là nguyện ý mà liền tại hắn dẫn tụ khí cơ bất quá thời gian qua một lát trèo lên quân sơn liền đột nhiên lại hiện ra một cỗ mới vì thế vị thứ năm vị thứ năm trân quân ha ha ha một khi lộ ra năm quân n h â n tộc ta đại thị n h cũng uy thế này hùng hậu bàn g bạc nhưng lại huyền diệu khó nhìn theo nội t ì n h là khí đạo biến hóa ứng làm liền là vị kia thái huyền tiên môn tuyệt đ ỉ n h tiên tiêu lần này quả nhiên là khó lường lại xuất hiện năm vị trân quân dân tộc ta lập tức nhiều năm vị trân quân cái tiên lại đều sẽ hướng ra phía ngoài mở đất nhiều thiếu cưng ơ thổ có thể dưỡng dục nhiều thiếu bách t ì n h a a các ngươi nhìn các ngươi mau nhìn đạo thứ sáu đạo thứ sáu dị tượng xuất hiện dầm dầm dầm dị tượng không ngớt mà lộ ra chấn động thiên đ ị a tứ phương dòng g ã ba ngày trèo lên quân sơn tuần tự hiện hiện mấy chục đạo đại đạo dị tượng ủy quyết đạo quang chiếu dọi cựu tiêu minh ông cũng là đem triệu thanh dẫn tụ bảng bạc khí c ơ tiêu hao hầu như không còn chỉ là tại những dị tượng này bên trong lại không phải tất cả đều cầu chứng thành công tương phản đại đa số cuối cùng đều là thất bại bị đại đạo ăn mòn thân tử đạo tiêu linh cơ quý tán thiên địa, lấy tư minh kinh minh n g ông cho dù cuối cùng là bắt chân quân trung lộ ra rầm rộ nhưng này ngày viễn phó trèo lên quân sơn hơn mười vị tu sĩ lại cũng chỉ thừa tám người này tám người này bên trong ngoại trừ chu gia anh hạ vô ê u nô chính đạo khuất tiến u y Trì đình tần hạc bên ngoài liền chỉ có khang kỳ thuận cùng thái huyền tiên môn một cái tán tu chứng thực thành công còn lại tất cả tu sĩ cho dù là man liêu cổ quốc thiên kêu i mộ dung trường lộ vũ gia võ nguyên cũng không một may mắn thoát khỏi những ngày chết tu sĩ trên thân khả năng gánh vác lấy gian gánh nặng đánh hoặc là gia tộc tông môn đặt vào kỳ vọng cao ân đoán túc thủ như thế nào bi tráng thế thảm đang cầu xin c h ứ n g tiếp nạn trước mặt cũng trung vi là hư hảo không thành chính là không thành bất quá mặc dù tử thương thảm thiết nhưng một khi bắt chân quân trung lộ v ẻ cường thịnh c h i h ư ố n g cũng làm cho nhân tộc trên dưới vì đó chúc mừng các phương chung trúc chương bốn trăm ba mươi tám làm nội tình chương bốn trăm ba mươi tám làm nội tình bắt chân quân như thế thế lực khắp nơi ăn mừng cũng là để mình kinh dị thường phồn hoa huyền áo nên hồng hào quang không ngớt đời trời vang lai bất tính tu sĩ hoan uống suốt đêm được không sung sướng t h ô n t h á i cẳng có thế lực phái phái sứ giả viên phó vạn giảm tới đây làm chúc mừng mà cái này một l o n g trọng khánh điện cũng là kéo dài dòng giã nửa tháng lâu đem cái kia vạn hướng thịnh hội danh tiếng đều che đậy đi thậm chí nếu như không phải nhân tộc thế cục còn gấp cắt nhiều như vậy chân quân hội tụ minh kinh là chiến lược chiến lược bên trên to lớn lãng phí cái này khánh điện không phải lại chúc mừng số lượng kinh nguyệt năm không thể đợi triệu thanh làm một c h ú n g tân tấn chân quân sắc phong quận hầu tôn tên khánh điện dậy sóng liền cũng dần dần t ố i lui thế lực khắp nơi tu sĩ đều là hóa thành lưu quang biến mất tại m ê n mông chân trời mà chu ra phi thuyền cũng xuyên qua mênh mang biển mây hướng về tây nam phương h một đám tu sĩ an toàn trong đó lấy duy trì phi thuyền pháp trận vận hành chu gia anh chu giác du hai người thì lâm vụ chính bên trong khí định tân h nhàn thần n i ệ m thì thời khắc cảm giác tứ phương tình huống để phòng là dị tộc tập kích bất quá viện phó minh kinh còn chưa có chân quân chấn giữ thời điểm liền chưa từng làm dị tộc tập ướp hiện tại nhiều một vị chân quân tự nhiên là càng không khả năng trên đường đi cũng là bình an không lo thuận lợi d á n g lâm đến bạch khê trước núi vừa hàng lâm đến dây núi giữa không t r ù n g chu gia anh liền hóa thành phiêu m i ệ n n g ọ hà trốn đi minh huyền cùng về phần cái này phi thuyền công việc tất nhiên là không cần nàng quan tâm toàn quyền có chu gia tộc nhân khác phụ trách pham là thế lực vô luận là thị tộc vẫn là tiên môn đạo phái trong đó tu sĩ đều là sẽ căn cứ tự thân thực lực mạnh yếu kỹ nghệ cao thấp tiến tới phân phối chức trách mỗi người quản lý chức vụ của mình cường giả làm thực lực thịnh nhất tồn tại tự nhiên là chỉ cần bị cung cấp nuôi dưỡng tu hành tiến tới che chở thế lực an nguy cũng là so với cái kia đơn đà độc đấu tán tu tốt hơn không biết nhiều thiếu trọng yếu nhất chính là chỉ cần thành lập tổ chức cường giả kia liền không cần l à việc và ặ phiền lòng an tâm bị cung cấp nuôi dưỡng tu hành kẻ yếu cho dù là bị bóc lột cũng có thể tại tổ chức che chở cho bình an trưởng thành mà không cần đi lo lắng tự thân an n g uy cả hai hỗ trợ lẫn nhau dưới tất nhiên là tạo thành cực tốt phát triển hình thức chỉ cần không vì ngoại lực phá hủy hoặc là nội bộ phát sinh to lớn thai hoang lầm liền có thể liên tục không ngừng đ i ệ u đồng bột phát triển cùng lúc đó ở ngoài sáng huyền cung trong chủ điện chu b ì n h vẫn như cũng ngưng tâm tu hành lấy chẻo vương miệng treo ở đỉnh đầu không ngừng luyện hóa bốn phía thổ thuộc bảo vận lấy tráng doanh đạo đi càng là đã đem địa đức một đạo cảm ngộ đến bậy thành nếu là cứng g á n luận lời nói cũng tức là huyền đan cựu chuyển trung kỳ cấp độ cảm giác được cái kia cũ quen thuộc lại cường đại ngọc thạch khí cơ nhanh chóng tới gần hắn chậm rãi mở ra hai mắt khí tức cũng theo đó nội liễm một lần nữa ép về miền đan lục chuyển cấp độ t r a n ổ vương miệng bại lộ chỉ là để hắn lục chuyển đạo hành hợp lý không đột ngột nhưng nếu là buộc lộ ra cựu chuyển tu vi những thiên quân kia tôn vương chỉ sợ lập tức liền d ế tới t ngọc hà doanh rơi vào đại điện bên trong từ đó hiện ra chu gia anh thân ảnh gia anh gặp qua lão tổ tông chu bình vi vi ngóng nhìn một lát tại cảm giác được nữ tu cái kia hùng hậu bàng bạc khí tức trên mặt cũng lộ ra vui mừng ý cười về phần nói chu ra anh ngọc thạch đạo l u n cùng hắn c ó chỗ khác biệt hắn như thế không có để ý dù sao mặc dù đại đạo rộng rãi vĩ ngạ là thế gian không đổi căn bản t r í lý nhưng bất kỳ sinh linh thân hồn đều là khác nhau khác biệt bình sinh kinh lịch thì càng là trên lệch to lớn cho nên cho dù cảm n g ộ chính là cùng một đạo tác tu chính là đồng dạng pháp môn cuối cùng chấu ngưng cũng có chỗ khác biệt cũng nguyên nhân chính là như thế nhân tộc chân quân cho dù đạt được cùng một đạo tác đại yêu mệnh thần thông cũng cực thiếu sẽ lấy ra trực tiếp lĩnh hội nhiều lắm là liền là thiện thiện địa cảm giác đạo nội hà một hai liền là lo lắng tự thân sẽ bị đại yêu mệnh thần thông ảnh、hưởng. con đường bởi vậy đi đến là lối hậu quả kia không chỉ có là vô vọng đại đạo liền ngay cả tự thân con đường tính tình cũng là chi biến hóa ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ to lớn không sai gia tộc sau này có n g ư ờ i ta cũng có thể i ê n tâm một hai hiện tại cũng thành t i ể u huyền đan cái này sau này nhưng có tính toán gì đạo nhân chậm rãi đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện theo cột trông về phía xa cái kia bao la hồ lớn ai âm thanh nói nhỏ nữ tu không đội không chậm cùng ở sau lưng hắn ánh mắt lấp lóe làm suy tư trận cung kính trả lời ta dự định thay thế vũ thúc ô n g trấn thủ cái kia nam tu thành Một gọi nhưng c nam g có thể cương minh mông. mông cái k ê a một đầu dây liền là gửi hy vọng ở đã từng thiên mệnh chủng tộc di dấu có thể hay không tìm tới hoàn toàn là vận khí mà nói từ không có khả năng ở trên đây hao phí bao lớn khí lực cho nên chủ yếu trọng tâm vẫn là man liêu cổ quốc đầu này online mà muốn hướng tây bắc mở đất tiến cùng man liêu cổ quốc tiếp xúc tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt bây giờ tự mình mặc dù có bốn vị chân quân nhưng lão tổ tông t o ạ c h r ấ n tộc địa m u ố n chữa thương tu hành thiên vương chân quân thì t o ạ c h r ấ n quân quốc lại là nhân đạo không nên rời đi chỉ hạ c ơ vực nàng lại vừa đột phá thực lực còn nhỏ yếu chống đỡ không ngẩng đầu lên trận thế cục nặng như thế gánh tự nhiên là chỉ có thể rơi vào nguyên cảnh vũ quân chiến thân chu bình nghe vậy khẽ bước cảm theo năm đó trận đại chiến kia qua đi vì phòng ngừa tự thân nội t ì n h bại lộ cũng vì có thể khiêm tốn an tâm địa tu hành hắn liền cùng trịnh khánh hòa m ộ dạng đối ngoại tuyên bố đạo thương thảm thiết cho nên một mực ở vào bế quan chữa thương ở trong đồng thời không chỉ là hắn không thiếu may mắn còn sống sót huyền đan bên trong cao chuyện chân quân đều là như thế có chút là tạm lánh danh tiếng có chút thì là thật địa thụ trọng thương không thể không bế quan ăn dưỡng đối với điểm này dị tộc tự nhiên là vui lòng vô cùng lại không lo lắng chút nào chu bình các loại chân quân là trốn đi tới tu hành dù sao nhân tộc muốn hướng ra phía ngoài khai thác thiền tuyến như thế nào cũng phải có huyền đan chân quân toại trần mới được không phải chỉ bằng vào những cái k i a phạm tục quân tốt hạ tu coi như số lượng lại lật gấp mười 10 gấp trăm lần tại những cái tia đại yêu tính toán tăng giá cả dưới cũng nhất định không nổi lên được bất kỳ sòng gió mà nhân tộc bộ phận chân quân bế quan không hiện tại thế mặc dù khả năng là âm thầm tu hành trướng n h ắ n pháp nhưng khai thác cường độ lại là thật địa suy yếu dị tộc vui vẻ cũng không kịp há lại sẽ đánh vỡ cái này một an ý nam thu sơn là cương v ự c trọng địa tương lai hạch o tâm chỗ lại lâm dựa vào kiên bản bảo khoáng khu vực ngươi t o a c h ấ n tại cái kia tương lai cũng có thể thuận tiện tu hành kiên bản một đạo tất nhiên là vô cùng tốt đạo nhân thì thào nói xong trong lòng cũng không khỏi suy tư tới c h ạ c h ổ vương miện g lấy hay bỏ theo tư chất của hắn không ngừng tất cao chạy ổ vương miện g sự giúp đỡ dành cho hắn cũng càng ngày càng yếu giống như cái kia cảm giác thiên địa đạo thì cho dù không có vương miện giá g trị hắn cũng có thể nhẹ nhõm thằng nhìn bây giờ duy nhất có thể đến rút cũng chính là luyện hóa đất đá bảo vật t r ợ hắn đạo hạnh t h ă n g tiến nhưng liền xem như cái này một ưu thế cũng theo đạo hạnh ngày càng cao thâm đạo tác ở giữa lẫn nhau bài xích mà dần dần yếu bớt hắn xem t r ư ờ n g đợi thành t i ể u cực cảnh v ề sau hắn muốn đạo hạnh tiếp tục thành tiến chỉ có thể ỉ vào tư chất tất cao mà chạy ổ vương miện thì là triệt để biến thành dạnh o a trên ấ m bất qu coi như trạch ổ vương miện g chính là địa t r c h n m i ê n tộc ngưng luyện trí bảo vậy cũng không có khả năng không chỗ không kịp thẳng đến đại đạo cuối cùng có hạn chế chỗ khả năng tại h u y ề n đàn cảnh có như thế h u y ề n diệu vĩ lực liền đã được xưng ơ tụng là trí bảo mà nguyên nhân chính là như thế chu bình mới manh động đem trạch ổ vương miện giao g cho chu gia anh ý nghĩ để cho khả năng tại hơi ngắn thời gian bên trong nhanh chóng hình thành cường đại chiến lực bất quá coi như sinh ra cái này nhất miệng đầu hắn cũng không có khả năng hiện tại nói ngay miễn cho hy vọng lâu biên t h ế t trái lại ác người thân ở giữa tình nghĩa chu bình lại bản giao m ư ờ hai liền dự định trở về cung điện tiếp tục tu hành lại bị chu gia anh gọi ở cái sau trong lòng bàn tay còn nắm một phương thần bí h ậ gỗ lao tổ tông cái này tỉnh thần một còn thừa lại một chút còn có cái này minh đạo thạch liền cùng nhau giấu tại c á kho là trong tộc nội tình đi sau này cũng có thể tạo phúc tiểu bối chương bốn trăm ba mươi chín bí pháp tạm không thể sáng tạo chương bốn trăm ba mươi chín bí pháp tạm không thể sáng tạo chu gia anh trong tay cầm hậu gỗ tự nhiên chính là triệu thanh ban t h ư ở n g tỉnh thần một mặc dù cảng nộ đạo tắc chứng thực huyền đan lúc nàng luyện hóa cái này một bảo vật cũng tiêu hao minh đạo thạch dùng cái này bảo đảm trăm phần trăm chứng thực thành công nhưng nàng dù sao cũng là thiên tiêu thi đ ấ u hạng ba lại lần này triệu đỉnh vì có thể thêm ra mấy vị c h â n quân cũng là s u ấ t huyết nhiều cho nên ban thưởng cho nàng tỉnh thần mục cũng so dự liệu phải lớn chừng dài tám tấc anh hải to cỡ cổ tay cũng nguyên nhân chính là như thế vốn là mười phần chắc chín đột phá tất nhiên là trở nên cực kỳ thuận lợi tấn ánh mà đột phá thuận lợi cũng làm cho tỉnh thần mục minh đạo thạch có thể còn thừa cái trước càng là còn có năm tấc tám trường đều đủ để để một cái tu s i nếm đ thử đột phá nữ tu tích trắng tay cầm kéo lên cái kia phương vào g một cái tay khác thì nhẹ nắm lấy một khối to bằng đầu nắm tay sám trắng thạch nham chính là tam giai phụ tu linh vật minh đạo thạch chỉ là cùng nguyên bản so sánh cái này thạch nham lớn nhỏ mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng nhan sắc lại ảm đạm không ít huyền diệu khí cơ thì càng làm mỏng m a n h không hiện nhìn qua trước mặt hai phe bảo vật chu bình dừng một chút cũng là ai tiếng nói đây là ngươi bằng bản sự có được cũng là ngươi dùng để đột phá bảo vật chính là tư v ậ t không cần lên giao cho gia tộc mặc dù chu gia là một phương tiên tộc có tờ kho có gia tộc bất động sản nhưng lại sẽ không ngang ngược bá đạo đem hết thể đều thuộc về là c ó cũng cho phép gia tộc tử đệ nắm giữ tài sản riêng như thế mới có thể để cho gia tộc thịnh vượng cường thịnh tựa như b ạ c h khê trong núi các nơi phong nhạc nếu là làn à o đó một tông mạch cầm giữ quản lý cái kia phong nhạc sản xuất hết thảy bốn thành quy về tộc có sáu thành thì quy về tông mạch hướng nói tỉ mỉ tông mạch đoạt được sáu thành cũng có đồng tông mạch bên trong tiểu gia tướng cân đối tiểu gia cũng muốn cùng trong nhà tộc nhân hòa hợp hiệp thương về phần dưới núi đủ loại nếu bị chu gia tộc người phát hiện cũng sẽ có phủ tông nhân ra mặt hợp lý phân phối trong đó lợi ích trả lại tộc điện cung cấp nuôi dưỡng phân d â a như thế mới có thể để cho gia tộc trên dưới đều có lợi có thể đồ tộc nhân cam tâm tình nguyện đi phân đấu cố gắng mà không phải gia tộc do dự tử đ ệ mất đi tiến thủ tâm cuối cùng biến thành một b ã i nước đọng mà cái này minh đạo thạch tỉnh thân mục làm chu gia anh chém giết vật lộn có được bảo vật về tình về lý đều nên hắn tư mật chỗ cho dù chu gia tộc kho khan hiếm cái này hai vật chu bình cũng sẽ không đi đòi hỏi càng không cho phép chu i a những người khác đi vô lý tranh m u ấ n chỉ có thể là lấy vật đổi vật hoặc là gia tộc bồi thường dù sao cái miệng này tử một khi mở cái tia chưa trường liền sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà bọn hắn những n à y trân quân cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm phía dưới nếu là bế quan trấn thủ thời gian dài một chút đều có thể nhìn thấy gia tộc trên dưới lòng người tăng ân dã ly tâm ly đức bi thảm cục diện gia anh có thể có thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn vì gia tộc cân đãi là lao tổ tông truyền pháp che chở như thế bảo vật có lợi cho gia tộc cường thịnh liền cho là gia anh tri ân phản hồi hắn lời còn chưa nói hết liền bị chu bình đánh gãy chất cũng là đem ở trong đó lợi hại quan hệ từng cái đạo minh mà tại nghe song chu bình nói chu gia anh cũng minh bạch trong đó quan hệ dừng một chút trợt hiện ra gia tộc của mình huy bại cao giọng cung t ì n h nói ba tông chu gia anh tại bên ngoài được bảo nay đặt kho coi là gia tộc nội t ì n h nói xong liền đem cái kia hai thì bảo vật tính cả gia tộc huy bại cùng nhau đưa về phía c h u bình còn xin lão tổ tông là van bối đánh giá gặp tình huống như vậy đạo nhân hơi s ư n g sở sau đó liền nghĩ đến gia tộc công tích chế độ cũng là cầm cười liên tủ ngược lại là suýt nữa quên mất còn có cái này một góc dạng hắn thì thào nói xong định nguyên la bản tùy theo hiện hiện bán ra huyền diệu linh quang tại cái kia hai phe bảo vật bền trên đơn giản chiếu dọi một phen mà chu gia anh chỗ mang theo thân phận tộc bài liền vì đó lấp lóe trong đó hiện hiện đại công 1.500 chữ công tích chế độ làm chu t u dương chu văn lượng các loại gia lão tộc lão suy tư đi ra c ô n g hiến chế độ mặc dù tồn tại rất nhiều tai hại như bảo vật đánh giá tiêu chuẩn khó mà cố định quý giá bảo vật không cách nào đánh giá phụ trách cái này một chế độ gia tộc tu sĩ trung gian kiếm lời túi tiền riêng đại công tiểu công lợi dụng sơ hở các loại nhưng không thể phủ nhận là hắn xác thực chủ tính trung gia tộc trên dưới tất cả để chu gia các tông mạch có một cái cộng đồng tiêu chuẩn mà chu bình hiện tại gây nên liền đem minh đạo thạch thỉnh thần một coi như chu gia anh nộp lên cho gia tộc bảo vật trực tiếp cho nàng tính trở thành đại công mặc dù đổi đi ra một n g h n năm trăm đại công so chu gia đối với mình nhà huyền đan chân quân cung cấp nuôi dưỡng cao không đến đi đâu hắn cũng từ tộc trong kho đổi không đến vật gì tốt nhưng bất kể nói thế nào hắn đều có chỗ đến mà không phải trực tiếp cho không vẫn phải để tu dương đến một chuyến đem cái này ghi vào điện sách bên trong cũng là đủ phiến thức đạo nhân nói liên miên lại n h ả y nói xong một bên nữ tu cởi nhạt đáp lại cái kia sau này không bằng chuyên môn làm cái pháp bảo liền dùng để nhận đương gia tộc công tích địa cũng cấu kết tất cả t ộ bài、Ai? gia tộc hiện tại cũng có vài chục bằng người coi như chỉ cấp cất cao cái kia bộ phận thụ phát tộc bài vậy cũng có mấy ngàn người không ngừng còn giải tại thiên nam địa bắc muốn đánh chịu hắn lớn như vậy đánh bác p h á p bảo chỉ sợ là không quá đủ không phải linh bảo mới được một lần trước thiếu liền như vậy chuyện phim l ấy trọn vẹn một canh giờ có thửa chu gia anh cũng đối gia tộc cùng tây nam thế cục có cái đại khái hiểu rõ đợi chu tu dương g i chép xong công tích biến hóa sau khi hắn liền cáo biệt chu bình làm hướng tây nam phương hướng lao đi cũng tức là cái kia nam thu s ấ chỗ chu bình đứng sừng sững ở phụ đảo vùng ven nhìn qua ánh ngọc lưu hồng nhanh chóng đi xa trong đó dị thú đặc hùng tiên nhân ngồi dựa hiển thị rõ phiêu m i ệ u siêu nhiên cũng là chậm rãi thu hồi ánh mắt sau đó liền hướng minh huyền cùng chỗ sâu đi đến tiếp tục bế quan tu hành bây giờ vô luận là chứng thực chính quả vẫn là khám phá hệ thống theo hầu hoặc là là tử tôn duyên thọ kéo dài tính mạng đều là cần hắn đạo hạnh tinh tiến tự nhiên muốn nắm chặt thời gian mới được v ề phần nói cho cái kia hậu trạch huyền thổ pháp hắn tạm thời ngược lại là không có ý nghĩ này cũng không dám có thứ nhất chính là hao thời hao lực coi như hắn hiện tại tư chất cấp cao tu vi cũng cực kỳ cường đại nhưng muốn từ không tới có khai sáng ra bí pháp ban đầu khẳng định là muốn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm ngọc t r â n huyền nguyên pháp cuối cùng một đạo bí pháp sở dĩ có thể nhanh như vậy là hắn đã mở sang hai đạo bí pháp tạo nghệ cực sâu lại có hệ thống gia trì lúc này mới có thể nhanh như vậy mà hậu trạch huyền thổ pháp bắt đầu từ số không tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy có cái kia mấy chục trên trăm năm công phu hắn đều có thể tu đến cực cảnh thứ hai liền là dễ dàng bại lộ nội t ì n h ngọc t r â n huyền nguyên pháp nguồn gốc từ ngọc lão quỷ ngọc bản linh nguyên pháp trong đó còn cách xa nhau nhanh hai trăm năm sớm đã cảnh còn người mất Lại thêm có địa nhưng miên tộc làm yểm tộc ộ cho nên coi h nên n bộc bí lộ ra bí pháp t ồ tại, c ũ n sẽ k hậu ô n g trạch nguyên thụ pháp không giống nhau hắn thế nhưng là c h u bình từ hoàng tộc cái kia đổi lấy p h á p môn tạo nghệ nội tình bị hoàng tộc biết được nhất thanh n h ị sở cái này nếu là tung ra cái bí pháp đến cái kia quả thực quá trói mắt không bị hoài nghi đều khó có khả năng chương bốn trăm bốn mươi lại thay thế chương bốn trăm bốn mươi lại thay thế sáng trói ánh ngọc vẽ cướp thiên hùng cái kia kỳ lân dị thú cảng là đạp khắc h à n g ũ uy thế bàn bạc hướng về nam thu sơn quần quận đánh tới tự nhiên cũng kinh động đến các phương tồn tại hạ tu phàm nhân ngưỡng vọng thương cung cũng là tính sợ không thôi càng có tu sĩ vì đó hướng về ném hạ hảo nôn chỉ khí mà toại chấn định nam phủ khu vực mấy vị c h â n quân tại cảm giác được thiên khung dị động lúc cũng là thần sắc khác nhau thậm chí vì đó thần thương thở dài tây nam đô thành trường tiêu quân cùng tử trúc ngồi tại thành chủ trong các chính cầm tử đánh cờ lấy cũng là đều có nhận thấy cả hai ánh mắt tùy theo hướng tây nhìn lại liền gặp tại bách lý có hơn một đạo trắng ngút ngọc hà lưu hồng vét cướp tiệc cùng kỳ lân dị thú du minh tiếng vọng m ê mông kỳ lân là ngự đạo tiên h à n không quả nhiên là ủy phong lấm lấm nhìn qua ngọc hà vứt không tử trúc cũng không khỏi phát ra cảm thán mặc dù từ giải diễn thiên một chuyện sau khi kết thúc hắn liền đối với chu gia anh chứng thực huyền đan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng là một m màn này chân chính xuất hiện ở trước mắt lúc cũng vẫn là để hắn vì đó kinh hãi nhất là cái k i a dị thú ngọc kỳ lân nghe đồn là đạo sâm biến thành cũng có triển vọng ký kết linh thú nghe đồn nhưng vô luận là cái trước vẫn là cái sau đều không thể che giấu hắn huyền đan cấp độ sự thật mà nếu như là cái trước cái tia một người một thú phân mả độc lập cho dù chu gia anh thực lực lại bởi vậy yêu bớt vậy cũng tương đương với một cái nửa huyền đan tồn tại mà nếu là cái sau vậy coi như là thực sự hai tôn huyền đan chiến lược cái này vừa đột phá liền có như thế vì thế sau này có thể nghĩ cường đại dương nào cái này chu ra quả nhiên là số phận tốt một môn bốn chân quân hắn cảm khái nói xong tuy là đang nói chu ra số phận kỳ thực lại là cảm khái triển miên tộc di dấu sự hùng hậu mặc dù chu ra hiện tại một môn bốn chân quân phong quang n ô lượng tại n h â n tộc cùng bộ phận dị tộc bên trong đều có chỗ danh hào nhưng c ó địa triển miên tộc di dấu cái này quang hoàn ạ i hết thể tự nhiên cũng liền lộ ra không có chói mắt như vậy tức thì bị cho rằng đương nhiên nhất là chu bình tự cầu chứng huyền đan về sau vẫn chưa từng có đặc biệt đột xuất chiến tích chỉ có mấy lần cũng là ỉ vào đường đất kiên bản cưỡng ép kiềm chế cuối cùng đều bị đánh đ ắ c đạo thương thảm thiết cho nên tại một chút thế lực dị tộc trong mắt hắn hồn nhiên liền là cái đạp vận khí cất chó tốt số người đạo hữu nói rất đúng cái này chu ra phong quang vô hạn cái tia chiếu cái này xu thế phát triển tiếp chắc hẳn tương lai tây nam sẽ vì họ chu m ạ tôn hai người chúng ta gánh thế nhưng nặng mấy phần một bên trường tiêu chân quân cười khẽ vài tiếng t i ệ n tay liền rơi xuống một đứa con đánh vỡ b à n cờ thế cục cũng đem t ử trúc suy nghĩ kéo lại h ắ n cùng t ử trúc được bổ nhiệm làm tây nam đô hộ phủ chính phó phụ chủ mục đích có hai một là r ằ n g co biên cương đại yêu hai liền là cân bằng tây nam bốn nhà để phòng nhân ân đoán mà hiện giết hại sự tình hiện tại chu ra thực lực cương đại tất nhiên sẽ hướng ra phía ngoài khuất trường dưới trướng thế lực sáng nghiệp cũng sẽ đối với bên ngoài làm chản nếu là lại có xương bá ý nghĩ thế cục kia thì càng không dám suy nghĩ nhiều không công bằng đều không được bất quá trường tiêu chân quân mặc dù khí định tân nhàn tựa như không thèm để ý nhưng thần m i ệ n lại là thủy trung v ọ n g lấy cái tia ê ngọc hà lưu hồng cho đến hắn triệt để không có vào nam tiên chu ra có tây mở đất chi thế bây giờ thực lực cường đại chắc chắn sẽ vì đó thi hành đến lúc đó liền có thể đem đại dòng s ư n núi che bắt đầu ta thiên h ồ tộc cũng có thể không phải lo rồi mà tại một bên khác du vân toại trấn tại v õ sơn cửa mở mở đất cương vực phía trên hoàn vũ bên trong mặc dù cách phía tây đại sơn cách xa nhau rất xa nhưng vẫn là trông thấy cái tia ê giống như treo dây ngọc hà minh cầu rồng mặc dù cảm giác không đến khí cơ nhưng nghĩ tới minh kinh chuyển đến tình báo hắn cũng minh mạch cái tia là người nào ánh mắt vi vi lấp lóe cũng không khỏi than thở võ nguyên a võ nguyên đối với võ nguyên chứng thực huyền đan cảnh giới tâm hắn nghĩ là vậy hắn phức tạp đã hy vọng khả năng đột phá thành công tráng được võ sơn môn thực lực để cho tình cảnh chẳng phải bị động càng có thể có thừa lực hướng ra phía ngoài khai thác nhưng lại không muốn kỳ thành liền trái lại tranh đoạt du ra tài nguyên nhưng bây giờ võ nguyên đột phá thất bại cái kia vô luận tâm hắn nghĩ lại thế nào phức tạp cũng cuối cùng công ra chẳng mà cái kia man hoang di trùng mạnh hòe bây giờ bởi vì long linh bảo q u ả cung cấp nuôi dưỡng không đủ mà huyên nào túi bụi ngày càng có thoát ly chi ý thiên lôi thú cũng theo du nguyên hòa v ấ t lạc không còn đáp lại du ra bất cứ thỉnh cầu gì to như vậy cái võ s â n môn hiện tại thật sự chỉ có thể dựa vào hắn một người chống đỡ trái lại cái khác ba nhà chu ra như ngày phương thăng thanh vân môn mạnh mẽ trắng đựng chính ra cũng tại bỏ qua nhất định lợi ích về sau cùng khang kỷ thuật đặt thành hiệp định thành hai nhà chuyện tốt gây dựng thế lực mới tốt kim môn từ hắn chỗ phương vị hướng đông nhìn lại chính là thanh vân môn cùng cái tia tốt kim môn chỗ mở đất tương n ự c lại cùng phía cây chu ra chỉ hạ tướng kẹp cơ hồ đem hắn võ sơn môn tại định nam phủ c ư ơ vực ép thành một đầu không hơn trăm dặm rộng hẹp dài nai mỏng địa hình như vậy không chỉ ảnh hưởng phát triển càng bất lợi cho tiếp tục năng thác ta du ra muốn đặt chân chẳng lẽ cũng chỉ có thể cùng nơi khác tu sĩ tương liên tay là cùng tồn tại thế lực sao ngọc kỳ lân đạp không buôn tập lấy rất nhanh liền đi vào nam thu trên thành k h ô n g cũng là kinh động phía dưới đông đảo tu sĩ p h à m nhân là ngàn b ạ n sinh linh châu ngữ vọng ngọc kỳ lân khí tức cũng theo đó hùng hậu một chút mà quận quốc những cái kia phụ thuộc thế lực tu sĩ nhìn lên bầu trời một màn này càng cảm nhận được ngọc thạch khí cơ lan trang h ẳ n ra trong nháy mắt minh bạch người đến là người nào trong lòng cũng chậm rãi dấy lên d a t â m dục hỏa tại như thế thời khắc chủ gia cường đại liền mang ý nghĩa biết mở cương mở đất thổ mà vừa mở mở đất cương n ự c bọn hắn những này phụ thuộc thế lực liền có thể đi theo ăn thịt phân lợi lại thế nào khả năng không bị chi kích động hưng phấn cái tiêu kỳ lân dị thú tiêu tán không hiện chỉ có nữ tu đạp lập không t r ù n g chính khi nàng muốn trốn vào trong thành lúc lại là có một đạo khôi ngô thân ả n h từ đó bay ra khí tức bàng bạc hùng hậu tựa như sơn nhạc minh nga ép tới bốn phía khí cơ khó tuân hắn chính là nguyên cảnh vũ quân chu tu vũ thúc công gia anh đến thay mặt ng thanh â m không nhẹ không nặng lại là để võ phu hai mắt bắn ra tìm mang thuyền vọng cái k i a tây bắc minh ngông chương 441, huyền vũ chương 441, huyền vũ khai nguyên 210 năm thu nghỉ dưỡng sức 10 năm gần đây c h ấ n nam quận quốc liền như là một tôn kinh khủng máy móc ở bang vận chuyển lên đến vũ d u n g bách tính kích động khát vọng khai cương thác thổ ngư công được tưởng h các phương tu sĩ cầm khí vật pháp ngang bách lý minh n ô n g nhất là những học sinh mới một đời bọn hắn sinh tại quận quốc khai thác thời khắc thở nhỏ liền bị không khí ảnh hưởng cũng thật địa hưởng thụ qua khai cương thác thổ mang tới tiền lãi hiện tại binh qua tái khởi lại chưa trong t đó quân tốt mặc giáp cầm khí uy thế lạnh thấu xương hậu phương dân phu chọn lương áp xe từ nam thu thành phương biên trăm dặm cước ngực cùng quận quốc bắc địa tám quận liên tục không ngừng bỏ tới rơi vào mặt đất bao la bên trên liền như là từng đầu dài nhỏ mạch sống đem cái này đại quân khí thế không ngừng cấp cao đủ loại khí thế mãnh liệt bằng bạc tốc s á t lạnh t ấ u xương bay đến vân hải của quận liền xem như huyền đan tồn tại cũng không có thể khinh thường đại quân ngay phía trước chu giác du hàn thế nhạc chu văn toại phùng xuyên trương c h i chết các loại hóa cơ cường giả đều chiếm một phương uy thế đều cường hoành mãnh liệt chấn động đến khí cơ dung chuyển mà tại thiên khung bên trong hai đạo rộng rãi thân ảnh huyền lập tràn g đ ị n h một đạo nguy nga mê ngông h giống như đại sơn đậu đá một đạo phiêu miệu siêu nhiên an tọa dị thú lưng chính là chu tô vũ chu gia anh hai người thúc công cái này nam thu thành liền giao cho ta đến trấn thủ ngài lại an tâm tây mở đất vì ra tộc được võ phu k h ẽ mất cảm ánh mắt tùy theo nhìn về phía phía dưới rào r ạ t đại quân cái này mấy chục vạn quân ngũ kỳ thật cũng không tất cả đều là quận quốc quan phủ quân đội thậm chí ngay cả trong đó hai thành đều không chiếm được cái khác hoàn toàn từ dưới trướng thế lực tạo thành như thế tình huống tự nhiên cũng cùng khai cương thác thổ có to lớn quan hệ từ lần trước khai thác nếm đến chỗ tốt to lớn quận quốc dưới trướng thế lực liền như là ăn mặn giá thú trong lòng g ụ c vọng sôi trào mấy liệt phúc thủy lại khó thu cho nên khi biết chiến sự tái khởi về sau thế lực khắp nơi cũng là vì đó đ ê n tuồng thao luyện c ô n binh chia mộ phạt tốt thậm chí là chút xuống gia tộc toàn bộ nội tỉnh tổ kiến thành một cố cường đại quân ngũ lúc này mới có phía dưới lang hồ chi sư nhánh đại quân này có lẽ tại phối hợp phương diện kém xa long hồ vệ hoặc là cái khác triều đình q u ậ n quốc các loại nhưng chỗ buộc phát chiến lực lại tất nhiên có phần hơn mà không kịp bởi vì nó không phải vì quận quốc mà chiến mà là là người t h ầ n thị tộc vì chính mình hữu lợi võ phu chậm rãi lướt qua tất cả cờ sĩ, trong đó có mấy đạo tương đối dễ thấy là trường tư đ ổ châu bà n h lặc tào các loại họ cái này mới nhà cũng là chút xuống lực lượng nhiều nhất thị tộc nhất là cái kia lặc gia cơ hồ đem trong tộc thanh niên trai tráng nội t ì n h toàn bộ móc ra những tu sĩ này phàm nhân cảm nhận được ánh mắt của hắn nhao nhao cúi đầu không dám đối mặt nhưng hắn như n g từ trông được đến rào rạt gia tâm càng đốt càng thịnh hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt hoành vọng tây bắc phía bên phải lồng lộng đại sơn một đường bắc thượng chính là đại dong sơn nam lộc chỗ phía bên phải hoang nguyên m ê n h mông b ắ t ngát càng là hoang vu càng cỗi dần dần lộ ra đại mạc chi cảnh là cái k i a bao la đại mạc lại thẳng nhìn cái tia chính tây phương bắc hướng ẩn ẩn còn có thể trông thấy một phương thành trì hình dáng chính là đại thăng bộ trì hạ nam cảnh thành lớn hoàng sa thành uy vũ c h i sư làm khai cương t h ấ t thổ coi là hậu nhân tích gia viên ngưu phúc chỉ chúng tướng sĩ、si、nghe lệnh tây tiến tây tiến tây tiến tiếng hò hét núi kêu b i ể n gầm quanh q u ẩ n trời đất trên biên giới phía dưới đại quân cũng theo đó xuất phát hướng về tây cương hừng hực mở đất đi đ ạ p đến đại địa ầm ầm rung động mặc dù tây tiến còn không có bao lâu liền có đại yêu giáng lâm cương cùng hiển lộ cường đại yêu uy đem chu tu vũ kiểm chế tại một chỗ không được xuất thủ càng nắm chắc hơn lấy trăm ngàn kế yêu vật từ thiên khung rơi xuống là tiến lên lực ả n cùng quân ngũ chém giết dây dưa nam thu thành rất nhiều phòng tiến cũng có rất nhiều yêu vật tiếp cận là nghiêm trọng áp lực nhưng cái này tây tiến khai thác là chu gia chấn nam vận quốc trên dưới tất cả thế lực cộng đồng ý chí lại thế nào khả năng đơn giản như vậy liền là khó những cái kia quân ngũ hạ tu liền tựa như không muốn tính mệnh đ i ê n c t n g hướng về phía trước ép tiến dùng cái này tranh chiếm từng tấc từng tấc thổ điện sau đó liền có công bộ định tu t ừ tu sĩ theo sát phía sau tại khắp nơi hiểm yếu khu vực bố trí phát trận kiến tạo lô cốt hàng rào dùng cái này hình thành từng k h ỏ khó mài nổ kiên cố cái đinh hậu phương lớn thì càng là tại định tu tư thống ngựa dưới trên dưới các được không kế đại giới địa điên của vận chuyển giống như chuyển máu đ e m đang l n dược binh khí phụ lục lương thực các loại vật tư chiến lược liên tục không ngừng chuyển đến như thế đủ loại cũng là cương ép tại tây cương hoa nguyên n g chém g i ế t ra một mảnh địa bàn đồng thời càng khuyết trương càng lớn chu tu vũ đạt đứng ở cương khung bên trong quan sát phía dưới điên cuồng chém g i ế t thảm thiết chiến cuộc cũng là thản nhiên tự nhiên yên lặng luyện thần lệ ý hắn tu hành võ đạo bản ý pháp đối tài nguyên nhu cầu rất không giống cái khắc huyền đàn trần quân như vậy kinh khủng càng không có như vậy hà khắc chỉ cần đơn giản linh khí là nhưng đối ngộ tính bản tâm yêu cầu lại là cấp cao cũng nguyên nhân chính là như thế hắn muốn cất cao đạo hạnh cũng cực kỳ gian nan như một khi đến ngộ bản tâm tiên bản như hẳn cái kia đạo đi đ ă n g phong tạo cực cũng có thể mà nếu là một mực không được ý nghĩa hoặc là bản tâm dao động cái kia không riêng đạo hạnh dừng bước không tiến thực lực đều có thể vì đó rút lui đây cũng là lúc đó khắc nắm đi đạo không bên ma luyện bản tâm nguyên nhân chỗ mà ở tại hơn ngoài mười dặm lại có một tôn vũ tộc tồn tại hiện hiện h o à n vũ huyền đan thất truyền uy áp mạnh mẽ cũng là không ngừng chấn động tiên cùng tháng qua võ phu không biết nhiều ít nhưng cũng chỉ là cùng võ phu rằng có mà không có bất kỳ tiến lên chém giết ý nghĩ hắn tôn tên là vũ nô chính là vũ tộc cũ nam bộ thứ nhất miền vũ bộ tồn tại nhưng tiên tiên huyết mạch cũng không nầm nầm cho nên chỉ có thể coi là chi thứ huyết duệ đồng thời còn tại phe phái đấu tranh bên trong đứng sai đội bằng không cũng sẽ không được phái tới k i ể m chế nhân tộc nhìn qua nơi xa cái t i ê a ngồi xếp bằng tu hành võ phu lại quan sát phía dưới thế cục càng nghiêm trọng phòng tuyến hắn cũng là than thở liên tục xem ra trở về vũ k dạng này một cái tất nhiên không ngăn cản được cục diện ai đến trấn thủ đều sẽ mất đi cương thổ cũng đã là trấn thủ bất lợi lại thế nào khả năng không bị vấn trách mà nó vốn là đấu tranh thất bại về sau mới được phái đến cái này tới lại bởi vì mất đi cương vực bị vấn trách trừng phạt tia liền càng đừng nghĩ cái gì trở về vũ không t i ề n nhất định tại cái này phòng tuyến chịu độ quãng đời còn lại bây giờ nhân tộc biên cương phòng tuyến c h ấ n thủ cường tộc đại yêu tình huống phần lớn cũng đều là như thế cũng coi là vận mệnh thế thảm chỉ nguyện hậu phương những cái kia tiểu tộc sinh ra tướng cấp tồn tại tốc độ có thể mau một chút để ta có thể tại thọ tận trước trở về tộc địa thân bộ cũng không trở thành vì những thứ khác bộ tộc nuốt sạch sẽ chương bốn trăm bốn mươi hai không nên lại đánh lâu chương bốn trăm bốn mươi hai không nên lại đánh lâu đảo mắt hai năm qua đi tại trấn nam quận quốc các phương hiệp đồng phát lực dưới tây mở đất chiến tuyến cũng vẫn là không ngừng bắt rời trọn vẹn dọc theo đại dông san hướng bắc mở đất tiến vào hơn hai trăm dặm nhưng chiến tranh trung quy là tạc cốc vi thảm cho dù có cường thịnh dục vọng lợi ích thúc đẩy tại băng lánh máu tươi liên cổng đổ vào sau khi cũng vẫn là sẽ suy vi sẽ mệt mỏi cho đến chán ghét sợ hãi chớ nói chi là chiến tuyến càng đánh càng dài vũ nô các loại đại yêu còn liên tục không ngừng từ phía sau cưỡng ép trộm tới yêu v ậ t tinh quái bức ép quận quốc từng cái phương hướng cưỡng ép đem đài này khổng lồ cỗ máy chiến tranh kiềm chế chiến tuyến khó mà lại mở đất nửa phần tây mở đất tiền tuyến trung quân đại trướng chu văn thoại chu giác du các loại tu sĩ an toàn trong đó n g h e từ bốn phương tám hướng t r u y ề n đến tình báo đều cao mày khó dương cũng là để trong t r ư ơ n g khí cơ trần mức khó tuân lên ra báo cáo các vị đại nhân tiền tuyến t r ậ n hiện ba đầu hóa cơ yêu vật tiên phong bộ đội thụ trọng thường không thể không triệt thoái phía sau ba giảm chỉnh đốn trái tiền quân cấp báo có đại báo các quét sạch trận địa s ó i cát sáng cáo các loại yêu vật tập kích không cách nào lại tiến tả quân cấp báo tiền tuyến tú chiều quy mô bảo tàng các bộ khó mà ứng i thỉnh cầu triệt thoái phía sau cố thủ báo tả hậu quân chuyển đến cấp báo s a trùng đại quy mô tập cảnh phá hủy thành lũy công sự tập sát phòng giữ đã đột phá trùng đệm i phòng tuyến thỉnh cầu trung quân trợ rút báo hậu phương lương thực đường tiếp tế lọt vào yêu b ậ t tập kích lính liên lạc không ngừng bỏ tới cái kia từng tiếng vội vàng la lên cũng như t r ọ g khí nệm ở trong trường chúng tu trong lòng để bọn hắn tâm thần càng ngưng trọng lôi tướng ngồi tại đại trướng chính giữa những chặt lông mày cũng là một khắc đều không có v ư ơ n g l ò n g trong lòng thì tại nhanh chóng suy nghĩ đối sách mở đất tiến hơn hai trăm dặm tự nhiên không phải chỉ hướng phương bắc mở đất tiến cách xa hai trăm dặm như thế coi như mở đất tiến thành công cũng sẽ bởi vì quá hẹp dài mà thủ không được mà muốn tại dị tộc mánh liệt quấy nhiều g i ớ i vẫn có thể đem cương v ự c c h i n g cứ nhất định phải giống cây quạt chậm dài hướng ra phía ngoài trải rộng ra mà đ i ề u này sẽ đưa đến c h ấ n nam quận quốc chỉ là hướng bắc thọc sâu mở đất tiến hai trăm dặm nhưng lại không thể không hướng tây cũng mở đất tiến hơn trăm dặm trực tiếp kéo ra khỏi gần bốn trăm dặm dài ràng dặc chiến tuyến cần có phòng giữ lực lượng tiêu hao lương thảo chi phí cái tiết đều chính là cực kỳ khủng bố số lượng mấy chục vạn đại quân phân mà đóng giữ tự nhiên cũng liền có chút giật gấu và va bay giống như tình huống như vậy vẫn là sườn đông có đại dông núi ỉ vào không phải tam tuyến giao phòng đừng nói cái này hơn hai trăm dặm coi như một trăm dặm cũng khó khăn mở đất tiến lôi tướng trầm tư một lát q u ắ t đại thang bộ nhưng có đáp lại đại thang bộ làm man liêu cổ quốc tây nam thế lực cùng quận quốc tiền tuyến cách xa nhau cũng không xa bây giờ càng là chỉ có hơn một trăm dặm mà chỉ cần cùng hắn d i p d ư ớ i cái kêu bắc bộ chiến tuyến liền đem trực tiếp tiêu tán các phương diện áp lực đều đem trận giảm cũng u y ê n nhân chính là như thế tại đây mở đất bắt đầu không bao lâu lôi tướng liền sai người dọc theo đại dòng dây núi tiến về đại thăng bộ thương nghị chiến sự tốt ước định hai đầu tề phát lực từ đó giảm thiếu đại giới nhưng đại thăng bộ thực lực cũng không mạnh trong tộc chỉ có một vị hỏa đạo huyền đan tam c h u y ể n chân quân lại bận bịu b ữ n g chắc tự mình cương v ự c nhận lời thiên sơn thần c u n g tây b ự c đại minh hiệu triệu cho nên một mực vô hạ cố kỵ nơi này cho đến khai nguyên hai trăm mười một năm thu thiên sơn thần c u n g tây b ự c đại minh cường cường liên thủ lại còn nhiều thêm hai vị tân tấn chân quân đem man liêu cổ quốc chủ yếu áp lực toàn n h ậ dưới đại thăng bộ lúc này mới có thể thở dốc có thừa lực rủ xuống nhìn tây nam bầm đại nhân đại thăng bộ mấy ngày trước đây truyền đến m ậ báo có thể liên mà trùng phạt hội hợp bên cạnh một tướng lĩnh không người thở dài nhưng bọn hắn nói điều không được quá nhiều lực lượng chỉ có thể đi về phía nam mở đất tiến tám mươi dặm nghe được câu này trong trường tu sĩ ai cũng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ dù sao đại thăng bộ hướng nam mở đất tiến tám mươi dặm cùng bản bộ cương vực cách xa nhau rất gần vô luận là thiết kế vẫn là trợ g i ú p đều đem cực kỳ kịp thời chớ nói chi là còn có chấn nam quận quốc tại phía nam công kích hấp dẫn hoa khí đặt ở nước bang cấp độ trả ra đại giới cơ hồ cực kỳ bẽ nhỏ điều kiện như vậy hoàn toàn là muốn dựa thế chiếm địa bàn hơn nữa còn không muốn ra quá nhiều khí lực trái lại chấn nam quận quốc nếu làm ở đất đi vào đại thăng bộ nói tới địa phương trước đó dây cách nam thu thành đều có cách xa hơn ba trăm dặm mà nam thu thành khu vực đồng dạng là c h i ế n tuyến chỗ c h i ế m cứ thời gian lại ngắn tự sản xuất tự mãn cũng còn làm không được thì càng làm không được cung cấp tiền tuyến chân chính cung cấp tiền tuyến vẫn là quận quốc bắc địa gia quận cùng cái kia sáu trăm dặm dài bách lý khoan dựa vào núi hành lang cái kia mỗi nhiều hướng phía trước mở đất tiến một dặm tiêu hao đại giới liền kéo lên một điểm nhiều mở đất bách lý cái kia hậu phương lớn liền muốn nhiều bị một phen khổ sở đại nhân, chúng tu sĩ nhìn về phía lôi tướng ngóng trông hắn ra lệnh bên hai lại bỗng nhiên có lôi mình nổ vang đi nói cho đại thang bộ điều kiện này bản tướng đáp ứng nhưng nó nhất định phải tại trong vòng mười ngày xuất phát mở đất tiến lại hạn trong vòng một ngày cùng ta quân hội hợp nếu như không thể như vậy coi như thôi lôi tướng cái này một m n t lệnh tự nhiên cũng là hy vọng chiến tranh có thể mau mau kết thúc cho dù không kết thúc chiến tuyến cũng không thể kéo dài như vậy không phải sớm tôi muốn đem quận quốc cảnh nội kéo băng mà nói xong câu này lôi tướng cũng không có dừng lại mà là thẳng nhìn hai thì ra tu hung huy hiển hách túc sát khí thế lạnh thấu sương kinh khủng Toại tướng quân nghe lệnh tốc độ ba mươi chấn nam hệ viện trợ trái tiền quân không được để phòng tuyến luân hãm một bên chu văn toại ôm quyền thở dài văn toại tuân lệnh bính phó tướng nghe lệnh từ trung quân đ i ề u nhị doanh viện trợ tạ quân lấy ngăn thú triều thế công đứng ở trong đám người bính hoài chân hiện hiện thân ảnh không người chắc tay mặt tướng tuân lệnh mà hai người này cũng là bên trong trong t r ư ớ n g duy hai hóa cơ tu sĩ về phần tây mở đất trong đại quân cái k h á c hóa cơ cường giả như châu cảnh long trương chi chiết hàn thế n h ạ đám người tự nhiên là trấn thủ ở tiền tuyến tám m ư trần tư mới trương mẫu nghe lệnh từ trung quân điều khiển nhị doanh liên cùng định tu tư công bộ tu sĩ ngăn cản xa trùng xâm lấn không được sai sót mặt tướng lôi tướng từng đạo quân lệnh gọi mà ra trong t r ư ớ n g bóng người cũng càng ngày càng ít bên ngoài thì chuyển đến quần q u â n ầm ầm tiếng trà đạp số lượng vốn cũng không nhiều trung quân cũng là một giảm lại giảm mà làm xong đây hết thạy lôi tướng mình cũng không có nhà hẳn rỗi hướng nam thu thành truyền lại ít ngày nữa đem mở đất tiến tin tức tốt gọi hậu phương điều động nhân thủ làm tốt đầy đủ chuẩn bị liền dẫn theo c ả lôi sóc khống chế lan thu hướng chính bắt tiền tuyến chạy đi mặc dù t o a i trần trung quân rất trọng yếu nhưng bây giờ các chiến tuyến đều phát sinh hữu hiểm hắn lại thế nào khả năng ngồi yên từ đích thân trận giết địch lấy chữ trong lòng v ừ ờ n giận chương 443, t ậ p kích chương 443, t ậ p kích có chu văn toại đám người viện binh trận các phương t i ề n tuyến nguy cơ cũng là giải quyết dễ dàng càng chém g i ế t mấy đầu hóa cơ yêu vật còn lại yêu vật cũng đến trăm ngàn kế nhưng quân ngũ sĩ khí nghiêm trọng đê mê cũng trực quan hiển hiện tại chu giác dù đám người trước mặt cho dù giết hóa cơ yêu vật làm canh ăn bởi bị công ban thưởng vàng bạc r u ộ đồng cũng không làm nên chuyện gì dù sao trận chiến tranh này kéo dài hai năm có thừa quá lâu quá mệt mỏi coi như chu giác dù đám người cũng vì đó thần mệnh nhưng cái k i a t ầ n g dưới chót quân tốt có thể nghĩ cỡ nào chết lặng chẳng g é t mà điều này cũng làm cho lôi tướng càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng cái k i a chính là không tiếp đại giới cưỡng ép tiến quân khai thác cho đến cùng đại thang bộ giáp giới lại ngược lại chậm rãi mưu toan mặc dù làm như vậy chiến tử cốt tốt tu sĩ tất nhiên tăng lên gấp bội q cột u ố c trên giới đốt giấy để tàng cũng có thể nhưng dù sao cũng tốt hơn chậm rãi tiến lên dù sao chậm rãi tiến lên tốn thời gian p h sức lại thật dạng này đánh ba năm năm đều không nhất định đánh cho xuống t ớ i lại tính cả cái khác chiến tuyến thương tổn đại giới. đủ để đem chấn nam quận quốc kéo tới bờ biên giới chuẩn bị sổ đ ổ đến lúc đó tầng dưới chót dân chúng tất nhiên tiến g oán than d ậ y đất lại bị người hưu tâm âm thầm thôi động cảnh nội nhất định đại loạn các nơi bách tính cũng sẽ cầm vũ khí nổi dậy cái này cố nhiên tác động đến không đến tiên gia thị tộc nhưng nhân đạo dòng lũ lại là sẽ vì thế dung chuyển cái kia ảnh hưởng nhưng chính là chu hy việt chu tu tắc đám người con đường thậm chí ảnh hưởng toàn bộ quận quốc căn cơ mà quận quốc một khi dung chuyển tiền tuyến lại thế nào khả năng không bị tác động đến làm không tốt chinh phản sự tỉnh đều biến thành công giá tràng tự nhiên là chỉ có thể đau ý cá thị lấy mưu lâu dài một à đây c ũ khi n h đ chém giết bắt đầu liền tất nhiên sẽ người chết mà tinh nhuệ có n tốt tu sĩ chết đến một góc dạng dân tộc liền cần mười mấy hai mươi năm hòa hoan nguyên khí không phải cảnh nội liền sẽ xảy ra vấn đề lớn vậy dạng này nhiều đến cái mấy lần một hai trăm năm cũng liền đi qua đủ để bạn t ộ c hiện lên không thiếu tướng cấp tồn tại về phần trong quá trình này bị nhân tộc chém giết những cái kia yêu vật thi hài trái lại trở thành nhân tộc lớn mạnh chất dinh dưỡng đều đến cái này mấu chốt còn nếu lấy cái kia một điểm rác r ư i không thành trước đem nhân tộc n g ă n lại miễn cho hắn quả cầu tuyết càng lúc càng lớn cái này mới là việc cấp bách từ đầu sự tình mà dạng này liên tiếp đợi hai ngày lôi tướng cũng coi như là chờ tới đại thăng bộ chuẩn xác trả lời chắc chắn kỳ đồng ý mở đất tiến cũng tại sau năm ngày liền xuất binh cường mở đất cương n ự c khi lấy được tin tức này về sau chu giác du đám người đều kích động vui mừng vội vàng bí mật điều động cường đại tu sĩ triệu tập c h ấ n nam vệ cùng công bộ định tu tư tu sĩ cũng chính là nam thu thành phòng dây trọng yếu giống vậy đ ộ c cổ song tử chu minh không tư đổ bạch phòng đám người đều không được không phải hắn không phải toàn gọi không thể đảo mắt năm ngày quá khứ giờ d ầ n sắc trời mông lung không rõ đại đ ị a càng là lờ mờ nhưng này dài rằng giặc phòng tuyến lại là cao dựng thẳng bó đuốc cũng hoặc bố trí trùng điệp chiếu sáng thủ đoạn chiếu dọi một phương để phòng yêu ma thừa dịp lúc ban đêm tập kích mà tại phòng tuyến chính bắt chỗ Thì lạng yên không một tiếng động tụ tu thân lại lại không hội hơn khoác binh, không chỗ nào mà không phải khí ảnh hóa chân nhân. lạng lợi lại là luyện là yên động ngàn người, yên nào càng giáp cầm mà cầm đầu đạo đều cơ có sĩ, vì tổ kiến c h i đội ngũ này cơ hồ đem trấn nam quận quốc hai thành chủ lực dành thời gian một khi hủy diệt hậu quả có thể nghĩ nghiêm trọng như thế nào lôi tướng đứng ở đội ngũ trước nhất đầu mắt có lôi quang lấp lóe thẳng nhìn chỗ x a n mênh mông đối với hắn mà nói cái này mông lung bóng đêm k ỳ thật cùng ban ngày không hề khác gì nhau chuẩn xác hơn mà nói luyện khí cảnh trở nên tồn tại kỷ thật cũng sẽ không bị đêm tối ban ngày ảnh hưởng mà hắn sở dĩ còn muốn lựa chọn lúc này phát binh tự nhiên là vì lực cản có thể nhỏ một chút dù sao mặc dù luyện khí trở lên tồn tại liền không nhận đêm tối ban ngày ảnh hưởng nhưng này chút nhỏ yếu t i n h vái cùng huyết mạch nồng cạn luyện khí yêu vật vẫn còn có cực lớn t u tính như ban đêm sẽ ngủ say đối lửa lôi sự vật e ngại các loại lần này tấn công đội ngũ không chỉ có bọn hắn hóa cơ tu sĩ còn có những cái k i a luyện khí tu sĩ trợ lực nhỏ một chút tóm lại là tốt xuất phát lôi tướng ra lệnh một tiếng đội ngũ trong nháy mắt như q u mị hướng về kia lở mở không ánh sáng mênh mông bên trong bỏ chạy hóa cơ hoành hành tàn phá luyện khí kết trận d ũ tiến càng có trận pháp sư theo sát trong đó bày trận che lấp uy thế toàn bộ đội ngũ giống như cối say thịt chỗ đến tinh vai yêu vật không một may mắn thoát khỏi đều là trở thành vòng hồn d ư ớ i đ a o nhưng coi như lôi tướng các loại bộ chiếm cư tiên cơ đánh yêu tú h một cái trở tay không k ị p kỳ phản ứng tới chỗ hiện hiện thực lực cũng cực kỳ khủng bố giống một tiếng kinh khủng cao thét trong nháy mắt phá vỡ màn đêm yên lặng tại cái kia hoang dã thương nguyên bên trong liền có vài chục đầu hóa cơ yêu vật hiện thân hướng về lôi tướng đám người đành tới l u y n khí khải linh yêu vật càng là giống như thủy triều kinh khủng yên vân gia làm chản、Giết lôi tướng hung mắt h a t lớn kinh khủng lôi đình nhầm vàng một phát vạn quân kinh điện bao phủ đ ạ i điện trong nháy mắt đem màn đêm c h i ế u sáng giống như một tôn trưởng ngự lôi đình thần ma lạnh thấu x ư ơ n g h ư ơ n g cái kia yêu triều đánh tới chu văn toại một cái hỏa trưởng đốt đốt mênh ngông trong nháy mắt đem lên trăm cái tiểu yêu đốt thành cho cốt gặp bốn phía yêu triều mãnh liệt quần quận linh nghiệm cũng hướng trong cơ thể cái kia ngủ say bất tỉnh hỏa h ồ tìm kiếm hổ ra chớ ngủ nhanh g i ú p ta chém chết ồn ào quá cho ngươi cho ngươi một tiếng hổ khiếu đinh thái như c c t ợ t liền có kinh khủng xí diễm từ quanh thân toát ra trực tiếp để chu văn toại biến thành một tôn hỏa nhân. diễm hỏa đốt cháy của cuộn uy thế hung hoành kinh khủng đốt đến bốn phía khí cơ cũng vì đó sôi trào t ă n g rã càng đem màn đ ê m chiếu lên sáng lên mấy phần ha ha ha lai、like、kính to lớn rít gào một tiếng c h ậ t cũng hướng thú triều đánh tới trổ đến yêu thú thành trò thi hại không còn xa xa hàn thế nhạc đồng dạng uy thế h u n g t u y ệ t trực tiếp dẫn lôi tướng thân trên hóa thân cường đại lôi tu giết đến b ầ y yêu lạnh mình sợ hãi nhưng tu sĩ khác nhưng liền không có phong quang như vậy l ạ i yêu thú tinh quái vây quét gian nan chém giết không ngừng cho dù thúc làm trùng điểm sát chiều tổ kiến pháp trận đội ngũ cũng khó c ả n cái kia mánh liệt không dứt kinh khủng thú triều thật vất v à chấn sát một đầu cái khác liền lại nào đánh lên đến vô tận d ừ n g tận mà tại mênh mông trên bầu trời cái kia vũ nô đang muốn đi bắt chút yêu v ậ t đến cái kia ngồi xếp bằng lâu vậy võ phu lại là chậm dại đứng người lên nguy nga đại sơn hiện hiện tiết niệm rất có một lời không hợp liền hướng phía dưới c h ấ n áp tình thế các hạ vẫn là lưu tại cái này cùng ta cùng nhau xem hết trận này hí gặp tình huống như vậy vũ nô cũng không còn bỏ chạy chỉ là thần niệm hướng nơi xa chuyển đi sau đó liền thản nhiên ngồi tại chu tu vũ trước mặt cái kia ta cần phải xem thật kỹ một chút Các hãng ạ thị tộc, khả năng tiếp nhận cái này, mãng đột kích chối nỗ lời ự c thảm thiết Hán đại giới. l còn chưa dứt giải tại chiến tuyến bốn phía yêu vật tựa như là đạt được mệnh lệnh điên cùng hướng các phòng tuyến tuân gia tập lại không dừng là cái này b ắ t mở đất khu vực có thể bao quát cái kia nam thu sơn khu vực nam thu sơn s ư ờ n đông phòng tuyến chu văn điện lộ r a lập giữa không t r ú n g q u ầ n quận bích quang tùy theo lan tràn ra chút xuống tư phương lấy ngăn yêu triệu lan tràn liên ngờ tới đám xúc sinh này có thể như vậy bức ép vậy ta ngược lại muốn xem xem là các ngươi sương cốt cứng rắn vẫn là của ta huyền động kinh khủng mà tại nam thu sơn phía tây phòng tuyến trương chi c h ế t cùng chu văn sùng chu gia liên chu nguyên không mấy người cũng là cường cường liên thủ phong nhận cung ớt cổ trùng tê minh lôi bộ không tuyệt đánh cho yêu thai tú h triều khó mà bất tiến nhưng ở cái khác phòng tuyến tu sĩ thực lực vốn là phổ biến yếu đi một đoạn hiện tại lại bị mở đất tiến đội ngũ đ i ề u bộ phận giờ khác này ở tú h triều tập kích dưới cũng là bị đánh đến liên tục bại lui thương vong thảm trọng bất quá cho dù là dạng này những n à y phòng tuyến cũng không có hoàn toàn luân hãm càng theo không ngừng có nhỏ yếu tu sĩ quân tốt tự đại hậu phương vào tới cũng dần dần xây lên từng mặt huyết n ụ c tường cao bốn phía cứu hỏa chương bốn trăm bốn mươi bốn bốn phía cứu hỏa kinh phong tập mang một đạo kinh khủng cồn g phong quét sạch bên ông trong nháy mắt đem đại lượng yêu thú gọt làm thịt hài cốt lông tóc tản mát đ ầ y đất liền ngay cả trong đó một đầu hóa cơ yêu vật cũng không thể may mắn thoát khỏi tiếng kêu rên vang vọng bên ông nồng đậm không khí tanh máu tùy theo l à n tràn g ra trương t r i chết đứng ở giữa không trung khí tức mặc dù quần quần không chừng nhưng cầm ngự lạnh thấu xương cồn phong kính thì vẫn như cũ liệt kinh khủng giống như thiên uy thai kiếp h ư ớ n về bốn phía không ngừng tàn phá bừa bãi đem những cái kia yêu vật tinh quái tính mệnh như cỏ tràn đầ t h ờ i ngang k h ắ p đ ồ n g hắn làm chu gia họ khác con nuôi thở nhỏ liền nhận chu gia dạy bảo tại tu hành kiến thức phương diện tự nhiên cực kỳ vững chắc nói là đại thế lực chuyển nhân đều không đủ sau đó chấp trường trưng ra trở thành quận quốc bắc địa c h ấ n thủ thị tộc chém yêu ma đãng tà ma trải qua ma luyện là quận quốc n ể trọng lại có thôn phong cốc là đất lành để tu hành đủ loại nhân tố ra chỉ dưới cũng làm cho đạo đi cất cao đến cực kỳ tấn mãnh không chỉ tu đến ba đạo tham hóa cơ đình phong càng tại phong đạo bên trên rất co tạo n ệ khai sáng không thiếu cường đại sát chiêu cái này tỉnh phong tập mang chính là một trong số đó cũng chính là hắn sở tu pháp môn cũng không bí pháp không phải tu vi lại tinh thần một hai chứng thực huyền đàn cũng có thể bất quá cho dù là dạng này hắn chiến lược cũng cực kỳ cường hành là hóa cơ cảnh người nổi bật chu văn hiển chu giắc du chu văn toại ba người hướng xuống số, số liền số hắn thực lực mạnh nhất cùng chu văn s ù n g tư đổ bạch p h o n g phùng xuyên đám người c ũ n g liệt sinh doanh vui mừng tiếng trung âm từ nơi xa truyền đến càng đương theo lấy một đạo thúy bạch linh quang rơi vào trường chi c h i ế t c h i n thân trong nháy mắt để hắn khí tức doanh đựng c u ộ n quân tâm thần giá rời cũng theo đó quét sạch sành xanh thủ đoạn như thế chính là sinh đạo diệu pháp mà thi pháp người không phải người bên ngoài chính là vợ hắn chu gia liên tại mấy chục năm trước trương c h i c h ế t tuổi tác phát triển lại là chu gia q u ậ n quốc coi trọng thế là liền đem chu gia liên gả cho hắn lấy thân càng thêm thân để trương gia có thể triệt để là tự mình sử dụng như thế cưới gả tự nhiên không ngừng trương chi c h ế t còn có ngưu gia ngưu cảnh l o n g liền cũng cùng chu gia hâm kết làm vợ chồng cái khác thì càng là bất kể kỳ sổ hoặc nạp làm t h ế t i ế p hoặc vì hắn tộc chủ mẫu bao quát cái kia liều ý ỉa tào chính đức lưu thượng đám người chu gia cùng phụ thuộc thị t ố c cũng đều có đồng dạng dự định phú quân trái phòng tuyến chuyển đến c ấ p báo luân hãm chu gia liên khí tức đồng dạng quần q u ầ n yếu đuối quần áo càng là lộn xộn hiển nhiên cũng đã trải qua một phen đắc chiến trương chi trích ngay vậy ánh mắt cũng là liên tục lấp lóe trận đại chiến này đã chém giết mấy canh giờ luân hãm như thế nào trái phòng tuyến một chỗ toàn bộ nam thu sơn phòng tuyến cùng cái kia bắc mở đất cương vực phòng tuyến cơ hồ không một may mắn thoát khỏi yêu thú như nước thủy triều rào r ạ không dứt tàn sát không biết nhiều thiếu quân tốt hạ tu phòng t u ế n cũng l u n hãm không biết bao nhiêu hồi bây giờ hoàn toàn là bọn hắn những n à y hóa cơ tu sĩ bốn phía cứu hỏa h ầ u phương bất kể đại giới địa sai người trợ giúp không phải đã sớm bị thua nhưng cho dù là dạng này thế cục cũng đã nghiêm trọng tới cực điểm chỉ là hắn thống ngự nam thu sơn tây phòng tuyến liền dễ nói chết gần mười v à n người đồng thời cái số này còn tại không ngừng gia tăng cái này lại tính cả cái khác phòng tuyến có thể nghĩ hy sinh lớn biết bao lớn như thế thương tổn đại giới coi như hiện tại ngừng chiến v ậ n quốc cảnh nội cũng là chi dung chuyển bách tính sôi chảo nhưng yêu tộc như thế tư thế n g h i nhiên không có nửa điểm ngừng chiến ý tứ trừ phi mình một phương c o to lớn một phá không phải cũng chỉ có thể như vậy tàn khốc chém g i ế t vinh vô chỉ cảnh chỉ nguyện b ắ t mở đất có tiến triển hậu phương v i ệ n binh có thể cho lực một chút hắn thì thào nói nhỏ lấy trận liền dẫn thê t ử hướng nơi xa bỏ chạy uy thế lạnh thấu xương m á h liệt cùng phong quét sạch minh nông g liền đầu nhập vào mới g i ế t chóc bên trong cũng là g i ế t đến yêu vật tinh quái thây ngang khắc động nhưng mặt đất bao la bên trên những cái kêu p h ả m tụ quân tốt hạ tu cũng như con kiến hôi cùng yêu vật chém g i ế t dãy r u ộ n hoặc đao bổ đ u ố chặt chém rết yêu tả hoặc tuyệt vọng là yêu thú bao phủ chết thảm minh nông hải cốt không còn mà như thế tình huống cũng tại nam thu sơn bắc mở đất cương vực điên c ũ n g diễn ra liền như là liệt hỏa đốt hoa nguyên không ngừng lan tràn tàn phá b ờ bãi cho dù chu rất dù chu văn toại các loại cường đại hóa cơ tu sĩ bốn phía cứu trợ cũng vẫn như c ũ khó ngăn yêu thú bức ép nồng đậm tinh lực xâm nhiễm thiên địa lôi cuốn lấy khói lửa tràn ngập hơn phân nửa thiên cung về phần chu t ú vũ chu gia anh hai người sơ tại đại chiến bộ phát mới bắt đầu đã hiện hiện tại cơ ư n g cung cùng những cái k i a đại yêu rằng co không được can thiệp chiến cuộc chỉ có thể trơ mắt nhìn phía dưới tàn khốc chèm giết phần viêm đại trụ một tiếng lôi cuốn hổ khiếu tiếng giống giận dữ nổ vang ra đến. liền có kinh khủng hỏa trụ tàn phá b ử a bãi mê ngông h n trong n g á y mắt trên chiến trường đốt cháy ra hơn ngàn trượng chân không khu vực xí d i ệ m đốt đốt đến thiên địa khí cơ tiểu tán càng đem phạm vi bên trong yêu vật tinh quái đều đốt làm cho tàn cái tiêu kinh khủng nhiệt độ lan tràn ra càng là trực tiếp đem một chút tinh quái tiểu yêu tại chỗ lót quen một đạo thon dài hổ c à n đứng sừng sững ở giữa không trùng quanh thân xí d i ệ m bốc lên chập trờn ẩn ẩn còn có thể trông thấy mảnh hổ hình dáng chính là chu gia hỏa t u chu văn toại mà ở tại bồn phía mê ngông hoang dã bao la vô biên càng có rất nhiều yêu thú vây quanh thủ nhịn vì bác mở đất cùng đại thang bộ tụ hợp lôi tướng triệu tập hơn ngàn luyện khí tu sĩ càng đem quận quốc gần bốn thành hóa cơ tu sĩ tụ đến tận đây làm bác mở đất chinh phạt nhưng cùng với cái kia ước định chỗ trừng cách xa hàng trăm dặm cho dù tu sĩ có thể lặng không đ ộ t hành hơn ngàn người ném tới trong này cũng không đáng chú ý chớ nói chi là còn có yêu thú bay quét đã sớm đem đội n g ũ áp chế đến khó mà tiến lên hắn cùng chu giác du vì có thể đạt thành mục tiêu dứt khoát một mình xâm nhập hoa nguyên cùng những n à y cường đại yêu vật chèm giết coi đây là đại bộ đội bác mở đất cương vực giảm bớt áp lực lúc này mới có hiện tại một màn này hòa tu một cái sát chiêu đốt giết minh mông đang muốn tiếp tục chém giết thức hải bên trong thì vang lên diễm hổ ngưng trọng tiếng vang văn thoại chớ có quá thâm nhập hổ ra ta mặc dù có phần tuyệt hung uy nhưng cũng không phải hóa cơ cảnh vô địch bây giờ thế cục nghiêm trọng v i ê n đan tồn tại không được xuất thủ ngươi nếu như bị vây ở nơi đây tỉnh cành chỉ sợ nguy rồi nghe được câu này cái tia đạo kinh khủng hổ cạ có chút dừng lại trận liền hướng càng phương bắc đánh tới phía nam cương bực có hàn thế nhạc tư đồ bạch phòng phùng xuyên đắm người toa trấn coi như phòng tuyến gặp khó vậy cũng rất không có khả năng triệt để luân hãm chớ nói chi là còn có hơn trăm dặm thọc sâu vừa đánh vừa lui đều có thể giữ vững nhưng phía bắc không giống nhau là mau chóng đạt tới lần này chiến lược mục đích lôi tướng trực tiếp xung phong đi đầu cầm giáo ngự sói đã không biết giết tới phương nào khu vực nếu là không thả lấy viện trợ chưa chừng liền thân hãm hiểm cảnh ánh lửa b ứ t không thấn mánh đ ộ t hành hơn bảy mươi dặm càng không quên tiện tay tiêu chết một chút tiểu yêu lúc này mới trông thấy kinh thế lôi bộc lộ ra tại thiên cung một tôn mặc giáp thần chỉ chính cư trong đó cầm lôi oanh bổ mênh ô n g mà tại cái tia kinh khủng lôi bộ chính phía dưới thì tràn đầy cháy đen thành than dữ tận thu thi trong đó còn có một bộ khổng lồ s á t sói chính là chu g i á p du tọa hạ linh thú nhưng kỳ quái là hắn cũng vì lôi đỉnh chỗ bổ mà không phải bị yêu vật gặm nuốt diệt s á t nhưng giờ này k h ắ c này chu văn toại cũng không lo được suy nghĩ cái này một dị thường l ử a cháy gừng hực đốt cháy tư phương vì thế kinh khủng lệnh tàu xương hướng về kia lôi bột quần c u ộ n bỏ chạy thúc tổ văn toại đến cũng chương bốn trăm bốn mươi lăm lôi hỏa hung y chương bốn trăm bốn mươi lăm lôi hỏa hung y lôi tướng nghe vậy cũng là thuận thế mà vì bên hông lôi hỏa lệnh bắn ra sáng trói phát sáng trong tay chiến giáo cũng theo đó vùng vẩy rung động chỉ một thoáng lôi đỉnh cùng cái kia xí diễm tương dung lôi cuốn từ đó buộc phát cường đại uy thế mà cái này lôi bột vốn là bạo ngược kinh khủng hiện tại được xí diễm g i a trì, uy thế cũng là điền c u ồ n g t ă n gọn v giống như mênh ngông tiên uy d oanh bổ mênh ngông thiên hỏa lưu hồng cũng không ngừng bận n ệ đại đ ị a n ệ đến phía dưới yêu vật thê lương kêu r e n có chút càng là trực tiếp bị lôi hỏa chính giữa thân thể hóa thành than cốc rơi đập đại đ ị a hôm nay liền c h ấ n sát những ngày yêu tả lấy dương ta bạch khê chu thị tên thác quận quốc cương thổ lôi tướng nghiêm nghị hét lớn cả lôi sóc điều khiển như cánh tay liền như là lôi đỉnh thần ma tội phạt hung khí trong lúc giơ tay nhấc chân đều có kinh khủng lôi đình bộ phát cái kia rào dạ xí diễm lôi cuốn bốn phía đem uy thế không ngừng tất cao hướng v ề minh mông a n h bổ mà đi cũng là đánh cho bốn phía yêu v ậ t thê lương bị thảm cái này chớ nói tiến lên mây quét có thể ngạnh kháng lôi đình thiên hỏa oanh kích bất tử liền đã là trong đó người nổi bật ha ha ha ha vẫn là như vậy thông thoái tiểu văn thoại hổ ra ta thật nghĩ rời bỏ ngươi đi theo nhà ngươi vị này đại h u n g đem a diễm hổ thanh â m tại hỏa tu t h ấ c hải bên trong không ngừng văng lên cũng là để cái sau biến sắc lại biến nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể yên lặng thúc làm diễm hỏa lấy trợ lôi tướng hiển ủy chân sát b ề yêu mà h ỏ a diễm phần t u y ệ t minh ông cũng là đốt đến thiên địa khí cơ biến hóa vân hải vì đó phun trào để lôi tướng gánh b á c yếu đi rất nhiều có khả năng dẫn t ụ thiên lôi kết mây cũng càng minh mông kinh khủng tiếp nhận gánh b á c trên phạm vi lớn yếu bớt tất nhiên là để lôi tướng có cơ hội thở dốc càng có nhàn hạ công phu phục đàn hồi khí trong lúc nhất thời cường đại uy thế cũng là điên cuồng kéo lên chấn động từ phương văn thoại lại cùng tốt thúc tổ thúc tổ mang ngươi rét xuyên đây hết thảy lôi tướng hét lớn một tiếng sau đó liền lôi cuốn bảng bạc lôi vân hướng minh ô n g đấu đá mà đi đỉnh đầu kiếp vân lại có vạn quân lôi đ ỉ n h anh bổ thẳng x u ố n g dưới không yêu có thể ngăn cản hòa tu t ử không dám lạ hậu theo sát không phân càng lộ vẻ hóa lửa áo đem mình cùng lôi tướng che che t r ở mà hai người đầu này một lần liên thủ chỗ bộc phát hung y cũng là viễn siêu mong muốn tại bách lý khai thác cương vực bên trong giống như chỗ không người trực tiếp đi tới đi lui mênh mông liên tiếp tàn sát số bể đem tao ngộ yêu vật đều chân sát trực tiếp để cái kia khai thác đội ngũ áp lực trận giảm cưỡng ép lái về phía trước rút hơn mười giảm không biết đi qua bao lâu tiếp vân rừng ở nhất bắc một phương khu vực trên không cũng không phải yêu vật bị dết tuyệt mà là hai người linh lực tiêu hao rất lớn không thể k h ô n g phục đan hồi khí một hai cũng may đan khế tử chu tu h khanh các loại đại sư luyện chế đan dược ra sức bất quá ngắn ngủi hơn mười hơi thở hai người linh khí thương thế liền khôi phục hơn phân nửa mặc dù cùng trạng thái đỉnh phong t r ê n lệnh rất xa nhưng cũng tái hiện cường đại chiến lược văn thoại có thể nguyện theo thúc tổ lại dết một trận lôi tướng chỗ lấy chiến giáp đã vỡ vụt khắp cả người vết thương nhưng trong mắt tinh mang lại là càng săn trói chiến giáo cũng năm đến càng gấp bắt đầu lần này chiến sự từ hắn nhấc lên hiện tại khiến mấy chục vạn người hy sinh cho dù là yêu ma cắn nuốt lục hắn trong lòng cũng hổ thẹn tự nhiên hy vọng nhiều tận một điểm lực để cho chiến sự lắng lại từ đó chết ít một số người chỉ cần lần này cùng đại thang bộ g i t p ớ i cái k i a chu ra chiến lược mục đích coi như đại thành q u â n quốc trong thời gian ngắn cũng không cần lại lớn quy mô khai thác hoàn toàn có thể đổi công làm thủ đối ngoại quy mô nhỏ chinh phạt chỉnh thể thì quy về nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c trọng yếu nhất chính là chiến tuyến cũng có thể vì đó có vào đợi thanh vân môn thế lực này k u y ế t trương đến nam thu sơn sơn đông đại thang bộ lại hướng nam thác tiến một hai cái kia quận quốc phòng tiến cũng chỉ thừa nam thiên một đường văn toại tất nhiên là nguyện ý hòa tu mặc dù đồng d ạ n g thảm thiết nhưng cũng biết chiến cuộc tầm quan trọng cao r ộ n g đáp lại đang muốn lại cùng lôi tướng đại s á t một trận thức hải bên trong diễm hổ lại nghiêm nghị giống to kinh khủng xí diễm trong nháy mắt đem hai người ô m t r ọ n vê anh một tiếng kinh khủng tiếng vang từ thiên khung bộ phát quần quận khói l ử a xương m g ủ dậy đặc tùy theo lan tràn g ra x ô n g đến tiếp vân tan giã luật ơn cũng may hỏa diễm che chở kịp thời lúc này mới không có đối với hai người tạo thành quá lớn tương hại mà tại hai người một phía thì hiện hiện sổ tôn thân ảnh to lớn khí cơ cường hành là hùng cầm yêu v ậ t là vũ tộc thần nhân lại không có chỗ nào mà không phải là hóa cơ đình phong tồn tại p h o n g ngự đến ngược lại là thật mau ta ngược lại muốn xem xem các ngươi lại có thể phòng đến mức nào người cầm đầu chính là vũ tộc tồn tại thân hình hùng vi a o lớn cánh chim giống như thuần khiết g ấ m lụa nhưng rực rỡ lại có chút ấu vàng mà vũ tộc cánh chim lấy trắng là chính hiện nhiên hắn huyết mạch cũng không tính t h u ầ n k h i ế t mà cái khác yêu v ậ t thì là đại bằng hùng cầm huyền điệu ưu tước các loại tồn tại đều là phụ thuộc vào vũ tộc cường đại cầm điệu yêu tộc như thế tình huống chính là phụ thuộc vào vũ ngô một mạch cầm điệu yêu vận đến đây trợ trận vũ n ô nếu là tiền tuyến thất bại cái kia trong bộ tộc bộ liền sẽ đối nó truy trách mà tình cảnh của bọn nó cũng sẽ càng ngày càng h ỏ n g bét hiện tại chu văn toại các loại tồn tại đại s á t đặc s á t bình thường hóa cơ tồn tại không chỉ có không ngăn cản được ngược lại còn biết vì đó chỗ lục làm chất dinh dưỡng làm cho bọn chúng không thể không ra tay l ờ i còn chưa dứt cái kia vũ tộc tồn tại thân hình giống như ảnh đ ộ tiêu lôi tướng tâm thần cũng theo đó cũng vì sợ mà tâm r u n g động cản lôi sóc hướng về phía trước đ ố n g nhiên vung trảm liền có kim thạch nổ bang lôi đỉnh bạo ngược tử phương tranh cái kia cản lôi sóc uy thế cấp tốc tiêu giảm giáo thân trực tiếp nhiều ba đạo g i ữ t ậ n với c ả o mà cái kia vũ tộc tồn tại thì hiện hiện tại một bên khác lôi đình không chỉ có khó thương hắn thân ngược lại còn như rèn luyện để hắn uy thế kéo lên một chút thật đúng là yếu đối lôi đình bổ vào trên thân cũng không đau không ngớ cũng chỉ có tại những cái kia đê tiện sinh linh trước mặt mới có thể lộ ra vừa hiện ủy phong a thanh em nạo m ạ n kinh nghiệt mà bốn phía những cái kia hung cầm yêu vật uy thế cũng đ ố n g nhiên tăng g ọ n giống như từng đạo kinh khủng sát uy hướng về hỏa tu hai người với giết văn toại nên chiến lôi tướng gầm thét lôi đình anh bổ minh mà bên chỉ một lát sau công phu hai người quanh thân liền tràn đầy vết thương càng có lợi hơn trào xuyên qua ngực bụng thân thể chi máu me đầm địa tản mát mênh mông chớ có vùng đẫy ngoan ngoan chịu chết đi ra để cho các ngươi được chết một cách thống vài chút hot vang kêu to không ngừng vang lên trong đó càng là ẩn chứa đủ loại ma lực điên cuồng ăn mòn hai người tâm thần chu văn toại trong thất hải có núi tuyết hư ảnh c h â n á c nhận ảnh hưởng còn không tính lớn nhưng lôi tướng lại là càng nguy cấp vài lần bị ma âm ảnh hưởng thân hồn liền ngưng tại n g u y ê n chỗ là h u n g cầm yêu vật trô vây quét tập kích cũng may chu văn toại thời khắc che chở lúc này mới không có như vậy mất mạng nhưng tình huống cũng không thể lạc quan tiểu văn toại chớ có c h ố n g m a u đưa cha ngươi ý niệm gọi ra đến không phải chúng ta cũng phải chết ở nơi này diễm hổ điên cùng thúc làm hừng hực xí diễm nhưng chém giết lâu như vậy hắn bản nguyên đều có chỗ tiêu nào tất nhiên là càng đánh càng yếu tình cảnh tràn ngập nguy hiểm trực tiếp đối hỏa tu hồn phách kiệt lực gào thét chu văn toại đứng ở giữa không trung xí diễm đốt cháy tư phương tâm thần thì chậm rãi rơi vào chu tu vũ chỗ gửi ý niệm bên trên nhưng lại chậm chạp không có kêu gọi thứ nhất đây là chu tu vũ bản ý biến thành mỗi một lần ngưng tụ võ phu thực lực đều sẽ có chỗ tiêu giảm mà tại hắn cái này thần tử trên thân đã tuần tự lãng phí số bề để hắn không thể không thận trọng suy nghĩ thứ hai ý niệm chính là huyền đàn cấp độ lực lượng một khi bột phát thì tương đương với huyền đàn tồn tại xuất thủ chưa chừng liền bị thiên khung những cái kia đại hạ xuống kinh khủng thần thông lấy bây giờ biên cương tình v ư n g đến xem thật như thế bộc phát mất mạng coi như không phải hắn cùng lôi tướng hai người chưa trừng chu văn hiển phùng xuyên các loại tu sĩ đều có thể vì đó liên lụy đều cái này mấu chốt còn muốn nhiều như vậy làm gì cha ngươi liền ngươi một đứa con trai chẳng lẽ còn có thể nhìn xem ngươi không chết được diễm hổ côn loạn gầm thét bốn phía hung cầm thế công càng hung t à n tại trên thân hai người rơi xuống rất nhiều g i ữ tợn tương thế làm cho hỏa tu tâm thần không thể không hướng cái t i ê núi n tuyết hư ảnh ép đi lại tại lúc này một đạo lưu hồng ven cấp thiệp hùng từ bắc đánh tới chương bốn trăm bốn mươi sáu tiên bắn hung cầm chương bốn trăm bốn mươi sáu tiên bắn hung cầm đại thang bộ đoàn một hành chuyên tới để t ư ơ n g trợ cao giọng tiếng vọng minh ông mà cái kia lưu hồng cũng như phi toa trong nháy mắt bắn tại trong đó một đầu bằng điệu trên thân chỉ gặp cái kia bằng điệu đ ỗ n g nhiên cương ngừng lại trên không trùng một tiếng bi kịch tuyệt đều to vang lên sau đó thân thể giống như khí cầu điên cuồng lớn mạnh phi một tiếng nổ thành ngàn vạn khối thịt ai biến cố bất thình lình trong nháy mắt phá vỡ chiến cuộc tình huống h ỏ a tu suy nghĩ vì đó mà ngừng lại những cái kia yêu vật thì càng là sợ hãi sợ hãi h u y n lập g i a không trùng kiên kỵ nhìn qua bất thiên minh ông vũ tộc tồn tại càng là bắn ra sáng trói thần quang làm cường đại che chở mà tại vài dặm có hơn một đạo thẳng tắp thân ảnh đứng ở trên đỉnh núi thân hình khôi ngô hùng tráng thân mang ra thú tràn đầy duy nhất thuộc về man liêu hán tử phong khoáng khí khái hai mắt càng như minh bó luốc giống như h ù n g hừng để cho người ta không thể coi thường nhìn mà phát khiếp san giết các ngươi cầm thú người h á n cao giọng nói xong trong tay dương cung lại lần nữa dựng lên rõ ràng trên dây c u n g cũng không có tên mũi tên nhưng tùy theo hắn không ngừng kéo túm bốn phía linh khí liền điền c ù n hội tụ trong chốc mắt liền bắn ra kinh khủng ý thế lạnh thấu xương k hóa thành một đạo hư hảo mũi tên chỉ là thành hình m ấ y mắt bốn phía tồn tại đều cảm nhận được kim minh lợi v a n g mà cái kia hư hảo mũi tên cũng theo đó tập ra vẽ cướp thiên khùng đâm rách vân tiêu trực tiếp xuyên qua trong đó một yêu h a n h thiên không vang lên lần nữa một tiếng vang thật lớn huyết quang cánh chim như thiên nữ tán hoa tản mát b ê n n g ông mà những cái kia yêu vật thì tâm thần kinh hãi sợ hãi đâu còn có nửa điểm công sát suy nghĩ nao nhao hóa thành lưu quang hướng về bầu trời bỏ chạy trong nháy mắt hóa giải hỏa tu hai người nguy cấp thế cụ bất quá nhìn qua bầy yêu bỏ chạy đoan mục h à n h lại hoàn toàn không có bông tha ý nghĩ. trong tay dương cung lần nữa dựng lên vàng bạc linh lực kim phong chút xuống thẳng tuân mấy tức ở giữa liền ngưng làm kinh khủng mũi tên đánh thẳng trong đó một yêu bán ra một tiên này hắn ký cơ lần nữa hướng dương cung dũng m á n h lao tới lấy tụ phong mang mà không bày yêu vây quét lôi tướng hai người tình huống cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp bây giờ gặp yêu tà trốn chạy há lại sẽ để bọn chúng o ậ n nguyện các hiện cường đại sát chiêu cưỡng ép c h ó i buộc quấy nhiễu trong lúc nhất thời lôi hỏa hiển vi là thương không hiểm trở lấy cản cầm điệu đ ư n g chạy phía dưới kim tu luyện cầm điệu đường chạy phía cũng là như săn bắn chi chim từng cái vẫn đánh chết thương k hùng hóa thành huyết vụ đẩy trời phi vũ phiêu miệng u m ê mông ngoại trừ cái kia vũ tộc tồn tại ỉ vào thần quang cứng rắn nhận một tiễn bất tử bỏ chạy bên ngoài chín tầng trời còn lại yêu vật không một may mắn thoát khỏi đều là trở thành dưới tên vong hồn lôi tướng hai người c h ậ m dãi thân hình rơi xuống lúc này mới nhìn thanh thanh niên kia bộ dáng t h u c ạ n h phong khoáng liền như là rong ruổi hoa nguyên n g tiện bắn thương khùng dũng sĩ vất quá hắn cánh tay trái huyết lục lại là khô n ư ớ phần vấn máu tơi chạy sôi không ngừng càng có thể trông thấy chỗ sâu bạch cốt âm đối nói đại giới đồng dạng to lớn tại hạ đại t h ă n g bộ đoan mục hành gặp qua hai vị lôi tướng lại mảnh nhìn vài lần c h ậ m trong tay xuất hiện một bình s ứ nhỏ ôn quyền cầm lễ bản tướng bạch khê chu thị lôi tiêu gặp qua đạo hữu ân c á c đạo bạn xuất thủ cứu g i ú p bình này chính là tộc ta luyện chế chữa thương linh đan làm tạ lễ mong rằng đạo hữu nhận lấy nói xong liền đem bình s ứ đưa về phía đoan mục hành càng vi vi mở ra nắp bình để trong đó mùi thuốc tùi theo tiểu tán mà trong bình linh đan không phải cái khác chính là nhị giai linh đan linh tê tráng mạnh đan đoan mục hành nguyên bản còn muốn cự tuyệt tại ngử được cái k i ê đồng đậm đan h ư n g lúc thì nói mau đến miệng bên cạnh chối t ử cũng đ n g nhiên n u ố t xuống cười ngượng ngùng vài tiếng liền thuận tay đem cái kia linh đàn nhận lấy đâu có đâu có bất quá tiện tay mà thôi đạo h ư u k h á c h khí man liêu cổ quốc không thể so với thế lực khác hắn cương bực bao la càn cỗi đa số hoang mạc vùng quê cái này cũng dẫn đến luyện đạo tứ nghệ rất khó phát triển tầng dưới chót tu sĩ coi như tập được tại không cách nào giao lưu không có giàu có linh tài luyện tập tình huống dưới tạo nghệ đều cực kỳ nông cạn điều này sẽ đưa đến dưới tình h u ố n bình thường chỉ có đại thế lực mới có nhị giai trở lên luyện đạo tu sĩ tồn tại Mà cái này g đoan mục hành chính là cái kia đại thăng bộ sáu thăng thủ thứ nhất lần này nam thác công việc cũng hoàn toàn là hắn phụ trách lúc này mới có cứu tràn một màn đơn giản tình báo tập hợp mười hai lôi tướng cũng không còn lưu lại rơi xuống ngôn ngữ liền cùng chu văn toại hai người hướng phía nam bỏ chạy hôm nay chi tình nghị lôi tiêu ghi nhớ trong lòng nhưng chiến sự vội vàng không được lâu dài đối đãi mong rằng đạo h ư u thứ lỗi lợi hết thẻ kết thúc lôi tiêu định đến nhà bãi tạng nâng cấp l u ô n hoan nhìn qua hai đạo linh quang bỏ chạy đoan một hành k h á c cười một tiếng cũng là hướng phía sau chậm rãi đi đến hướng nam khai thác quả nhiên là sáng suốt cái này chu gia luyện đạo tạo nghệ rõ ràng thắng qua bộ tộc chỉ cần cùng hắn g i p giới nhất định vì ta bộ tộc trợ lực nam thu sơn phòng tuyến chu gia anh lộ ra tại trên trời cao theo ngồi tại ngọc kỳ lần lừng nhìn qua phía giới thảm thiết chiến cuộc không ngừng có tu sĩ vất lạc phàm nhân mất mạng cũng là tâm như quả đau nhưng bị đại yêu kiềm chế lấy hắn cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn qua đây hết thể phát sinh mà ở phía dưới độc tu t h u ố c làm huyền độc luyện kinh khủng bích quang lan tràn ra ở trên mặt đất mênh mông đều hình thành một đạo bình t r ư ớ n g độc chết trăm ngàn yêu tả nhưng hung uy khủng bố đến đâu cũng không chịu nổi yêu thai thú t r i ề u khổng lồ k i n h khủng trong đó càng có không thiếu thực lực cường đại hóa cơ đỉnh phong tồn tại vây tập độc tu bản thể chỗ làm cho hắn không thể không bại lui một bên khác chương chi c h ế t chu văn sùng mấy người cũng là như thế mặc dù thực lực bọn h ắ n cường đại nhưng cũng không chịu nổi vây quét bức ép chỉ có thể không ngừng l ư i giữ tình cảnh cũng là càng nghiêm trọng không thể không suy nghĩ phải chăng còn muốn trấn thủ nhưng vào lúc này hậu phương lớn lại có mênh mông kim hoàng dòng lũ vắng tới trong nháy mắt lan tràn gần phân nửa thiên c u n g một đạo cầm kích thân ảnh đạp lập không t r ú n g uy thế cường hoành k i n h khủng sau lương càng có mấy trăm đạo là kim hoàng khí cơ r a chỉ mặc giáp thân ảnh phạm ta chấn nam cơn ư vượt người giết không tha chương bốn trăm bốn mươi bảy nhân đạo binh vệ hoành thanh như sấm nhân đạo dòng lũ tùy theo c u ộ n c u ộ n dung chuyển liền gặp cái kia đạo khôi ngô tân ảnh vùng vẩy trong tay chiến kích đông nhiên hướng mênh n ô n g ném mạnh và anh chỉ gặp đại kích giống như một đạo kinh lôi t h i ề m điện trong nháy mắt vạch phá thiên cùng càng lôi cuốn lấy bảng bạc kim hoàng khí c h ạ c h nện như điên ở trên mặt đất kinh khủng y thế trong nháy mắt quét sạch từ phương cái kia phương biên trăm t r ư ợ n g yêu vật tựa như là bị cường đại sóng xung kích chấn nhiếp thân hồn quấy động c h ấ n vỡ hóa thành vô số thịt nát khối vụn thậm chí là trực tiếp hóa thành bụi mịt chỉ là một kích trong nháy mắt đem chọn cái chiến cuộc đánh mỡ càng là cưỡng ép đem quần q u ầ n thú chiều vỡ ra một đường vết rách để hậu phương phòng ngự trận địa có chỉ chốc lát thở dốc thời cơ yêu nghiệt các ngươi hôm nay tận biệt ộ i chu tu tắc người k h o á t hùng vĩ kiên giác như thiên thạch tầm vang rơi vào đại địa bên trên đ ỗ n g nhiên bộ phát kinh khủng dư bi trong nháy mắt lại đem bốn phía yêu vật ép diệt không thiếu chỉ gặp hắn đ ố i bên cạnh t h â n v ấ y tay cầm nắm cái tiên nệm cắm ở địa đại kích liền phá không quét sạch trở lại hắn trong lòng bàn tay áp kim khí cơ như mây mù chiếm cứ quanh thân sau lưng càng là hiện, hiện bàng bạc vực sâu biển lớn hư ảnh, giống như một tôn hung thần chấn minh mông bá vương ở tại hậu phương cái tia trên trăm đạo mặc giáp thân ảnh cũng như thiên b i n h tấn mạnh d á n g lâm minh mông uy thế cũng không tính cường đại chỉ khó khăn lắm tương đương với luyện khí nhất nhị trọng nhưng khí tức đồng nguyên kim hoàng khí cơ cấu kết áo giáp với n h ụ đem bọn hắn cương ép hóa thành một khối chính thể uy thế t r ù n g điệp tương d u n g dưới cũng là chấn n h i ế t hóa cơ cảnh giới mà như thế quân ngũ chính là chu hy việt cố ý bồi dưỡng ra nhân đạo binh vệ đương nhiên từ không phải thứ nhất người chi công có người nói hư cảnh rõ ràng điện cấu kết các phương nhân đạo tu sĩ làm luận đạo chi địa cũng làm cho nhân tộc đối với người đạo nghiên cứu càng tình thâm trị mục một, một phương nhân đạo trúc quan đối ngoại t r i n h phạt nhân đạo binh vệ trợ thiên k ê u đột phá nhân vọng bí pháp đã định tiên hạ dân tâm kế sách những thủ đoạn này tầng tầng lớp lớp cái này nhân đạo binh vệ chính là tham khảo yêu đan pháp chuyên môn nghiên cứu đi ra nhân đạo bí pháp mặc dù từ thực lực mà nói hắn bồi dưỡng ra binh vệ không so được yêu đan pháp nhưng hắn tiềm lực vô hạn đồng thời vun trồng tài nguyên cực dễ dàng nhu cầu hơn nữa còn tuyệt đối an toàn cũng nguyên nhân chính là như thế triệu thanh đã bắt đầu cố ý kết thúc yêu đan pháp truyền bá phát triển dù sao yêu đan pháp vun trồng đại giới to lớn không chỉ có thực lực hỗn loạn không đủ hơn nữa còn cực kỳ không an toàn trọng yếu nhất chính là một mực địa phát triển yêu đan pháp kỳ thật đối nhân tộc thế cục cực kỳ bất lợi nhất là những cái kia tiểu tộc có lẽ ban sơ đối nhân tộc cũng không thủ đoán chỉ là là cường tộc đại tộc bức bách lúc này mới không thể không đến này bức ép vậy chỉ cần nhân tộc thực lực không ngừng cất cao những n à y tiểu tộc đối nhân tộc t r ố n g cự ý nghĩ liền cũng sẽ càng ngày càng yếu nhưng ế u là phát triển yêu đan pháp liền hoàn toàn không đồng đạo cái kia trực tiếp liền đem tiểu tộc triệt để đẩy hướng mặt đối lập thù hận muốn không kịch liệt cũng khó khăn trấn nam thiên b ệ nghe lệnh theo bản thế tử ra trận giết địch lấy che chở cố thổ chu tu tắc hét lớn một tiếng cái kia bảng b ạ cám kim khí cơ chiếm cứ quần quận cường đại uy thế chấn động ra đến liền phản g phất hóa thân một tôn kinh khủng hung thú trực tiếp liền đ ộ t hướng cái kia quần quận thú triều trong tay chiến k í c h hung y cường hành liền như là nghiền ép t r ọ n g khí hướng về bốn phía tấn manh chém bảo vô luận đến gần yêu vật ra sao tu vi nhục thân lại như thế nào kim bản đều không là thứ nhất kích chi địch tại cái này kinh khủng đập chèm dư h càng càng về phần những người kia đạo binh vệ mặc dù không có như thế hưng uy nhưng ở nhân đạo khí cơ ra chỉ dưới bảy trận thành hàng huy hoàng minh huy chiếu dọi lại địa liền như là không thể phá vỡ kim sắc t ư n g thành đem yêu vật đều cự tại ngoài trận binh khí lợi khí tắc ước cũng là mang đi liên miên yêu vật tính mệnh mặc dù yêu vật thú t r i ề u thao thao bất tuyệt nhưng hậu phương gọn tới kim hoàng dòng lũ cũng không nghèo vô tận không ngừng bổ doanh binh vệ khí cơ cũng là để bọn hắn không thể phá vỡ trong lúc nhất thời toàn bộ chiến cuộc đống nhiên phát sinh to lớn biến hóa chu tu tắc liền giống như chỗ không người hoành hành trong đó đại sát tứ phương nhân đạo binh vệ thì hóa thành lồng lộng t ư ờ n g cao ngăn cản chấn sát đây hết thảy mà tại cương khung phía trên t i ê n lặng nhìn chăm chú đây hết thảy ngọc anh chân quân chuyển động theo bên n ô n g ngọc hà vẫn yên hướng tứ phương không ngừng lan tràn đem gần phân nửa thiên khung đều che đậy càng cùng những cái tia đại yêu khí cơ đ h á n khí cơ lộ ra cực kỳ nhỏ yếu nhưng chỉ cần có thể tạo được kiểm chế tác dụng liền y nguyên là đủ chư vị mới để cho tại hạ nhìn lâu như vậy hí, hiện tại đến phiên các ngươi nhưng chớ có động cái gì ý đồ xấu nói xong h ã n càng lộ vẻ hiện ra hai phe tỏa linh trận châu cũng là để nơi xa những cái k i a đại yêu vì đó kiếm kỵ thân hình đều hướng cương k h u n g ẩn chui một chút mặc dù nhân tộc chân quân phạm vi lớn bất lạc tiêu tán tiên mệnh chủ yếu hướng triệu thể nhóm cường giả tuân gia tụ nhưng huyền đ a n chân quân trên người tiên mệnh cũng phổ biến muốn so nguyên bản muốn đồng đậm không thiếu cái này lại thêm hai viên tỏa linh trận châu thất bạo phát đi ra chưa trường liền có thể dẫn chúng nó trong đó hai ba tôn tồn tại một khối đồng quy vũ thận ngoài ra hiện tại bức ép biên cương đại yêu chủ yếu là cường tộc đại tộc hậu duệ thiên mệnh nếu là phản vệ nhiều càng là sẽ phản vệ bọn chúng tộc đàn tất nhiên là không thể l u n g tung gây nên phía dưới chu tu tắc cũng là càng đánh càng đựng đại kích tấn mánh đập chém bốn phía mọi việc đều thuận lợi đánh cho nhiều v ậ t quân lính tăng giã cho dù hắn hữu lực kiệt thần mệnh thời điểm theo nhân đạo dòng lũ chút xuống cũng là trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu dún bánh phi thường bột x n g đồng thời theo hắn chiến đấu càng kịch liệt cái kia kim hoàng khí cơ tựa như chạy theo như v ị t hướng hắn liên tục không ngừng vào tới càng là càng thân thiện đem hung uy điên cùng kéo lên tranh mà chính làm chu tu t á t sát uy l ệ n h thấu xương thời khắc một đạo lợi mang đ ố n g nhiên đánh tới trong nháy mắt xuyên thủng cái kia nồng đậm kim hoàng khí cơ càng đem cánh tay trái kiên giáp tính cả huyết đục xe rách đỏ thấm máu tươi tùy theo v ằ n g khắp nơi một đầu màu mực long xả hiện hiện tại cách đó không xa rác hút răng lanh bên trên còn mang theo một chút t ị nát văng lánh nhìn qua nơi xa cái kia khôi ngô tồn tại thật nhanh rắn ngược lại là bị ngươi gặp cái kia phiến huyết đ ụ c trong nháy mắt biến thành màu n â u đen càng bắt đầu điên cuồng mục nát tan tác chu tu tắt trên mặt cũng lộ ra cuồng nhẹ r ă n g cười cho Trật, kim hoàng khí cơ rào rạc tăng gọn trực tiếp liền đem máu thịt bên trong độc tố đều bất tán càng tại quanh thân hình thành hùng hậu kim sán bình t r ư ớ n g sau đó thân hình liền như là kinh khủng gió lốc tấn mạnh phóng tới đầu kia màu bực trường x à lần này cái kia long x à yêu vật tê minh gầm thét chớ nói xuyên thủng huyết đ ụ c liền ngay cả kim hoàng bình chướng đều không có thể phá vỡ liền bị cái kia kinh khủng thân ảnh một cách chân sát hóa thành một bãi b ù n não như thế xác uy, cũng là để xa xa quân tốt tu sĩ vì đó phân chấn mà chu tu tắc khí tức cũng theo đó kéo lên một đoạn uy thế hướng về huyền đàn cấp độ không ngừng c ấ t cao p h ả n phất sau một khắc liền muốn tấn thăng mở ộ dạng bất quá hắn lại là nắm chặt trong tay chiến kích lại cưỡng ép đem tự thân khí tức ép xuống lúc này mới không có cái kia cố đột phá tấn thăng s u thế bản thế tử còn không có giết đủ cũng không thể cứ như vậy đột phá khung h à n h ánh mắt ngắm nhìn một phía trận liền bộ phát cường đại uy thế hướng về bốn phía oanh sát mà đi trên chiến trường cái kia một đạo kim hoàng thân ảnh liền như là thần ma hàng thế tung h à n h trên dưới quét sạch tứ phương đánh cho yêu ma trốn chạy chết hậu phương quân ngũ b á c h tính sụp sôi hắn khí tức cũng cảng cường hoành kính c ủ n g mà đây chính là chu tu tắc đi nhân đạo dân chăn nuôi chỉ hạng tôn vương c h ấ n phương có chu tu tắc nhân đạo vinh vệ trợ trận chiến trường thế cục cũng là đ ố n g nhiên phát sinh to lớn biến hóa chu văn điện các loại tồn tại càng có thể rút ra thần đến đồn hành ở chiến trường một phía chấn sát những cái kia thực lực tương đối cường đ ạ i yêu bận dùng cái này không ngừng giải phóng c á c phương chiến ế n chương bốn trăm bốn mươi tám thế cục tốt đẹp chuyển cương bốn trăm bốn mươi tám thế cục tốt đẹp chuyển cương không bên trong những cái kia đại yêu nhìn qua phía dưới tình huống cũng là dục dịch nhưng trở ngại xa xa chu g i a anh cùng nhân tộc thiên mệnh cũng chỉ có thể như vậy nhìn xem dù sao một khi bọn chúng xuất thủ chấn sát nhân tộc sâu kiến quá nhiều cái kia đều không cần chu g i a anh đồng quy vũ thận chỉ là những này sâu kiến trên người thiên mệnh cũng đủ để đưa chúng nó phản vệ mà chết đây cũng là bọn chúng muốn đem chiến tranh đặt ở h u y ề n đan trở xuống nguyên nhân chỗ bất quá những này đã yêu mặc dù không thể ra tay nhưng cũng có mấy tôn trốn vào cơ ư khùng không biết tung tích h i ệ n nhiên là đi những nơi khác cầm bắt yêu vợt lấy r a mạo xưng làm bia lỡ đạn dùng cái này tiếp tục làm hao mòn trấn nam quận quốc sinh lực mà tại một bên khác đại thăng bộ tại cùng bắc mở đất khu vực giáp giới về sau vì hướng chu g i a truyền lại thiện ý cũng là điều tới không thiếu lực lượng càng có đoan mục hành các loại đông đảo hóa cơ cường giả toa c h ấ n trực tiếp liền tiếp quản bắc cảnh hơn phân nửa phòng tuyến như thế cử chỉ trưởng nghĩa tất nhiên là để chu văn thoại chu giáp du các loại quận quốc tu sĩ áp lực trận giảm không chỉ có thở dốc công phu càng là có thừa lực viện trợ nam thu sơn trên tuyến nam thu sơn tây chiến tuyến giết giết sạch đám xúc sinh này đều là những xúc sinh này mới làm hại chết rất nhiều người làm thị bọn chúng từng tiếng giận hô tiếng vọng hoang dã phan tục quân tốt giục h ế t phân chiến tu sĩ liên hoành m à n g ự đem đại lượng yêu vật chạm lục tại mênh mông hoang dã máu tươi xâm nhiễm thổ địa càng đem cái k i a đen hạt thạch nham hóa thành giữ tợn ám hồng nhưng mỗi một đạo chém giết giới cũng đ ư ơ n g theo lấy bóng người nga xuống hoặc phàm tục quân tốt kiệt lực thần mệnh là tình quái nào tập c ầ m ăn hoặc đội ngũ anh d i n g giết địch lại bị luyện khí yêu vật một cái gào thét hóa thành thi hài thịt nát cũng hoặc tu sĩ cầm pháp chấn sát nhưng ở yêu vật vô cùng tận vây giết giới cuối cùng cũng chỉ có thể linh khí hao hết hóa thành răng nanh giới vô hồn mặc dù tây chiến tuyến có trương chi chết tư đồ bạch dẫn đến hắn mặc dù có thể ngăn cản thú triều tập ước nhưng lại cực kỳ gian nan chỉ có thể dùng quân đội tu sĩ khổng lồ số lượng đi t r ồ n g khiến cho hắn liền như là một phương to lớn máy xay thịt vô tình đem bước vào trong đó sinh linh đều nghiền sát têu rên gào thét huyết sát gây mũi xâm nhiễm thương mang thiên cung cồn g phong quét sạch hoang dã trong nháy mắt đem đ ạ i lượng yêu vật tính cả xương vỡ tản thi cùng nhau thổi lên kinh khủng nện như liên ở trên mặt đất hóa thành càng hiếm nát thảm thiết thịt nát c ặ bã không một may mắn thoát khỏi đợi cồn phong tắn đi trương chi chết chu gia liên cũng chậm rãi hiện thân ở giữa không trùng nhưng lại đ s á t mặt thảm đạm đến dọa người trên thân thì càng tràn đầy dữ tợn vết thương xuyên qua huyết đ ụ c bạch cốt máu tươi đem quần áo đều nhổn đỏ bây giờ có thể lâm không n ộ i đi đã hoàn toàn là linh lực cùng sinh đạo thủ đoạn tại gượng chống lấy trèo c h ố n g về phần trong cơ thể hai người linh lực thì càng là thiếu thốn đến ngay cả luyện hóa đan dược đều không nỡ lãng phí tình trạng chỉ có thể gian nan ngẩng đầu n ố t vào lúc này mới khôi phục một chút ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía cái kia bao la nhưng như cũ thú ảnh hành mênh mông mên mặc dù thú chiều so với đại yêu không ngừng cầm bắt yêu vật lấy mạo xưng làm chiến trường phá hôi số lượng cũng vẫn như cũ cực kỳ to lớn trái lại quận quốc một phương mặc dù hậu phương viện trợ một mực chưa từng từng đứt đoạn nhưng thể lượng cuối cùng có hạn không so được bao la bảy vực nhất là tại quân tốt tu sĩ phía trên số lượng thì càng là có hạn một khi hy sinh trong thời gian ngắn liền không cách nào bộ doanh cũ nguyên n g nhân chính là như thế đánh tới hiện tại tình trạng quận quốc viện trợ lực lượng cũng càng y ế u đất chỉ có thể đem các nơi quân phòng giữ ở lại thấp tu đều đều tới dùng cái này hình thành phòng tuyến lực lượng nhưng cho dù là dạng này phòng tuyến cũng bị đánh cho vừa lui lại lui tại ngắn ngủi trong vòng năm canh giờ t i ể u hướng lui về phía sau gần trăm dặm cơ hội liền muốn t ố i lui đến nam thu sơn dưới chân cái này một phạm vi bên trong thật vất vả kinh doanh đi ra ruộng đồng sản nghiệp thì càng là hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc sẽ nhất định sẽ hai người lại ngừng nghỉ một chút thời gian trận liền hướng phía sau bay đi dùng cái này viện trợ cái khác khu vực nhưng còn không có bay bao xa liền đối diện tao nổ một cỗ đàn thú trong đó hóa cơ yêu vật đều có bốn cái mà hai người trạng thái vốn là cực kém cảm thấy khó khăn trốn chạy trực tiếp liền bị thú chiều kiềm chế lần nữa lâm vào kịch liệt chém giết bên trong mà tại yêu thú điên cuồng vây thú giới hai người tình cảnh cũng là càng nguy cấp bất quá ngắn ngủi một lát liền bị áp chế đến không cách nào t r ố n chạy chỉ có thể lấy cuồng phong tạm c h e trở thân hình g i ấ u tại trong đó ứng đối thú triều thế công nhưng tâm thần cũng dần dần ngã vào đáy c ố c bất quá ngay tại hai người muốn tuyệt vọng thời khắc lại là có một đạo kinh khủng kinh lôi tự tiên không rơi xuống trong nháy mắt chấn sát hơn phân nửa yêu vật tại chỗ chém thành hai nửa sát chết cháy bún lạc là thuốc tổ chấn ma ti đại nhân bất thình lình di động trong nháy mắt để hai người mặt lộ vẻ vui mừng lôi tướng từ chậm rãi thân hình rơi xuống chậm giọng hỏi các ngươi thế nào phòng tuyến hiện tại như thế nào về thuốc tổ ta cùng phu quân cũng không lo ngại chỉ là linh lực tiêu hao nghiêm trọng lâu dài không có khôi phục mà k ị t lực chỉnh đốn một lát thuận tiện chu ra liên hướng về phía trước nửa bước lại là có chút dừng lại c h ậ n nói tiếp về phần phòng tuyến mặc dù lui lại đến sáu mươi dặm bên ngoài nhưng như cũ thủ vẫn không phá cả tiêu ma tại ngoại cảnh bên cạnh thân trương chi t r i ế t tự nhiên biết thê tử nói là vì hắn suy nghĩ cũng là không người thở dài dù sao mặc dù thú triều công hãm cương n ự c chính là không thể kháng cự kết quả nhưng bất kể nói thế nào hắn tư đ ồ bạch phong những này thủ tướng đều có sai lầm thủ chịu tội dưới loại tình huống này nếu như chỉ là bại lui triệt thoái phía sau nhưng như cũ thủ vững phòng tuyến bất luận cái kia còn xem như lấy không chỉ có không nên bị phạt nói không chừng còn biết bởi vậy bị ngợi khen nhưng nếu là phòng tuyến bị đập phá dẫn đến hậu phương cương n ự c luôn hãm tội k trách nhưng lần lắm sau đó tất nhiên sẽ bị vẫn trách mà cái này truy trách không chỉ có là hắn càng bao quát t r ư ơ n g ra tại toàn bộ quận quốc địa vị đã thu ân trạch từ làm nhận hắn gánh nặng nghe được câu này lôi tướng cũng là khẽ bước cảm bây giờ cùng đại thăng bộ thành công giáp giới cái kia tru ra quận quốc chiến lược mục đích liền đã đạt tới hiện tại chỉ cần cương vực không bị cắt chém mới mở đất khu vực không bị trở thành c ố địa cái kia coi như rút lui mấy chục dặm c ũ n g không ngại dù sao đều là chút g ầ n phía trước địa vực quay đầu các loại một lần nữa phát triển bắt đầu lại chiếm trở về chính là làm được rất tốt đi đi cái khát phòng tuyến nhìn xem chương bốn trăm bốn mươi chín tây bắc có tinh quang t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín tây bắc có tinh quang đảo m ắ t bốn tháng quá khứ tự đại t h ă n g bộ cùng bắc mở đất khu vực giáp giới về sau chấn nam quận quốc liền cũng thay đổi chiến lược từ công c h u y ể n thủ càng là đều bỏ qua bộ phận khu vực đem chiến tuyến co b à o c h i ệ u cư các phương thế núi hiểm trở yếu địa dùng cái này cách t r ở yêu hai thú triều tập kích lại có chu g i á c du các loại cường đại tu sĩ chú đóng ở chấn nam thiên vệ chấn nam quân đóng quân không rời cũng là đem yêu thú triều dân đều ngăn tại ngoại cảnh mặc dù từ bên ngoài kết quả nhìn lại lần này t r i n h phạt hoàn toàn là mất lớn hơn đến mặc dù đạt được đại dòng sơn tây bên cạnh mấy trăm dặm cương v ự c nhưng nam thu sơn khu vực cũng bị mất gần trăm dặm sơn hà càng bởi vậy tử trận gần một triệu người máu nhuộm mặt đất bao la hài cốt t à n thi không được liễm nhưng mọi thứ không thể chỉ thấy kết quả tựa như lần này t r i n h phạt tại huyền đan chân quân không được xuất thủ tình huống dưới trấn thủ biên cương chỉ có thể dựa vào h ó a cơ luyện khí cùng phạm tục quân đội nhất định không thể cùng dị tộc kéo ra thực lực tuyệt đối chính lệ ngược lại còn biết bị cái kia khổng lộ số lượng chỗ trúng kích khó mà ngăn cản cái kia ở thời điểm này cương n ự c thọc sâu chính là thiên nhiên ưu thế có đầy đủ bắt ngát cương thổ mới có thể vừa đánh vừa lui cho đến để thú triều tự nhiên mà vậy quyết tán từ đó hình thành không được lực lượng cường đại nói một cách khác nếu như không có những này đã sớm chiếm tốt cương vực b ạ o xương làm giảm sóc cái này phiên t r i n h phạt một khi bộ phát thú triều liền sẽ trực tiếp phun lên nam thu sơn chặt đứt dựa vào núi hành lang từ đó làm cho trấn nam quận quốc tại nam cương bố trí toàn bộ hóa thành hư không đến lúc đó coi như bắc mở đất khu vực cùng đại thang bộ giáp giới cũng là một khối hậu phương không ai g ú p thuộc địa cuối cùng nhất định chỉ có thể bỏ qua ngoài ra lập tức vẹn ẹ n chỉ là mấy tôn đại yêu liên mà tạo áp lực liền dẫn đến p h ò n g tuyến liên tục bại lui liền đã nói rõ quận quốc thực lực không đủ còn thủ không được nhiều như vậy địa bàn mất đi ngược lại còn càng tốt hơn một chút miễn cho chân kinh doanh bắt đầu lại gặp bị thương nặng nam thu thành tường thành dựa vào núi mà bố lâu các phường thị giao thoa tung hành càng có trùng điệp pháp trận đem bao phủ tại ánh nắng chiếu rọi cũng là bắn ra sán lạn minh huy tại phương viên chăm dặm khu vực đều có thể thẳng nhìn theo tia sáng trói mắt mà tại phương này nguy nga thành lớn chính giữa tam phương khổng lồ bia đá đứng n g n g trên đó lít nha lít nhít khắc lấy vô số cái chữ nhỏ nếu làm ả n h trông đi qua liền có thể phát hiện đều là lần này chinh phạt hy sinh quân t tu sĩ tính danh tại bia đà rời đáy còn có người tại trên đó sáng tác m ớ i chữ càng không ngừng có bóng người đến đây tế bái khóc thảm buồn bã tuyệt chu tu tắc đứng ở chủ điện một phương trong lầu cát ánh mắt thẳng nhìn xuống phương tế bái tình huống trong mắt thần sắc cũng là cực kỳ phức tạp bi t h ư ơ n g phẫn nộ lạnh lùng xen lẫn chiếu lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được thật lâu qua đi hắn lúc này mới ngưng thần thu mắt chầm giọng hỏi lần này bỏ mình danh sách có thể mô phỏng tốt sau lưng một người chậm rãi tiến lên thân mang tối lụa quang p khí tức tuật i ế t chính là nhân đạo trúc quan thứ nhất chu cảnh chính hắn trong lúc ò n bàn g t a này mới một mực lấy được hiện tại nhưng lại vẫn không có triệt để kiểm tra đối chiếu sự thật hoàn toàn mà chu tu tắc ngay vậy lại chỉ là vung khẽ ống tay não không cần trợ cấp bồi thường cái gì ngươi cùng lục bộ các ti nhất định thương nghị tốt lại không có thể làm cho bọn hắn quả phụ thân quyến đổ máu lại rơi lệ nếu là không có thân quyến hậu nhân cũng không có đệ tử môn đồ vậy liền ý theo án lệ na z i vì tiền phản đặt vào các nơi tiền trang lấy phụng dưỡng các nơi kẻ đoá đùa cô đơn vi thần minh bạch chu cảnh chính không người thở dài sau đó liền hướng phía sau thối lui mà cái tia c h ấ n nam thế tử thì vẫn như c ũ quan sát phía dưới tình huống sau đó liền hóa thành một đạo kim hoàng d ò n g lũ hướng nam thu sơn tây tuyến bỏ chạy từ chiến tuyến co vào về sau trấn nam quận quốc tại nam cương cương vực liền rút nhỏ một vòng có thửa ngoại trừ nam thu sơn phương viên trăm dặm khu vực bên ngoài liền chỉ có đại dòng sơn tây bên cạnh cái kia dài hơn ba trăm dặm một hai trăm dặm rộng hoàng vũ cương vực đồng thời những ngày bên cạnh đều có s ơ n nhạc hiểm cốc hồ lớn các vùng v ự c làm danh giới có chút là thiên nhiên hình thành có chút thì là tu sĩ vĩ lực chỗ sáng lợi giống như trong đó một đạo ngang vài dặm trăm t r ư ợ n g sâu rộng mười triệu nguyên cốc chính là chu văn hiển một tay ăn mòn đi ra hiện tại đều lưu lại rất nhiều kinh khủng khí độc để cho người ta t r ù bước sinh linh vì đó kiêm kỵ lư hầm một đường bay tứ tung rất nhanh liền rơi vào trong đó một phương cứ điểm bên trong chính là tây tuyến ba cửa hải thứ nhất hồ khư quan từ chu văn sùng chu nguyên không hai người trấn thủ cổ tu nguyên bản còn giấu tại thạch trong các tu hành luyện hóa cảm giác được kim hoàng khí cơ b ắ c tới cũng làm vội vàng bỏ chạy đ o lấy dù sao mặc dù hắn tuổi t ắ c dài hơn nhưng từ gia tộc bối phận mà nói chu tu tắc là trưởng bối của hắn bây giờ thực lực lại thắng qua hắn vậy dĩ nhiên muốn c ù n g kính đối lãi một bên khác chu nguyên không cũng từ huyết sắt trong ao bay ra rơi vào chu văn điện bên cạnh thân khi tức hùng hậu bàn bạc q u a n thân cơ bắp thì càng giống như là thiên truy bách luyện qua một dạng nện vững chắc khỏe mạnh từ đó bắn ra cường hoành hung y gặp qua tốc túc nguyên không gặp qua tốc tổ chu tu tác lộ ra tại hai người trước mặt cũng là khẽ b ư ớ c cảm ánh mắt tùy theo nhìn về phía quan ngoại cho dù mấy tháng quá khứ cái kia quan ngoại đại địa vẫn như cũ hiện ra hồng nâu ám s ắ c càng có vong sương thi hải tàm n át có chút x â m bạch pha tạp mục nát đến không còn hình dáng có chút thì thê thảm dữ tợn trên thân còn cắm mũi tên h i ệ n nhiên vừa bị hổ khưu quan binh lính chỗ bắn giết bây giờ thú chiều xâm nhập tình huống thế nào chu văn sùng l ư ờ m chu nguyên không một chút gặp cái sau hành lập bất động hiển nhiên không có đem những vật này nhớ ở trong lòng cũng không khỏi thở dài chậm dãi nói hồi t ố c thuốc gần đây mặc dù b ộ phát qua mấy trận c h é m giết nhưng đều là không có từ lúc trước tấn m ánh có kiên tưởng cứ điểm là che chở ta cùng nguyên không hai người c h ấ n thủ ở đây cũng là bình yên vô sự c ư ơ n g tộc tiếp cận là vì ngăn cản nhân tộc hướng ra phía ngoài mở đất tiến hiện tại c h ấ n nam vận quốc chuyên công làm thủ vậy đối nơi đây bức ép tự nhiên cũng liền tùy theo yếu bớt bất quá bác mở đất khu vực thế cục khả năng không tốt lắm gần đây có không thiếu giải rác yêu vật bắt đầu từ bên kia nam đến nghe được câu này chu tu tắt ánh mắt lấp lóe tùy theo hướng phương bắt nhìn lại nơi đó là trấn nam quận quốc cùng đại thăng bộ giao dưới chỗ bây giờ càng là xây một phương kiên thành để song phương giao dịch liên hệ b ị đại yêu n h ầ m vào cũng là bình thường thấy lại chỉ chốc lát hắn đang định lại đi cái khắc phòng t u y ế n cứ điểm nhìn sang lại đột nhiên thoáng nhìn tây bắc chân trời có minh sán g tinh quang chậm rãi hiện, hiện hiện lại càng săn g trói chương bốn trăm năm mươi vì đó trợ thế chương bốn trăm năm mươi vì đó trợ thế đó là cái gì sẽ không lại có thú chiều tập k i a tinh quang săn trói chiếu rọi đến hơn phân nửa thiên mạc đều minh sán lóa mắt tự nhiên cũng dẫn tới càng ngày càng nhiều tồn tại chú mục h ổ k h i u đóng lại hạ thủ tướng quân tốt từ danh o địa bên trong đi ra nhìn qua cái kia đẩy trời tinh huy quang mang không khỏi hoảng sợ e ngại càng lạ như bị điên hướng tưởng thành cứ điểm sông lên đi cầm binh trận địa sẵn sàng đón quân địch dù sao tại dĩ vãng trong vòng một tháng mỗi lần t i ê n không có dị tượng h i ệ n hiện liền đại biểu cho yêu thai thú chiều xâm nhập cũng dần dần biến thành tử v o n g đại danh tử những này phàm tục quân tốt hạ tu lại thế nào khả năng không vị chi sợ hãi chu tu tắc các loại hóa cơ tu sĩ huyền lập g i a không tr tinh tế cảm giác giữa thiên địa khí cơ biến hóa cảm nhận được cái kia tinh thần phát sáng càng đ ồ n g đậm cường thịnh trong lòng cũng không khỏi hiện hiện một cái ý niệm trong đầu có cao tu đột phá chớ có lâu nhìn đây là đại c h â n quân chứng thực chính quả nhanh chóng đi an trí các nơi phòng t i ế n để tránh thành đạo nội hàm tác động đến một đạo giòn tiếng trung âm từ cương không chuyển đến chính là toại trấn nam thu sơn khu vực ngọc anh chân quân chu tu tắc bọn người ở tại nghe được câu này về sau cũng không dám lại làm lưu lại hóa thành lưu hồng liền hướng các nơi bay đi bàn giao các nơi thủ tướng triệu tập công bộ b tu tu chính chính dưới loại tình huống này nếu là không tăng ra đề phòng phòng tuyến hướng về sau có bảo chỉ sợ không phải bị đạo vấn ăn mòn tổn thất nặng nề phản tu quân tốt hạ tu thì càng rất khó còn sống cương khung bên trong chu gia anh xếp bằng ở ngọc kỳ lần lừng nhìn qua phía dưới lao tới các nơi không ngừng bố trí chống c ự pháp trận quận quốc tu sĩ ánh mắt tùy theo hướng cực tây phương hướng nhìn lại đó là man liêu cổ quốc tây n a m chỗ nghe đồn cũng là mấy bộ tộc lớn cùng dị tộc rằng có t r i n h phạt chi điệm mà bây giờ làm sáng chói tinh huy chỗ chiếu rọi mênh mông khí cơ tràn ngập tứ phương càng ẩn ẩn có thể cảm giác được một cỗ cường đại khí tức hiện hiện thế gian đồng thời còn tại hướng tầm thứ cao hơn không ngừng kéo lên dẫn tới thiên địa vạn đạo dung chuyển cái kia chính là cự cảnh chi huy cái kia chính là trong truyền thuyết tinh diên đại chân quân sao quả nhiên là kinh thế không tầm thường. hắn thì thào nói nhỏ trong lời nói tràn đầy sợ hai thang p h ụ năm đó tinh dư t ỉ n h tiêu lâm đại chiến tây nam chấn sát bầy yêu uy danh vang vọng nam bắc mà nàng lúc ấy thượng sự tại phạm trần luyện tâm chỉ nghe tên mà không thể thấy hắn chân uy khó tránh khỏi có chỗ tiến m ố i mà lập tức nàng c h ấ n thủ ở chỗ này cảnh cứ điểm lại là không nghĩ tới còn có thể thấy hắn rộng rãi đạo uy lại tinh tế cảm giác chỉ chốc lát hắn không khỏi cũng có chút cảm xúc bành trướng chỉ có thể cưỡng chế đi đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới cương n ự c mặc dù là tri thần hướng nhưng nàng cũng biết cả hai thực lực sai biệt giống như thiên、luyền. chỉ có thể nhìn về nơi xa mà không thể xem gần chớ nói chi là mạnh như thế người đột phá giống nàng dạng này n h ấ t chuyện huyền đ a n tồn tại ngay cả đến gần tư cách đều không có nhìn qua cương vực các nơi bận rộn tình huống cùng cái kêu bao la mênh mông bên trong không ngừng trốn chạy yêu bật hắn sát mặt cũng hơi lộ ra một chút vui mừng mặc dù dạng này cường giả đột phá đ ạ o ẩn sẽ đối với mênh mông tạo thành ảnh hưởng to lớn nhưng tại quân quốc, quốc vũ gia tộc mà nói cũng là xem như một chuyện tốt cũng có thể hảo hảo an ổn một đoạn thời gian tinh dư tình sở tu là tinh thần hư nói cho nên cho dù chứng thực chính quả dẫn tới lạ ẩn xâm nhiễm mênh mông thế gian, cũng không có. l y hỏa minh dương các loại đại đạo ảnh hưởng lớn liền như là năm đó của một lệnh vị trí một dạng mặc dù ảnh hưởng cũng cực kỳ to lớn nhưng tiêu tán đạo ẩn đối p h ạ m tục sinh linh ăn mòn cũng không tính nặng thượng x ử trong phạm vi chịu được tinh huy chiếu dọi minh mông có lẽ sẽ dẫn đến lương thực giảm sản lượng sơn hà d ị động bình thường sinh linh cảm giác phát sinh hỗn loạn thậm chí là tính mệnh biến hóa nhưng đối quận quốc mà nói nhưng cũng còn có thể tiếp nhận đơn giản liền là tiếp xuống một đoạn thời gian khổ chút lại sơn đông quận quốc hậu phương lớn có đại dong núi vi bình chướng ảnh hưởng thì càng là cực kỳ bé nhỏ cho dù đặt ở lập tức mấy đạo phòng tuyến bên trên đây cũng là tin tức vô cùng tốt dù sao tinh quang trà ngập n bên ông cái kia p h ả n tục sinh linh bình thường tinh quai yêu vật đều sẽ chịu ảnh hưởng bản năng xuất hiện sợ hãi những cái kia không ngừng trốn chạy yêu vật đã là như thế như thế trạng thái khó lộ ra h u n g uy tự nhiên cũng liền hình thành không được đại quy mô yêu thai thú t r i ề u chỉ cần đề phòng tốt những hóa cơ đó yêu v ậ t bên i c ả n h cũng liền có thể an nhiên không lo lại tinh tế nhìn một lát chu ra anh liền cũng không còn c h ú m ụ thân hình chậm dãi ẩn vào cơ cung trắng ngóc tùy theo nhện lên liền như vậy tu hành bắt đầu ở bên ngoài hơn trăm dặm võ phu mặc dù cũng bị kinh động nhưng không có mảy may tiến lên xem xét ý tứ chỉ là đại khái đánh giá tinh quang hiện lên chỗ cùng bác mở đất khu vực cách xa nhau bao xa đem những này chuyển về minh ngọc đô lại thận trọng dặn dò chu văn toại đám người một hai về sau liền hiện hiện lồng lộng sơn nhạc tại thiên cung đem tự thân g i ấ u tại trong đó mà tinh quang hiện lên mang đến ảnh hưởng cũng xa không chỉ đây man liêu cổ quốc đại t h ă n g bộ hát sơn bộ thiên thành bộ đều có mà thay đổi hoặc co vào phòng tuyến hoặc phái phái cường giả dò xét tình huống mà kiềm chế chấn nam quận quốc phát triển đại yêu cũng ẩn vào cường không k ô n g hiện đối quận quốc b ứ c á p lực độ đều nhỏ không thiếu một là tinh quang chiếu dọi mênh m ô n g bình thường tinh quái yêu vật bản năng hoảng sợ không được bức ép tác dụng hai là chấn nam quận quốc không hướng bên ngoài mở đất chính hợp bọn chúng mục đích cùng lúc đó tại nam thu sơn hướng tây ngoài chín trăm dặm sáng chói tinh huy bao phủ l ạ i địa sáng rực đem trời đất trên dưới chiếu dọi đến một mảnh chết sắt chỗ sâu thì là một đạo không ngừng kéo lên khí tức cường đại mà tại tứ phương tiên cung mấy chục đạo thân ảnh to lớn chiếm cứ hiền uy hoặc kinh khủng long mãng hoặc mênh n ô n g cự thú hoặc là cánh chim thần nhân, linh huy tồn tại, chính là duệ, là tồn ngũ tại, đồng ạ đại lại i phải cường tộc cũng thuộc tộc có chỗ cao không nào không huyền đăng chuyển vết t phụ duệ, là mà tại. đ ồ n thời tại cái kia mênh mông vô cực tiên tri bên trong càng là có vĩ ngạn tồn tại hiện hiện ánh mắt rủ xuống nhìn nơi này chẳng lẽ chúng ta thật muốn như vậy trông coi nàng chứng thực cảm giác được phía dưới nói uy không ngừng kéo lên cái kia trong đó một tôn đại yêu rung động tiếng như kinh lôi rung động nhưng sau một khắc uy thế liền bị bên cạnh t â n một tôn tồn tại chỗ ép tre tôn vương đặc bệnh ngươi đừng nói là muốn chống lại không dám chỉ là chúng ta bức ép nhân tộc bây giờ lại muốn trái lại che chở hắn c h ứ n g thực hắn thần nhiệm ba động k h n g ngừng nhưng cũng càng ngày càng yếu ớt đứng ở một bên không nói nữa mà tại b ô n phía cùng hắn tương tự ý nghĩ đại yêu cũng không phải s ố i nhưng cảm nhận được cái kia vô cực thiên chỗ lộ vẻ bê ngông đạo uy cũng chỉ có thể như vậy trở mặt m c h ấ n thủ tử phương vô cực thiên chỗ sâu mấy chục đạo v i n ạ n tồn tại hiện hiện đạo thần kinh khủng đạo uy chấn động đến thương khung ầm ầm chấn động triệu để đám nhân tộc thiên quân nghiễm nhiên chính s ử trong đó bị rất nhiều tôn vương vây khốn răng co bất quá những thiên quân này lại là hồn nhiên không có ý sợ hãi ngược lại còn cực kỳ thành thơi hài lòng càng là đối với quan sát tinh dư t ỉ n h hai tôn yêu vương soi mói bắt đầu cái này hai đầu x u ấ t sinh mặc dù thực lực không ra thế nào địa nhưng bộ dáng lại dáng dấp vẫn rất uy phong bạc khí thật nghĩ r ế t luyện làm đạo khí triệu thể đứng sừng s ữ ngước không cầm trong tay kinh khủng hát thương chỉ vào trong đó một tôn mênh mông gấu bị ảnh kịch ngước nói cái này nếu là luyện thành đạo khí nhất định có thể chấn tộc truyền thế thiên cổ bất hủ là một mới nói thống truyền thừa lời này vừa nói ra mấy người khác cũng là cười to đòn lấy mà đại hạ vương hoàn vui sau khi cũng hơi có một chút lo lắng lão triệu đạo diễn đám này yêu nghiệt thật chẳng lẽ có thể hảo tâm đến chợ tinh r i ê n thành、đạo? ở trong đó sẽ có hay không có âm mưu gì cái này liền chớ lo lắng những cái tia xuất sinh nếu muốn mạng sống tự sẽ biết lựa chọn ra sao triệu tệ ngay vậy vi vi nắm chặt cái tia cán hát thương ánh mắt tùy theo ngưng tụ bắn ra l ệ n h thấu xương tinh mang như hôm nay mệnh nghiêng hắn một người liền thân theo một thành d u ô i t h i ê n mệnh đủ để cho bất kỳ tồn tại vì đó động d u n g cho dù là những đạo thai đó cảnh trí c ứ n g giả mà hắn tuổi thọ lại còn thừa không có mấy tả hữu bất quá bốn trăm năm sau cái tia cường tộc chỉ cần không m ộ về đều sẽ tìm cách suy yếu trên người hắn thiết mệnh thận không thể tinh dư tình dạng này cực cảnh tồn tại nhiều một ít hận không thể bọn hắn thành t i ể u hư đạo quả vị mà vô vọng đạo thai lập tức há lại sẽ ở trên đây tính toán đạo này bọn chúng không chỉ có sẽ không ngăn càng biết vì đó t r ở thế chương 451, kế thừa thân đợi chương 451, kế thừa thân đợi tình quang sen lẫn chiếu rọi lại càng sáng trói rộng rãi mà tại chỗ sâu nhất một bóng người xinh đẹp giấu kín trong đó bốn phía mấy phương linh bảo bắn ra linh l u ậ n lấy lộ ra tinh thần đạo uy hắn chính là c ổ hạ hoàng triều mười một truyền đại tu sĩ tinh diên trấn quân nhìn qua bốn phía thương khung hành lập đại yêu đem trời đất trên dưới vây chật như nêm tối hắn cũng không khỏi thở dài xem ra lúc này quả nhiên là số phận không tốt để ưng mổ và mắt muốn không đột phá cũng không được hơn mười năm trước hắn khi biết thông huyền nước hẹn về sau liền không còn chứng giả mà là thừa dịp thọ nguyên còn có có dư tung hoành biên cảnh đại lục tứ phương dùng cái này chém giết đại yêu làm dịu nhân tộc các phương tình cảnh mà như thế hành vi cũng s á c thực lấy được không thiếu c h i ế n quả như đại chiến tây nam tập kích bất ngờ tây bực đ ấ u đá man liêu các loại chấn sát đại yêu đều có tầm mười tôn nhưng hắn như vậy tùy ý làm vậy lại thế nào khả năng không lọt vào dị tộc nhằm vào càng có tôn vương rủ xuống nhìn lúc này mới có hiện tại một màn này là bầy yêu vây khốn chấp cánh khó thoát bất quá nàng cũng không lo lắng dị tộc sẽ làm cái gì đến như vây khốn nàng đến thọ tận các loại dù sao đạo diễn các loại tiên quân rất sớm đã cáo trì qua nàng dị tộc cần nàng chứng thực chính quả lấy chia lại trên người bọn họ thiên mệnh mà nàng hiện tại tình cảnh cũng xác thực cùng tiên quân nói nhất trí đám x u ấ t sinh này không chỉ có không bức ép càng là ngay cả nàng quang minh chính đại dẫn tụ đạo ậ n chứng thực đều mặc kệ thôi thôi bây giờ thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy liền như vậy chứng thực một t hai a bất quá cũng không thể để dị tộc dễ dàng như thế liền phải xính nói xong hắn b u n g tay háo đem cái kia không ngừng hiện uy mấy phương linh bảo che giấu nhắm mắt ngưng thần trải vớt trình hợp trưởng ngự tứ phương đạo tác thân hồn tính mệnh cũng theo đó phát sinh biến hóa chậm dại hướng về một điểm không ngừng t h ế biến mà tại ngoại giới nguyên bản nồng đậm cường thịnh tinh thần đạo khí cơ bỗng nhiên tiêu tán cả kinh tứ phương đại yêu rung động vẫn còn không đợi bọn chúng d o xét liền từ cái này sáng trói tinh mang bên trong lần nữa hiện lên rộng dại khí cơ mà theo lấy thời gian mà càng cường thịnh các phương đại yêu vì đó sinh ra sợ hãi mà vô cực thiên trí cường tôn vương cũng theo đó thu hồi ánh mắt. lộ ra tại trong bầu trời mà đối đại phía dưới tinh thần lên cao chứng đạo theo thời gian trôi qua chỗ hiện lên tinh thần đạo khí cơ càng cường thịnh thậm chí là xâm nhiễm t h i ê n địa, đem mênh ngông vân hải hóa thành tinh cung mênh ngông sinh linh cũng theo đó biến hóa tẩu thú phi t r ù n g hoảng sợ lấy di chuyển đi xa đại lượng có cây suy héo m ạ t u y ệ t v ạ n đạo khí cơ c u ộ n quận không hiện chỉ có tinh quang dài nhấp nháy nhưng từ cái này chút suy héo mục nát tàn chi ruột đông r á c bên trong một lần nữa mọc ra lại là lấp lóe tinh huy o n h ánh lũ h ả o mà phụ cận hoa nguyên đại mạc cũng tại cái này m ê n ngông đạo y xâm nhiễm dưới phát sinh to lớn biến hóa. các sỏi bùn đất ly tính lạng yên không một tiếng động ở giữa xoay đổi xa xa nhìn lại liền tựa như đ ầ y trời bùi sao tản mát đại điệp liền ngay cả c h ấ n nam quận quốc nam cảnh cương n ự c cũng không thể may mắn thoát khỏi cũng may cách xa nhau rất xa cho dù nhận tinh thần đạo khí cơ ảnh hưởng cũng không tính quá nghiêm trọng nhiều lắm là liền là thổ bùn đất đá sỏi ngưng hóa khó mà trồng h ạ t thóc phản tục sinh linh có chỗ khó chịu thôi ngược lại là tại tinh thần đạo khí cơ không ngừng hiện lên tàn phá bừa bãi dưới ở giữa thiên địa diễn tụ không thiếu bảo vật như sao đá rơi tinh quan cỏ ám tinh nham các loại cũng là để thế lực khắp nơi vì đó đến lợi. thậm chí là dùng cái này hình thành dễ h i ể u con đường đảo mắt một năm qua đi tây thiên tinh huy càng mình s á n loa mắt hướng v ề minh mông cựu tiêu không ngừng n g ă n c h à n chu gia anh chu tu vũ hai người cũng chỉ có thể phái mệnh những trận pháp sư đó tại biên cương bố trí trùng điệp che chở dùng cái này phòng ngừa đạo uy đột nhiên bộc phát vì đó tác động đến mà càng đến gần thiên sơn tần h c u n g tây bực đại minh thì là không ngừng phái phái cường giả hướng tây nam biên cảnh ngại đi dùng cái này tiếp ứng tinh diên trần quân chứng thực chính quả bây giờ nhân tộc thế lực khắp nơi đều có thiên quân độc hai bọn chúng phương k h n g có đang phát triển bên trên có thể nói là cực kỷ nhận hạn chế mà c ổ hạ hoàng t r i ề u đông cảnh bị nơi hiểm yếu ngăn lại cản bây giờ đã không chỗ khai thác càng là chỉ có thể từ man liêu cổ quốc phát lực cái kia tinh dư tình nếu là chứng thực thành công cực lớn có thể sẽ lưu tại nơi đây vì chúng nó hai địa phương c h ấ n thủ thiên quân vậy dĩ nhiên phải đem hết toàn lực tốt để bày tỏ thái độ mới được tinh quang không ngớt quả nhiên là vô cùng minh mông võ phu đứng sừng sững ở nam thu sơn trên không trông về phía xa tây thiên minh mông dị tượng trong lòng cũng là cảm khái liên tục à n g có cảm giác ngộ mà tại bên cạnh người một tôn ngọc kỳ lần chiếm cứ bất động lưng ngồi dựa lấy một đạo bị ngọc hà vân yên bao phủ bóng hình xinh đẹp chính là ngọc anh trần quân chu g i a anh ngoài ra còn có một đạo thẳng tắp thon dài thân ảnh khí tức kéo dài hùng hậu càng là ẩn ẩn chia ra làm bốn đạo cường hành khí cơ h ẳ n chính là lôi tướng con lôi tây phòng tuyến thủ tướng hàn thế nhạc dị tượng như thế nhưng vì luyện thần c h i tuổi nhưng vì lệ tâm c h i khí thế nhạc ngươi nhìn lâu như vậy nhưng có gì thu hoạch hàn thế nhạc ngồi xếp bằng công chúng hai mắt như lốp gắt gao ngắm nhìn tây thiên cái kêu m ê n mông dị tượng mặc dù uy thế không có kéo lên nhưng khí tức lại phát sinh biến hóa vi rượu càng ngưng hắn nhắm mắt ngưng thần đợi một lần nữa mở ra lúc đã khôi phục bình thường chỉ có điểm điểm tinh mang từ chỗ sâu hiện lên hồi sư tôn đồ nhi xem sao minh tưởng thật có hiểu ra chỉ là đoạn được còn m n g cạn khó mà vi sư tôn xem qua nói xong sau người hiện lên một phương hư ảnh trước mắt là qua nhưng cũng là võ phu chỗ chú mục cái bóng mở k i a đ ố i võ phu tới nói cũng không lạ l ắ m bởi vì hắn chính là hàn thế nhạc bản ý chỗ bất quá ngoại trừ nguyên bản hàn thế nhạc quyền thú lôi tướng võ phu tứ tướng bên ngoài hiện tại bản ý hư ảnh bên trong còn nhiều thêm một ít gì đó một đạo bích quan bao phủ thân ảnh mơ hồ cùng cái kia treo ở thiên c u n g điểm điểm lấp loe ảm đạm tinh quang ngoài ra bản ý hư ảnh càng là so lúc trước muốn cường hành ngưng thật một chút hiển nhiên lấy tinh huy dị tượng ma luyện luyện thần hơi có hiệu quả gặp tình huống như vậy võ phu cũng là khẽ ư ớ cảm trong mắt càng là hiện hiện vẻ vui mừng mặc dù quận quốc thiết lập có thượng võ đạo viện lấy hưng vũ đạo c h i đồ gần đây trăm năm tuyến nguyện trước sau cũng dạy bảo ra mấy vạn tu sĩ nhưng có thể vào bản ý pháp môn hạm cũng chỉ có giải rác hơn mười người lại đại đa số lại bởi vì tâm tư không kiên dừng bước tại đệ nhất cảnh cuối cùng không thể không tán công truyền tu như đạo tham võ đạo Hoặc là cái khác con cái có thể người, là đường, tại h nhị cảnh thì thiếu chi ể tu đến đệ người, càng là l í tu bây bất giờ cũng q á người. Mà hành t ế nhạc chính n là t r o giới đó thịnh nhất, tạo nghệ kẻ cao nhất. t nghệ ạ cao kẻ tu hành g i bên trong sư đổi truyền thừa có đôi khi không chút nào kém hơn người thân hậu duệ nhất là những cái kia khó mà kéo dài truyền thừa thì càng là có phần hơn mà không kịp cũng nguyên nhân chính là như thế chu tu vũ mới có thể coi trọng như thế càng là tại một số phương diện so với chu văn toại h đều không kém nhiều thiếu tựa như hiện tại hắn bị võ phu cố ý đưa đến cương h ù n g càng là ép che tứ phương thiên địa khí cơ chỉ vì để thẳng nhìn tinh thần đạo dị tượng từ đó có chỗ lĩnh ngộ mà từ lập tức kết quả đến xem cũng xác thực không có để hắn thất vọng không sai võ phu vui mừng nói xong nhưng sau một khắc kỳ đồng chu gia anh liền đ ỗ n g nhiên hướng tây thiền vọng đi liền gặp rực rỡ tinh lộ r a thiên cung phổ chiếu mênh ngông b ạ t phương chương 452, t i n h tượng chương 452, t i n h tượng từ tây nhìn lại toàn bộ mênh ngông thiên không tựa như là sụp đổ xuống sắc trời ảm đạm trời trong không hiện chỉ có thâm thủ y u mực tinh không lộ ra mênh ngông cổ lão mênh ngông càng bắn ra lấy rộng rãi khí cơ chỉ cần sinh linh ngữ vọng đều từ đó cảm nhận được tự thân nhỏ bé tinh huy nhẹ mịt mù như hồng phổ chiếu minh mông đem bao la v ô ngân lại địa chiếu sáng như là phiêu m i ể u hữu cảnh càng có một đạo minh mông rộng rãi khổng lồ tinh trụ từ vô cực thiên bông xuống xuyên qua cựu tiêu thiên bực cưỡng cùng chúng sinh thiên chiếu rọi tại cái kia phương chứng đạo chi địa từ đó hiện lên ngàn vạn dị tượng tinh hà minh huy sen lận biến hóa giống như tinh bực lâm thế minh mông đạo u y tùy theo hiện lên chấn động phương v i ê n trăm ngàn dặm địa bực liền ngay cả cách xa nhau rất xa quận quốc nam cảnh cũng không ngoại lệ đại địa r u n động sơn hà m i n minh ngàn vạn sinh linh vì đó xâm nhiễm biến hóa lý tình hướng về tinh thần nhất đạo không ngừng ch cũng may chu tú vũ chu g i a anh hai người kịp thời xuất thủ lồng lộng núi tuyết núi lớn ẩm vàng đứng sừng sững giữa thiên địa ngọc hà vân yên quần c u ộ n b á n h liệt giống như hai phe t i ê n cố bình chướng hiện hiện tại tây cảnh biên giới đem hơn phân nửa tinh thần đạo dư uy hóa đi lúc này mới không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng nhưng mặc dù là như thế còn thừa đạo uy cũng vẫn như c ũ lay đến biên cảnh pháp trận ở mầm chấn động có chút pháp trận tức thì bị ăn mòn trực tiếp hóa thành phát sáng như vậy tiêu tán ở trong thiên địa chấn thủ cốt ố t tu sĩ tự nhiên cũng theo đó bị xâm nhiễm bệnh tổn hại đại đạo vĩ nạn rộng rãi cũng hở hứng vô tình cách xa nhau ngàn dặm xa xôi vẫn như cũ có thể có như thế kinh khủng đạo uy b à o tới t h ô n g h u y ề n chi uy quả nhiên là không thể dòm nhìn chu gia anh hiển hóa ngọc hà vân yên che phúc thiên địa, cảm nhận được tự sát chiêu vọt tới kinh khủng vì thế cũng không khỏi sợ hai t h á n phục tâm thần rung động một vị chưa thành t i ể u thiên quân tên cực cảnh đại tu sĩ hiện tại chỉ là chứng thực chính quả liền có như thế thiên uy có thể nghĩ những thiên quân kia tôn vương ra sao hắn kinh khủng võ phu đối với cái này ngược lại là không có bao n h i ê u xúc động chỉ là hiện hiện bản ý chấn áp một phương ánh mắt thì nhìn cự tây thiên cung tự lẩm cũng không biết h ắ n chứng được tiên quân lại sẽ đối với lập tức thế cục tạo thành cỡ nào biến hóa gia tộc lại lại nhận ảnh hưởng gì lại có thể không dựa thế một hai cùng lúc đó tại man liêu cổ quốc tây nam địa vực ngàn vạn tinh thần đạo dị tượng bao phủ mênh mông trên mặt đất thạch nam có cây không khỏi bị xâm nhiễm đ ế n hóa thành đặc thù linh vật mà những cái kia đại yêu cũng bị c h ấ n nhiếp không dám tới gần chỉ có thể tránh lui đến tứ phương cương cùng nhưng cũng không có cứ vậy rời đi mà là liền như vậy cẩn thận nhìn qua thời khắc đề phòng tình huống dù sao mặc dù quá khứ một năm có thửa thiên địa đạo uy cũng xác thực cùng chứng thực chính quả không có sai biệt nhưng chúng nó cũng không nắm chắc được tinh dư tình đến tột cùng là chứng giả vẫn là thợ cầu nếu là lại là giả chứng cho siếc túi kia vòng vây một khi quá rộng rãi liền cũng có thể để nàng bỏ trốn mất dạng từ đó đi t hai họa tàn sát cái khác khu vực huyền đ a n tồn tại bất quá tại càng đi về phía nam tĩnh mịch trong hoang mạc lại có bốn bóng người l ạ g yên không một tiếng động hiện hiện người cầm đầu là một đạo phát ra từng cơn lớn lạnh bóng hình xinh đẹp cùng một vị cầm phía n o trắng mặc khách mà hai người này cái trước chính là tây vực đại minh hiện tại minh chủ huyền đan thất chuyển b ă n g đạo tu sĩ b ă n g đánh chân quân lâm anh n h i ê n mà cái sau thì là lúc trước cổ hạ hoàng triều gấp rút tiếp viện man liêu cổ quốc bắt chuyển chân quân d ù n hành chân quân tại gia luật thiên hằng tần thị lao tổ cam thị lao tổ các loại c a o chuyển chân quân vẫn lạc man liêu cổ quốc không cường giả về sau hắn liền ở lại ở đây là cái này hoang vu đ ạ i địa một phương trấn thủ cũng làm cho man liêu các bộ có chỗ dựa bây giờ tại hai người cố ý thôi thuốc giới thây vực man liêu hai phe khu vực cũng dần dần bắt đầu co bảo hướng về một thể không ngừng dựa sắt vào mặc dù làm như vậy đ ố i hai phe khu đ ư ợ c thế lực tới nói lợi ích khó tránh khỏi sẽ vì thế bị hao tổn nhưng đối chỉnh thể lại là cực kỳ có lợi về phần mặt khác hai đạo tồn tại k h í tức đồng dạng cường đại lại đều là huyền đan lục chuyển tồn tại chính là cổ h ạ hoàng triều triều đình chuyên môn điệu đi ra làm lần này tập sát chuẩn bị cứng giả văn g u ánh đạo hữu có thể nghĩ tốt như thế nào hành động không cảm nhận được kinh khủng đạo huy không ngừng chấn động mênh ông điên cuồng hơn quét sạch bọn hắn lẩn tân h chỗ d ù hành cũng làm ỉ m cười nói nhỏ vợn đạo chi pháp chỉ sợ không chống được quá lâu trước nhất đầu bóng người xinh xắn kia nghe vậy v ì vi rung động n g n g nhìn đ ầ y trời sao sáng quần c u ộ n chiếu rọi trong lòng bàn tay thì chậm rãi ngưng tụ khắp nơi đóng băng lạnh leo bốc tuyết sáu c ạ n h rõ ràng giống như thế gian t ô i b ả o nhưng từ bên trong tản ra kinh khủng băng hàn chi ý chứng thực tiên địa chính quả làm sẽ có đạo uy quét sạch m ê n h n ô n g những này đ ạ i yêu tất nhiên sẽ lọt vào ảnh hưởng thậm chí là bị tác động đến trọng thương mong rằng đạo hữu lại kiên trì m ộ t hai lấy giành trước cơ tốt vây chạm những xúc sinh này lần này bọn hắn tốn công tốn sức tới đây càng lặng yên không một tiếng động ẩn mấp ở đây vì chính là cho mượn tinh dư tốt chấn sát đại yêu lấy sáng tạo chế i n quả như thế coi như tinh dư t ỉ n h chứng thực thất bại cũng có thể đã chết có chỗ giá trị mà không đến mức không công gậy vẫn nơi này nghe được lời nói này cái kia cầm phiến mặc khách cười khổ lắc đầu trong tay quạt lông thì chậm rãi huy động lên bốn phía liền hiện lên hư hảo bình chướng cũng là đem sao trời phát sáng đều ngăn cách bên ngoài giống như nội ngoại hai phương thiên địa. m v ậ ngoài đạo uy bàng bạc m ê n h ông trong đó hết thệ thái bình chỉ có lâm anh nhiên các loại trần quân yên lặng ngưng tụ thần thống sát chiêu chuẩn bị tập sát đại yêu theo thời gian một chút xíu trôi qua giữa thiên địa đạo uy càng kinh khủng càng là có thể thẳng nhìn cựu tiêu thiên b ự c ẩn ẩn cảm giác được thiên địa đại đạo tồn tại tất cả tồn tại đều nín thở ngưng thần gắt gao ngắm nhìn tinh huy c h ỗ sâu mà tại vô cực thiên tri bên trong rất nhiều tôn vương hiện hiện khổng lồ đạo thân che khuất bầu trời làm kiềm chế rằng có triệu thể các loại thiên quân tuy nói là yên tâm nhưng kinh khủng đạo uy nhưng cũng phô thiên cái địa lan t r ẳ n g ra cùng những tôn vương đó chống lại để phòng ngừa những tồn tại này âm t h ầ m động tay chân có khác hai tôn yêu vương hiện hiện tại tinh h u phụ cận trước mặt chính là cái kia xuyên qua cựu tiêu thẳng đến vô cực thiên minh mông tinh huy nhưng không có xuất thủ can thiệp ngược lại còn chấn c h e hoàn vũ cái khác đại đạo khí cơ duy lộ ra tinh thần tại thế liền như là hộ giá hộ đạo mở d ạ n g nhìn qua một màn này đạo diễn tâm hữu sở động đạo niệm tùy theo hướng đại hạ vương dũng mánh lao tới tiền bối ngài nói nếu là tinh diên giả bộ nội tình không đủ cái này hai yêu có thể hay không tìm cách giúp nàng b ổ huyết đại hạ vương chính hiển uy rằng có lấy trong thất hải đột nhiên vang lên câu nói này cũng là không khỏi khe g ậ t mình chật cũng vì đó suy tư trong đó khả năng nhưng rất nhanh liền ném ra ngoài sau đầu chỉ cảm thấy qua không thể tưởng tượng dù sao đám này tôn vương không ngăn đường coi như còn tốt lại thế nào khả năng hào tâm giúp đỡ cầu đạo như thế quan trọng trước mắt liền chớ có nghĩ lung tung t ủ nháo hán lời còn chưa dứt m ê n h n ô n g liền ẩ m vàng b ộ c phát ra kinh khủng đạo uy kinh khủng tinh huy nối liền trời đất trong nháy mắt đánh vào vô cực thiên chỗ sâu dẫn tới cái k i a ngôi sao đẩy trời hư ảnh rung động tinh không quần c u ộ n đấu c h u y ể n một cố m ê n h n ô n g rộng rãi vĩ ngạn khí cơ tùy theo hiện hiện chấn động minh ô n g cựu tiêu phổ chiếu ngàn vạn sơn hạ vô số ngôi sao lấp lóe đan sen ở giữa thiên địa hình thành một phương to lớn hư ả chính là tinh tượng chỉ là hiện hiện chốc lát vô luận là chu vi buồn ngủ đại yêu chính là ẩn thân tại chỗ tối lâm anh i ê n d ụ hành đều là chỗ c h ấ n thân hồn tính mệnh vì đó rút dậy bao quát phạm vi ngàn dặm bên ngoài ngàn vạn sinh linh đều kinh hãi kính sợ tại cái này bên ngông thiên uy bên trong khó mà chấn định tâm thần một đạo thước tha bóng hình sinh đẹp từ cái này tinh mang chỗ sâu hiện hiện châm vòng tay các loại linh vật lưu chuyển bôi phía hắn tiến về phía trước một bước cái kêu ngàn vạn tinh huy liền vì đỏ biến hóa giống như thiên giai ngưng ở hắn túc hạng chậm dại hướng cựu tiêu thiên k h n g lan tràn làm lên trời chi thế lâm anh nhiên mắt sáng như bốc trong lòng bàn tay bông tuyết không ngừng biến hóa từ đó trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng băng hàn chi uy tới chương 453, t h i ê n thần tinh diệu dư tính là tinh hà một giảm cảng chương 453, t h i ê n thần tinh diệu dư tính là tinh hà một giảm cảng âu lòng lòng rộng rãi đạo âm vang vọng minh n g ông hào quang tinh cầu vồng chiếu dọi thiên địa bóng người s i n h s ắ n kia từng bước một đ ặ t trên tinh huy bậc thang như vân mà bố nắm nâng đến thân hình càng ngày càng cao liền phẳng phất muốn lên trời mà đi hắn uy thế càng rộng rãi minh ông chấn động minh ông để bốn phía tất cả tồn tại vì đó kính sợ càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch nhất là những cái kia thực lực yếu kém đại yêu tại rộng rãi đạo uy chấn động dưới thân hồn run r u y chỉ có thể không ngừng hướng phía sau đội hành mà cái này cũng dẫn đến nguyên bản tương đối chặt chẽ v ò n g đây lập tức trở nên cực kỳ rộng rãi đại yêu ở giữa cũng cách xa nhau rất xa hai tôn thất truyền vũ tộc tồn tại đứng sừng sức ở giữa không t r u n g g ắ t gao nóng nhìn nơi xa cái kia kinh khủng mênh mông dị tượng thân thể ngăn không được địa run r u y nhưng trở ngại tôn vương mệnh lệnh không dám bỏ chạy cũng chỉ có thể như vậy nhỉ nhân tộc này tu sĩ quả nhiên là tốt số không riêng không cần lo lắng bị ngăn cả nói chúng ta còn muốn chấn thủ ở đây. chợ nàng chứng thực chớ có nói những thứ này nữa đợi nàng chứng thực kết thúc vô luận thành bại hay không n h â n tộc tướng cấp cường giả đều đem không có vô địch tồn tại chúng ta c h ấ n thủ biến cảnh cũng có thể gối cao không lo vậy cái này hai tôn tồn tại thần n i ệ m không ngừng đan sen càng là ẩn ẩn có một chút vui mừng dù sao đối c ư ờ n g tộc đại tộc mà nói n h â n tộc thực lực cũng không tính quá mạnh nhất là trận đại chiến kia đại đa số cao chuyển chân quân đều được tôn vương chấn giết đến thân tử đạo tiêu chỉ có mấy người may mắn còn sống uy hiếp có thể nói là cực đại yếu bớt tựa như hiện tại biên cảnh phòng tuyến dân tộc huyền đ a n chân quân vô luận là tại thực lực Vẫn lượng là số p không không hiện tại hắn chứng thực chính quả cái kia vô luận thành bại hay không huyền đan nhất cảnh đều làm mất đi tôn này cường đại tồn tại cái kia sau này bọn chúng bức ép nhân tộc tự nhiên cũng có thể thoải mái hơn như ý chút mà không cần lo lắng đột nhiên có tôn đại tu sĩ giáng lâm chấn sát một trận các loại trong đó một tôn đã yêu thánh khiết cánh chim rung động ha ha ha nói không sai chúng ta sau này rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng nhưng sau một khắc lại có trong suốt đông tuyết phiêu linh ra càng là trong chớp mắt tràn ngập thiên địa đem hai tôn đều là bạo phủ biến c ố bất thình lình cũng là để hai yêu kinh hại thất sắc đang muốn thúc làm uy áp mạnh mẽ h anh nhưng kinh khủng băng hẳn tùy theo lan tràn ra đem cả hai khí cơ đ ô n g kết c à n g có một đạo trong sáng thanh â m vang lên liền tựa như mặc khách quan sơn mà có cảm giác hát vang mở dạo minh hoa khóa thiên sơn liền gặp một phương quạt lồng trống g i n g mà lộ ra trong nháy mắt che, che mê mê mông trực tiếp đem hai yêu che đậy có khác hai c ố khí tức hiện lên trốn vào quạt lông bên trong đ i ê n quần hoành tập c h â n sát bất quá mấy t ứ c công phu liền có hai đạo minh ngông dị tượng đột nhiên bộ phát xích vũ không nớt lưu vân c ủ n quận càng đem rộng rãi tinh tượng đều ảnh hưởng quỷ dị sinh biến hai yêu vẫn có nhân tộc tồn tại xa xa cái khác đại yêu cảm giác được khí cơ dị động đều lộ ra uy áp mạnh mẽ k h u ấ y động minh ngông càng hướng lâm anh nhiên đám người chỗ cường hoành đ ộ đến mà tại cái kia minh ngông trong ánh sao bóng người xinh xắn kia khí cơ càng ngày càng kinh khủng minh ngông t í n cường đại uy thế từ cái này có chút lớn yêu thể bên trong ẩm vàng một phát quần quận quét sạch tứ phương chấn động đến ngàn vạn sinh linh vì đó rung động càng có loại hơn loại khí cơ tùy theo hiện lên xen lẫn ảnh hưởng t h i ê n địa, thậm chí là quay cái kia tinh thần đạo dị tượng bất quá hắn mặc dù thực lực cường đại nhưng dù sao không phải thiên quân làm không được một k í c h chấn sát nhiều như vậy đại yêu chớ nói chi là hay là tại đột phá quan trọng trước mắt những cái kia đại yêu mặc dù bị linh châm xuyên thủng nhục thân vì đó trọng thương nhưng còn không đến mức bởi vậy vất lạc nhiều lắm là liền là thực lực có chỗ tiêu giảm ta cũng chỉ có thể đến giúp nơi này bóng hình xinh đẹp thì thào nói nhỏ thân hình tùy theo hướng chỗ cao không ngừng bay đi cái kia một điểm kim nguyên kết thúc tại mênh mông tinh tượng bên trên cũng chậm rãi trải rộng ra lấy khắc họa đặc biệt tầm ký cũng làm cho hắn khí tức tấn manh kéo lên hướng về tầm thứ cao hơn không ngừng phế biến lấy nàng thực lực mặc dù quả thật có thể giúp lâm anh nhiên đám người chấn sát nơi đây đ ạ i yêu thậm chí là toàn bộ rết sạch nhưng bây giờ nàng đã bước vào thông huyền bước thứ hai một khi gián đoạn cái tia chính là t h ầ n tử đ ạ o t i ê u có thể đến giúp tình trạng như thế liền đã là mức độ lớn nhất nếu là lại nhiều t r ợ mực hai c h ậ trễ thời gian quá nhiều dẫn đến hợp đạo không thành cái tia nàng liền thật đạo vẫn nơi này dù sao cực cảnh mười một chuyện cũng chỉ là có khả năng chứng thực thành công còn làm không được để nàng tùy ý tương trợ tình trạng mà ở phía xa, lâm anh nhiên mấy người cũng mượn cái này khoảng cách đem cái kia hai yêu đạo ẩn khí cơ đều giấu tại trong túi c n k h ô n lại hoành vọng bốn phía không ngừng đánh tới bầy yêu mặc dù kích động nhưng cân nhắc đến đại cục bốn người cũng chỉ có thể hóa thành lưu hồng hướng nơi xa trốn chạy tại như vậy cái hoang dã địa phương một khi bị những n à y đại yêu v â y khốn vậy liền thật khả năng chết giả ở đây nhất là bây giờ nhân tộc cường giả không nhiều muốn nghĩ cách cứu viện đều rất khó bọn hắn lần này chấn sát hai tôn thực lực không tầm thường đại yêu lại lông tóc không tổn hao gì liền đã chiếm được chỗ tốt tự nhiên muốn thấy tốt thì lấy miễn cho cuối cùng được không b ụ mất về phần cái khác đại yêu Lấy bốn người bọn họ liên bốn bọn người họ thủ, chúng ố n i tại thời gian ê n chân nhưng muốn ngắn có ác, chèm thể đem đem ta lại tạo r t r ố nói chạy cơ c hội không tốt, nếu là không có thoáng một á c cám h thể chạy h o o dù cùng cuối có t t tuyệt tự thể ta cũng có Chúng c nhiên không có dễ dàng như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Chúng ta nói qua. vậy, dễ bỏ ơn bạn cứu rút Cao cái cũng càng địa, ra trong giọng tiếng vọng phương vũ phiến cũng theo đó bắn ra bảng bảng hung uy, đem càng tới gần tiến thiêu phiến tới đại bắn tôn theo vũ ở đó đem đầ yêu uy, mấy cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn xem dù sao một tôn huyền đan bắt chuyển tu sĩ bỏ chạy minh n g ông coi như bọn chúng cũng rất khó đem lưu lại lại tại lúc này thiên không đống nhiên buộc phát sáng trói tinh quang đem mặt đất bao la chiếu g ọ i đến minh sán sinh huy cái k i a minh n g ông tin h tượng càng là hiện hiện đặc thù ấn ký mặc dù không do hắn hàng nghĩa nhưng thế gian sinh linh chỉ cần trông thấy trong lòng liền sẽ bắt đầu sinh vô hạn tính sợ liền phảng phất đó là thiên địa trí lý là thế gian thần trì h a thế tinh tượng đấu chuyển sinh biến bàng bạc đạo uy trút xuống minh ông tinh dư tình cũng xúc lâm ở trong thiên địa tính mệnh thật cùng cái tia rộng rãi đại đạo tướng cấu kết càng vĩ n tinh huy hóa cầu vòng xoay quanh tự tiên vô tận dị tượng từ bốn phương tám hướng hiện lên đ i ể m điểm, điểm b ù i sao vẩy xuống mênh mông ngưng làm đủ loại tinh hoa linh v ậ t là dị thú là lạc h â n là linh hảo vì thiên hạ tinh thần đạo thống mà hắn quanh thân tung bay tuân ra rất nhiều linh bảo cũng theo đó phát sinh biến hóa cùng tinh thần con đường tương hợp hướng về tầm thứ cao hơn không ngừng về biến bản tọa tinh riêng hôm nay chứng đạo thành cựu thiên thần tinh diệu d ư tính là cựu tiêu chu thiên tinh tượng bên trên hợp tinh tú là chính vị vô cực đầy sao lúc này lấy ta là ngự chương bốn trăm năm mươi b ố hai họa ngầm hơi giảm chương bốn trăm năm mươi b ố hai họa ngầm hơi giảm rộng rãi đạo âm như âm thanh thiên nhiên thiên nhạc tại cựu tiêu minh mông tiếng vọng càng là dẫn tới thiên địa đạo thì chiến minh là thế gian vạn lình chỗ đều biết thế gian này nhiều hơn nữa một vị chấp trưởng đại đạo tôn vương bất quá tại vô cực thiên chỗ sâu cái kia hai tôn yêu vương thì vẫn như cũ bắn ra cường hoành đạo uy ép tới cái khác đạo tắc khí cơ khó mà hiện hiện tốt gọi tinh thần đạo độc lộ ra tại thế gian cái này chính quả như thế nào còn không kết thúc đừng nói là là chứng thực gây ra rủi ro vẫn là nhân tộc này tu sĩ trạng thái không thích hợp t í mệnh thật có vấn đề không cách nào thành cự t ô vương Cái này, hai tôn yêu vương một bên chấn áp cái khác đạo tắc, cái cường cái chậm chạp chính thúc, cũng áp sáng hai kia tại trói tinh kia tinh tại khỏi nổi nhiều nghi này tôn vương bên bên ngóng nhìn cái kia lộ ra tại không sáng tinh vân, nhưng nhìn qua cái kia tinh vân tồn tại chậm chạp không đem chính quả kết thúc, trong lòng cũng không khỏi nổi lên rất nhiều nghi vấn. yêu ra qua một một kết quả đem lộ rất đạo dù sao theo lý thuyết hợp đạo sau khi thành công chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra cái kia chính quả quy vị đều là thuận theo tự nhiên sự t ì n h trừ phi có người ngoài ngăn đường tựa như cổ hoàng yêu vương như vậy kiểm chứng địa v ù chính quả là cường giả chỗ cố lúc này mới không thể triệt để đ ă n g lầm tôn vương cấp độ nhưng bây giờ tinh dư tình không chỉ có không có tồn tại ngăn đường hơn nữa còn có hắn nhóm hai tôn giúp đỡ c h ấ n áp cái k h á c con đường kết thúc quy vị có thể nói là cực kỳ dễ dàng nhưng lại chậm chạp không rơi như thế nào đều giống như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà tại cái kia phương minh mông tinh vân bên trong tinh dư tình đứng sừng sững ở giữa thiên địa tinh tượng chính quả lộ ra tại hắn trước mặt đã bị tính mạng của nàng thật xâm nhiễm khắc họa trưởng ngự trong đó hai phần ba cái này cũng mang ý nghĩa hắn lập tức cũng không phải là một tôn hoàn chỉnh thông huyền chỉ có thể coi là nửa chính quả tôn vương cũng may nàng trưởng ngự trong đó hai phần ba cho nên cái khắc tồn tại không cách nào lấy thông thường biện pháp ngăn đường tương lai tu thành hoàn chỉnh tinh tượng cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn ở tại buổi phía tinh thần đạo khí cơ không ngừng quần quận biến hóa đem này phương tương k h ô n g hóa thành sáng trói tinh hùng mà cái k i a phương linh trâm thì treo ở hắn trước người đang vì bàng bạc khí cơ luyện hóa hướng về t ầ n g thứ cao hơn đạo khí không ngừng thể biến đây cũng là hắn chậm chạp không kết thúc chính quả nguyên nhân chỗ cái k i a vô cực thiên hai tôn yêu vương như thế nào hiển uy nàng có thể vọng đến nhất thanh nhị sở tự nhiên không thể để cho hắn nhóm dễ chịu thuận tiện lấy tế luyện tế luyện bảo vật cũng tiết kiệm lên vô cực thiên hậu không rảnh rỗi thời gian con đường tài nguyên luyện hóa. Hắn hai mắt lấp lóe minh uy, xuyên tấu qua cái kia sáng chói tinh vân hướng ra phía ngoài nhìn lại trông thấy cựu tiêu thiên b ự c c u ộ n c u ộ n vô tận bên ngông bao la vông ân càng trông thấy phía dưới những cái kia đại yêu hướng nơi xa điên cuồng bỏ chạy trong mắt phát sáng sáng tối xen lẫn sau lưng rất nhiều linh bảo cũng theo đó tung bay tuân lên ra mặc dù tại nàng chứng thực chính quả khoảng cách những này đại yêu đã trốn chạy cách xa mấy trăm dặm nhưng đối với một vị thông huyền đạo tôn vương mà nói cũng b ấ t quá tiện tay một k í c h sự t ì n h chỉ là c h ấ n sắt những này đại yêu cố nhiên dễ dàng nhưng nàng hiện tại cuối cùng đã thành cựu thông huyền cái này nếu là tùy tiện xuất thủ thì tương đương với trái với thông huyền nước hẹn chưa chừng liền phá vỡ cái này thật vất v à duy trì vi d i ệ u cân bằng ảnh hưởng có thể nói là cực lớn cái kêu mấy đạo linh bảo động đ ừ n g ngừng lại động cuối cùng vẫn ngừng lại ở giữa không t r ú n g chỉ là hắn trong mắt lợi quan càng bắn lãnh hôm nay liền thả các ngươi xuất sinh đợi ngay sau bản t ọ a định tàn sát các ngươi luyện làm đẩy trời tinh tượng hắn thì thao nói nhỏ nhưng lại ẩn chứa miền rượu đạo âm dẫn tới vô cực thiên ngàn vạn tinh thần sen lẫn lấp lóe liền tựa như chứng kiến đi khắp một dạng lại qua một phút có thửa mặc dù tinh đấu là phượng châm cách đạo khí còn có tranh l nhưng nàng cũng biết cái tia đẩy trời yêu vương đã lên lòng nghi ngờ từ không thể tiếp tục mượn cơ hội tế luyện chỉ gặp hắn vây tay một nắm rất nhiều linh bảo liền hóa thành tinh cầu vồng rơi vào trong cơ thể mà cái tia phương ngưng lộ ra tại thế tin h tưởng chính quả cũng theo đó b ắ n ra minh đựng tinh huy giống như một viên minh m ô n g thánh khiết cổ lao tinh thần chiếu dọi c ử u tiêu minh m ô n g hướng về vô cực thiên chậm rãi bay lên tinh dư tình đứng sừng sức trên đó uy thế rộng rãi vĩ n g ạ mà ngôi sao đẩy trời hư ảnh điền cùng lấp lóe xoay tròn làm tiếp dẫn liền phản phất hắn là một vị chấp trưởng quyền hành thống ngự tinh hạ vô thượng tinh quân đ ạ o âm tiếng vọng thiên địa bằng bạc đạo uy tùy theo quét sạch mình ngông sáng chói bụi sao minh huy càng là chiếu dọi đại địa xâm nhiễm tinh quang chiếu dọi thế gian vạn vật lý tính càng đem cái kia bao la hoang mạc ảnh hưởng càng quỷ dị về rượu rượu mà viên kia cổ lão khổng lồ m ê n h ngông tinh thần cũng không ngừng dâng lên trực tiếp treo ở vô cực thiên na phiến tinh không chính giữa là vạn tinh chính vị tinh tượng thiên quân quy vị rộng rãi khí cơ chút xuống b ắ t phương cựu thiên tinh không đấu chuyển biến nào lấy tuyên cáo thế gian vạn linh mà cái kia hai tôn trấn áp khí cơ yêu vương cũng biến mất h e o những cái kia rằng coiêu vương cũng tinh dư tình chứng thực chính quả mang đến ảnh hưởng lại không chỉ như thế theo hắn chính quả kết thúc cái kia ngưng định tại nhân tộc ư ớ c vạn sinh linh trên người thiên mệnh tựa như là nhận tối tam dẫn r á t chậm dại hướng cái kia cổ lão tinh thần tuân gia tụ mà triệu tể trên người nồng đậm thiên mệnh cũng theo đó tuân gia tặng không ít nhưng lại vẫn như cũ có một thành n h i ề u cũng là để chỗ sâu những yêu vương đó vì thế mà t r choáng mặc dù tinh dư tình thành t i ể u thiên quân nhưng ngay sau đó vẫn chỉ là chấp trưởng nửa cái chính quả đạo tôn vương cùng triệu tể so sánh thực lực sai biệt có thể nói là cực kỳ to lớn cho nên coi như có thể phân đi thiên mệnh cũng nhất định phân không được nhiều thiếu cùng lúc đó một bóng người lộ ra vu minh huyền cung trên không trông về phía xa cựu tiêu thiên cung nhìn qua tinh không đấu chuyển sinh huy thiên địa khí cơ quần quận lại cảm nhận được trên thân cái tia vi hồ kỳ vi thiên mệnh biến hóa trong mắt thần sắc lo lắng cũng theo đó tán đi một chút may mắn có thiên quân đang bị không phải sau này cũng không dám hành tàu ở bên ngoài hắn không phải người bên ngoài chính là vu minh huyền cung bế quan ngọc linh trần quân chu bình lại cẩn thận cảm giác ngưng ở quanh thân thiên mệnh đang chậm rãi xói mòn hắn trên mặt cũng không khỏi nổi lên một vòng vui mừng từ cái này trận đại chiến qua đi hắn liền một mực lấy đạo thương nghiêm trọng vì lý do b ẩn thân tự mình tộc địa không ra mục đích cũng có hai thứ nhất chính là vì tu hành thật sớm ngày lên cao thứ hai liền là phòng ngựa thiên mệnh biến hóa để những cường giả kêu nhìn ra mánh khỏe dù sao tu vi có thể che lấp nhưng thiên mệnh lại sẽ không làm bộ thiên mệnh càng nồng đậm tu vi tự nhiên cũng liền càng cao trước kia nhân tộc rất nhiều thiên quân cùng tồn tại càng có ba trăm chân quân lâm thế trong đó không thiếu tu vi thắng qua c h u bình còn có cái k i a ư ớ c vạn phạm t ụ hạ tu khổng lồ số lượng cộng đồng chia lại thiên mệnh khiến cho cho dù là huyền đan chân quân ngưng tụ thiên mệnh cũng cực kỳ có hạn khó mà thẳng nhịn t r u bình ở vào trong đó tự nhiên cũng liền không thế nào thu hút tựa như trên người hắn thiên mệnh nếu như không phải tu v i càng ngày càng mạnh lại thêm thiên mệnh nồng đậm, đậm hắn đều cảm giác không đến hắn tồn tại nhưng này trận đại chiến khiến n h â n tộc chân quân bỏ mình một phần ba lại đại đa số bên trong cao chuyển tồn tại cũng vì đó đ ạ o vẫn trong nháy mắt để chu bình cái này giấu kín trong đó người cao đông nhiên trói mắt bắt đầu dù là tuyệt đại bộ phận thiên mệnh đều hướng lên trời quân hiếm tôn dũng mánh lao tới hắn trên người thiên mệnh cũng so lúc trước nồng nặc mấy thành lúc này mới không thể không ẩn thân tộc địa làm tránh hoạ mà bây giờ tinh dư tình chứng thực chính quả đem dân tộc thiên mệnh hội tụ một bộ phận hắn là kẻ yếu tự nhiên không thể tránh khỏi thiên mệnh giảm thiếu bất quá hắn đối với cái này cũng không để ý mặc dù theo ngưng tụ thiên mệnh tăng nhiều hắn cũng quả thật có thể cảm nhận được một chút ích lợi như ngộ tính có chỗ cất cao tu hành càng thông thuận liền như là cá bơi đến nước một dạng nhưng những này đối với hắn mà nói thật sự là quá yếu quá tầm thường còn không có tùy tiện cất cao tư chất mang tới chỗ tốt lớn ngược lại còn có bại lộ phong hiểm đương nhiên có lẽ hắn thành t i ể u t h i ê n quân thậm chí là đang lâm đạo thai thời điểm thiên mệnh quả thật có thể đối với hắn tu hành có tương đối khả quan ích lợi nhưng trước mắt ít nhất là trốn mắt thiếu đi vậy liền ít tránh khỏi vì thế lo lắng hãi hùng hắn trong lòng suy nghĩ lấy lại là không biết nghĩ đến cái gì trong mắt thần sắc lo lắng cũng càng ngày càng nặng càng vì đó hơn sâu thắn ai dạng này cuối cùng không phải biện pháp đợi thành t i ể u thực cảnh thậm chí cao hơn sớm tối vẫn là sẽ xuất hiện dị t h ư ờ n g vẫn phải muốn biện pháp khác mới được chương bốn trăm năm mươi lăm tinh cung mười tám bộ chương bốn trăm năm mươi lăm tinh cung mười tám bộ hắn lại suy tư một lát nghĩ đến đủ loại đường tắt liền cũng không còn trú mục sau đó liền lại biến mất ở ngoài sáng huyền cung chỗ sâu làm tu hành mộ đạo hắn bây giờ đã xem địa đức tu đến ba phần tư chỉ cần tiếp tục tiềm tu cái k i a không ra hai mươi lăm năm liền có thể đem tu hành hoàn chỉnh lại cất cao tư chất trình hợp đạo tắc các loại liền có thể hướng truyền thuyết kêu bên trong cực c á n h xuất phát đến lúc đó hệ thống đến tột cùng là vật gì như thế nào cũng có thể nhìn ra đầu mối có lẽ càng có thể hóa giải lập tức bị động tình cảnh nếu như vậy còn không được vậy hắn cũng chỉ có thể cùng triệu đình cùng truyền thuyết kêu bên trong triệu thiên quân cùng một tuyến mạo hiểm đi cược nhân tộc có thể hay không là nhiều một vị thiên quân mà không đi cưỡng đoạt hệ thống mà che chở hắn tìm chứng cứ theo chu bình trốn vào minh huyền cung chỗ sâu bạch khê núi p h á p trận ẩm vàng rung động bắt đầu bán ra từng cơn sóng vợn khí cơ linh c h ạ c h giống như thủy chiều trong đó c u ộ n u ậ n địa mạch khí cơ cũng liên tục không ngừng bổ doanh trong đó càng có thạch màn tôn này miền đ a n tồn tại t o a i trần hạch tâm cũng là để hộ tập đại trận uy thế càng mênh mông kinh khủng l i ê n như là một phương to lớn mai rùa móc ngược ở trên mặt đất đem dãy núi hồ lớn che lậy càng làm cho ngoại giới khó nhìn theo bên trong đủ loại mà tại một bên khác theo tinh dư tình quý vị giữa thiên địa tuân g a giật tinh thần đạo khí cơ cũng chậm rãi bình phục tiêu tán võ phu chu gia anh hai người cũng đem thần thông thu hồi phân phó chu văn toại các loại thủ tướng bắt đầu trải vớt thu thập biên cảnh tình huống nhìn qua b ê n h ngông tiêu tán bàng bạc tinh huy võ phu dừng một chút cũng là trầm giọng nói nhỏ xem ra tiếp xuống mấy năm cũng có thể an sinh chút ít mặc dù những ngôi sao này đạo khí cơ uy thế cũng không tính cường hành cũng còn lâu mới có được hỏa lôi các loại đạo tắc khí cơ kinh khủng nhưng đối nhỏ yếu sinh linh mà nói vẫn như cũng là không thể coi thường tồn tại một khi tiếp xúc lâu làm theo sẽ đối với nhục thân tạo thành ảnh hưởng thậm chí là vì chi chết những cái kia yêu thú tập quan quy mô tự nhiên sẽ trên phạm vi lớn rằng nhỏ một bên chu gia anh nghe vậy suy tư một lát nói thúc công cái kia sau này phát triển trọng tâm có phải hay không liền đặt ở đại thăng bộ nơi đó võ phu k h ẽ mất cảm đại thăng bộ mặc dù thực lực không yếu nhưng ở rất nhiều phương diện phát triển yếu kém vừa v ặ n có thể vì quận quốc lợi dụng bên c ả n h bây giờ tình huống như vậy mà quận quốc tân sinh lực lượng cũng còn không có phát triển bắt đầu muốn đối ngoại khai thác nhất định là không thể nào cùng cái kia đại thăng bộ tạo mối quan hệ gia tộc mới có thể dựa thế bước vào man liêu như thế mới có hy vọng hướng lên trời sơn thần cung cầu vật cái này sau này một thời gian liền an ồn phát triển nhiều hưng mậu dịch nói đến đây rất nhỏ hơi dừng lại nói tiếp ngươi đột phá thời gian ngắn ngủi cũng nên hảo hảo củng cố tu vi nhất là ngọc này kỳ lân cũng không thể mai một chu gia anh còn muốn nói điều gì nhưng nghe đến câu nói này cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng từ bốn năm trước hắn chứng thực huyền đan cảnh giới liền bị quận quốc khai thác mà đóng quân tiền tuyến cùng những cái kia đại yêu rằng co ít có thời gian ở không tu hành tại con đường phương diện trực tiếp ngắt lại đối châu ngưng đặc thù tồn tại ngọc kỳ lân thì càng là tìm tòi rất yếu võ phu cũng chính là nhìn ra điều này không muốn chậm trễ tự mình tiền tiêu con đường lúc này mới mở miệng quyết đủ mặc dù hắn cũng muốn là chu h u y n ai chu thừa minh đám người kéo dài tính mạng nhưng cũng biết loại sự tình này gấp không được man liêu cổ quốc không giống với triệu đình đạo diễn tông muốn từ đó nhu cầu bảo vật quý giá độ khó có thể nói là cực cao ự c c đây cũng không phải là đơn giản tiềm lực lớn liền có thể để bọn chúng đạt được nhất định phải có thực sự thực lực cường đại mới có thể dưới loại tình huống này cùng để chu ra anh rằng co đại yêu hiệp trợ khai thác phát triển còn không bằng hảo hảo ở lại nam tu h sơn an tâm tu hành dù sao nhân tộc cùng bạn tộc ở giữa thế cục thay đổi trong né mắt chưa chừng ngày sau liền lại biên cảnh rằng co có thể hay không an ổn tu hành thời gian cực kỳ q u giá từ không thể uống phí hết nhất là cái kia ngọc kỳ lần tiền đồ cực lớn nói không chừng liền có thể trở thành tự mình ỉ vào cùng lao tổ tông một khối che trở thủ gia tộc tám trăm năm hưng thịnh về phần hắn mình mặc dù bây giờ có thể cùng huyền đan ba bốn chuyện chống lại nhưng nối võ đạo đệ tứ cảnh tìm kiếm lại là không có nhiều thiếu năm chắc thọ nguyên cũng chỉ có bốn trăm năm mà bây giờ đã hai trăm năm chắc nhiều lắm là chỉ có thể lại che trở gia tộc hai trăm năm lại dặn dò một việc thích hợp võ phu liền hóa thành lưu quang hướng bắc mở đất khu vực bay ra lấy tọa trấn biên cảnh an uy mà chu gia anh thì lâm ở không trung chấm tư một lát lúc này mới đem ngọc kỳ hoán đi ra hướng về nam thu sơn lao đi tiểu g i a anh ngươi gọi ta đi ra làm gì đừng nói là làm muốn chết h giết không phải vậy cái này là bởi vì cái gì dẫn ngươi đi làm việc thiện tạ o phúc người c h ư a c hiền thánh cái gì ta làm việc thiện tạ o phúc đừng làm r ộ n a ta đi cái gì thiện a cái này c ó giúp ngươi tu hành đảo mắt một năm qua đi mặc dù nam cương minh mông tinh thần đạo khí cơ tiêu tán không ít nhưng lại vẫn như cũ lưu lại thế gian ảnh hưởng trong đó v v vật càng là tiến tới lột xác ra đủ loại đặc thù linh thực ủ y dị tinh quái mà tại nam thu sơn khu vực chu gia anh mang theo ngọc kỳ lân hành t ẩ u vũ thế thử nghiệm đủ loại biện pháp như gió điều mưa thuận trải vớt khí cơ phù hộ trang ấp hạt thóc các loại cũng là từ đó lục lọi ra một chút kinh nghiệm đến cái kia ngọc kỳ lân có năm đó phản tục người ta tế bái châu ngưng hương hỏa nguyện lực làm cơ sở như thế làm việc thiện tạo phúc dẫn tới trì hạ bách tính ca tụng sùng tính tự nhiên dẫn tới hương hỏa nhân vọng hội tụ mà đủ loại này lại bị ngọc thạch chỗ chấn áp ngưng làm độc lập ngoại thân đặc thủ thần quang cái này cũng khiến cho hương hỏa nhân vọng không chỉ có không có ăn m n hắn thân thể ngược lại còn vì trợ lực thúc đẩy đạo được không đoạn c ấ t cao ngày càng tính thơm mà tại chu gia cố ý đẩy làm dưới trì hạ các nơi cũng dần dần có ngọc kỳ lân nghe đồn thậm chí xây miếu tế tự lại thêm ngọc kỳ không ngừng hiện thế che chở phương cũng là phàm tục bách tính được tôn sùng là trưởng ngự phúc phận thủy thú cùng lúc đó man liêu cổ quốc cùng tây v ự c cũng phát sinh to lớn biến hóa tinh dư t ỉ n h thành t i ệ u thiên quân về sau mặc dù muốn đi trước vô cực thiên rằng c ó vô hạ can thiệp quá nhiều phàm tục nhưng cũng hạ xuống phát trị trở thành man liêu cổ quốc trấn thủ thiên q â n không chỉ có như thế hãn còn đem đã rút lại hơn phân nửa tây vực khu vực tính vào man liêu cổ quốc chính thức hợp lại là một còn đem thiên sơn thần cung đổi tên là tinh cung nguyên bản man liêu mười bộ cùng tây v ự c đại minh tự nhiên đều là nhập vào t i n h cung giới trướng cũng căn cứ các phương chân quân ý nguyện thế lực mạnh yếu các loại một lần nữa phân mười tám bộ cũng có thể xưng là hai túc bốn thần mười hai sao bộ hai túc chính là gia luật thị cùng lâm anh n h i ê n dục hành xây dựng tây v ự c minh mà bốn thần thì là thiên thành bộ các loại tứ phương thế lực cường đại v ề phần đại t h ă n g bộ thì là cái kêu mười hai sao bộ thứ nhất hơn nữa còn là trong đó thực lực yếu nhất nội tỉnh nhất đồng cạn một bộ ngoài ra tinh dư t ỉ n h còn đem mình bí cảnh rời định đến thiên sơn phía trên lấy luyện man liêu cổ quốc đ ộ n thiên hoang vu bí cảnh các loại dùng cái này nặng được mới thiên chương bốn trăm năm mươi sáu tinh tú thiên t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu tinh tú thiên bí cảnh làm chân quân mới có thể mở tích đặc thù giới bực kỳ chủ muốn lấy vũ đạo bảo vật làm chủ huyền đang đạo tắc làm phụ cho nên cho dù mở chân quân thân tử đạo tiêu bí cảnh cũng sẽ không phá diện nhiều lắm là liền là chịu ảnh hưởng từ đó co vào trong đó không gian thôi nhưng động tiên không giống nhau trong đó bộ có thể có bao l ạ như vậy giới bực chủ yếu liền là thông huyền tôn vương hạ xuống đạo tắc lấy chỗ ngự đại đạo c h ấ n áp dưới bực như thế mới có thể như vậy bao la bao quát thế lực khắp nơi đại đạo c h i mộ trong đó căn cơ cũng đều là như thế cái này cũng dẫn đến một khi thông huyền thiên quân thân tử đạo tiêu cái kia đại đạo c h i mộ liền sẽ mất đi vĩ lực động tiên cũng sẽ sụp đổ vỡ vụt mất đi c h ấ n áp c h ó i b ộ t vì thế chỉ là sụp đổ quá trình này hơi chậm tôi h tựa như cái kia trạch ổ tiên đã từng chính là một phương chừng hơn nghìn dặm bao la động tiên nhưng ở mất đi tôn vương đạo tre trở về sau h ắ n cương vực cũng là không ngừng thu nhỏ trong đó linh cơ thì càng là tiêu tán trào ra ngoài cho đến biến thành hiện tại bộ kia hoang vu cẳng t i dám vẻ cho dù hiện tại trạch ổ chăn trời đạo diễn tông triệu đình tiếp quản cũng vẫn như c ũ khôi phục không được lúc trước bộ dáng càng là ngay cả mở rộng đều làm không được chỉ có thể luyện làm bí cảnh cuối cùng bảo lưu lại phương viên trăm dặm l ớ n nhỏ lấy cung cấp nuôi dưỡng địa triển miên tộc di bộ huyết vệ sinh tức vun trồng có cây bảo vật về phần còn lại bộ phận tự nhiên đều bị gỡ ra lấy lớn mạnh dài diễn tiên h bên trên tế thiên các loại động thiên bí cảnh trạch ổ thiên như thế man liêu cổ quốc hàng lực động thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ tại ra luật đại bản vẫn lạc về sau này phương động thiên liền bắt đầu không ngừng sụt đổ phá diện mà bây giờ tinh dư tỉnh trở thành man liêu cổ quốc chấn tre t r ở thiên quân có năng lực mở đầu tiên là một phương đại thế lực nội tỉnh nhưng cũng làm không được dùng tự thân đạo tác trống lên hàng lực thiên cái tia tốt nhất biện pháp chính là tự ích một phương đầu tiên sau đó đem hàng lực đ ộ n tiên cùng rất nhiều tác dụng không lớn tiểu bí cảnh dung nhập trong đó dùng cái này trong thời gian ngắn nhất để mới động tiên tráng được đến một cái cực lớn quy mô cũng có thể để nhân tộc tổn thất xuống đến thấp nhất mà cái này mới một phương đầu tiên được xưng là tinh tự tiên cũng tên là thiên thần tinh tú t i ê n thiên hợp thành làm một phương đứng sừng sững ở c h ấ n nam quận quốc bắc mở đất d ì a đường cảnh thành lớn h á n bác nhận đại thang bộ nam tiếp bắc mở đất nói nhất định nguyên nói nam thu nói chính là c h ấ n nam quận quốc cùng đại thang bộ mậu dịch vãng lai trọng địa mỗi ngày từ đó địa lẫn nhau đan khí phụ trợ gia thú linh vật các loại nói ít đều giá trị mấy vạn linh h ạ c h cũng là cho hai nhà mang đến chỗ tốt to lớn mà giờ k h ắ c này nội thành cũng là huyên náo không ngừng nam lai bắc vãng thương đội nối liền k h n g dứt gia thú cùng quần áo tại đám người trong phường thị giao hòa yêu giống tiếng giao hàng liên tiếp có đại khí rộng rãi đắn cát khí lâu cũng có trồng mệt mỏi như núi r a thú hàng địa hè hoặc là giam giữ lấy đủ loại dị vực q u á i thu linh thu sạp hàng hai cỗ hoàn toàn khác biệt phong thổ phong m ạ o ở đây phương khu vực gia o hội cũng là để tòa này mới thành bắn ra mạnh mẽ sinh cơ trong thành chức một gian hàng một thân lấy thu áo thanh niên tu sĩ nhìn không chuyển mắt nhìn qua cái tia sạp hàng bên trên phủ lục muốn nói lại thôi hồi lâu mới tâm thần bất định tung ra một câu cái này t r ư ơ n g miêm bạo p h ủ bán thế nào hắn chỉ là đại thăng bộ dưới trướng một cái bộ tộc nhỏ tu sĩ lần này bày đổ cúng nghe nói ngày này hợp biên thành lúc này mới lại tới đây nhìn xem coi như là dài chút kiến thức trở về cũng có thể dạng cho trong tộc các huynh đệ nghe không đến mức bộ tộc cô lậu q u à văn mà sạp hàng bên trên b ụ n v ặ t lẻ tẻ bậy biện mấy chục loại phụ lục hắn nhận biết chỉ có chút ít mấy loại cũng là để hắn hâm mộ ghê gớm nhất là cái này viêm b ạ p h ù hắn chỉ gặp đại thăng bộ tộc người thuốc x ử qua t ù y tiện liền có thể bộc phát ra trượng g i ả i kinh khủng hòa diễm thế nhưng là đem một đầu luyện khí cao trọng cắt mãng trực tiếp phần diện cũng chính là được chứng kiến bữa này cường đại hắn lúc này mới đồng ý nệm mua chủ quán là cái trung niên tu sĩ lười biếng nằm tựa ở một bên giữ quang lướt qua chợ không nhịn được nói chín khối linh hạ cũng hoặc là sau tấm luyện khí thấp nặng sói cắt r a lông nghe được giá cả thanh niên kia tu sĩ cũng là kinh hãi thất sắc thất thanh nói làm sao mắc như vậy à ngươi chê đắt ta còn ngại tiện nghi thời điểm then chốt có thể cứu ngươi mệnh mà bối còn ở lại chỗ này ngại đông ngại tây đi đi đi không mua cũng đừng xử tại cái này chậm c h ễ ta làm ăn cái kia chủ quán tiện tay đong đưa lấy liền tựa như xua đuổi con rồi một dạng cũng là để thanh niên tu sĩ sắc mặt â m tình bất định nhưng cũng không có cách nào mà chủ sạp này sở dĩ như thế tư thái nguyên nhân cũng rất đơn giản cái kia chính là không lo nguồn tiêu thụ tại trấn nam quận quốc cùng đại thăng bộ liên hệ vãng lai một năm này ở giữa quận quốc thế lực khắp nơi cũng là cảm nhận được trước nay chưa có chỗ tốt to lớn có thể nói chỉ cần là đại thăng bộ không có bách nghệ sản phẩm cái kia vô luận phẩm chất như thế nào uy thế như thế nào kéo đến ngày này hợp thành đến liền đều có thể xuất h ủ mà lại là lấy quận quốc nội bộ mấy lần giá cả bán đi vẫn như cũ cũng không đủ cầu tại như thế không khí giới những thế lực này lại thế nào khả năng không c à n rỡ cao ngạo cũng chính là tu hành giới thực lực vi tôn không phải không phải đem đại thăng bộ sở thuộc gọi là man gì không thể bất quá mặc dù những bảo vật này giá cả đắt đỏ nhưng đại thăng bộ nhưng như cũ chiếu đơn thu hết cũng là bởi vì hắn cầm giữ điểm mấu chốt phía sau là man liêu cổ quốc kinh khủng như vượt sâu bên trong cần cho dù quận quốc lên n à o h à o giá cả hắn cũng có thể từ bộ tộc khác nơi đó kiếm về thanh niên kia tu sĩ trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể tịch mịch hướng nơi xa đi đến lại là lưu luyến không rời địa cần thận mỗi bước đi cuối cùng càng là trực tiếp chạy về đến móc ra thật vất vả đổi lấy linh hạch đem biêm bạo phù các loại phù lục mua đi cái này tự nhiên cũng lọt vào cái kia trung niên chủ quán châm trọc khiêu khích mà một màn này nhưng cũng rơi vào chỗ cao trong lầu các mấy đạo tồn tại trong mắt chu tu tắc chu văn toại các loại chu gia tu sĩ thành thơi ngồi phía bên trái tế phẩm linh trà tư vị mà phía bên phải cũng ngồi mấy bóng người một người trong đó chính là cái kia tiến bắn yêu c ầ m uy trấn bắc mở đất đ o a n m ộ t hành người cầm đầu thì là cái uy nghiêm nam tử trung n i ê n k h í tức hùng hậu kinh khủng càng tiêu tán lấy trận trận hung hoành khí cơ h á n chính là đại thăng bộ sáu thăng thủ thứ nhất đ o a n m ộ t hoàng hỏa đạo hóa cơ đỉnh phong tu sĩ cũng là đoàn mục h à n h tập t ú c nhìn qua phía dưới tình huống đoàn mục hoàng mạnh nhất trong lòng bàn tay linh trà trầm âm chốc l ắ t nói đủ loại này bảo vật quả nhiên là đắt đỏ a con đường tu hành thật đúng là không phải người bình thường tu được lên chu tu tắc nghe vậy cười nhạt trong mắt càng có kim hoàng minh vòng treo ngược để hắn lộ ra đều có mấy phần quỷ dị kinh khủng cái này mua bán chi đạo vốn là ngươi tình ta nguyện chúng ta tuy là thượng giả nhưng cũng không dễ can thiệp mà nghe được câu này đ o a n một hoàng cũng là dư quang liếc nhìn nhưng cũng không nói gì thêm ngày này hợp thành mua bán giá cả nếu không có chu gia ở sau lưng sai sự cái kia coi như thế lực này lại tham lam cũng quả quyết là không dám hiện tại hắn còn như thế nói khó tránh khỏi có chút thái hư giả chút đương nhiên hắn cũng không phải thật làm nền tầng tu sĩ cảm thán chỉ là cái này giao dịch giá cả quá cao hắn đại thăng bộ coi như cố tình nâng giá chuyền tay cuối cùng có thể lừa cũng cực kỳ có hạn đạo hữu lần này đến đây ứng cho là vì cầu tinh cung danh ngạch a chương bốn trăm năm mươi bảy danh ngạch chương bốn trăm năm mươi bảy danh ngạch chu tu tắc nghe tiếng c h n g nói chỉ là giống như cười mà không phải cười nâng trung trà lên tinh tế đánh giá bắt đầu tinh cung làm trong truyền thuyết tinh diên thiên quân sáng tạo tổ chức hàn thống ngự tây vực man liêu tất cả đại thế lực hạt ngự cương vực ngàn vạn bộ tộc đã trở thành nhân tộc siêu cấp thế lực thứ nhất đồng thời vì có thể nhanh chóng trắng ngự khôi phục man liêu cổ quốc thực lực hắn cũng không có giống nam tiêu kiếm tông như thế chỉ là trên danh nghĩa thống ngự kỳ thực vẫn như cũ thế lực khắp nơi từ tổn tựa như triệu đình d ạ n g này t u ầ n trịnh thanh vân môn các loại t i ê n tộc tông môn mặc dù lệ thuộc triệu đình kỳ thực lại duy trì cực cao tự trị mà tinh cung thì là minh sắc đem ra luật thị tây bực minh đại thăng bộ chia làm hạ hạ thế lực lại còn muốn hàng năm bảy đồ cúng bảo v ậ ngoài ra tinh dư tỉnh còn đem man liêu tây vực nhị địa cẩn thận tìm tòi một phen đem siêu lộc bí cảnh như thế tị thế bí cảnh toàn bộ tìm tòi đi ra ngoại trừ tung tích khó tìm bạch nguyên tiên còn lại đều bị tinh tú thiên chiếm đoạt dung hợp dùng cái này lớn mạnh phương này mới động tiên giống siêu lộc chân quân như thế kéo dài hơi tàn tồn tại tự nhiên cũng bị đặt vào trong đó có thể nói vị kia thiên quân liền là dùng cực kỳ thủ đoạn cứng rắn cưỡng ép đem tây bực man liêu nhị địa c h ỉ n h hợp tại một khối dùng cái này mức độ lớn nhất địa tập hợp lực lượng mặc dù làm như vậy cũng là dẫn tới hai địa phương thế lực lời á n h giận nhưng nghiêm trọng thế cục bảy ở trước mắt bọn hắn cũng chỉ có thể giấu ở đáy lỏng nghe theo vị này tần tân thiên quân phân phân tinh dư tình dạng này cố nhiên cường thế bá đạo nhưng bản ý chính là vì lớn mạnh man liêu cổ quốc thực lực tự nhiên không có khả năng bảo tàng t ự tồn hắn đem đủ loại tài nguyên tập hợp về sau cũng làm ở rộng t i n h cung môn đình m ặ t hướng nhân tộc các phương rộng b u ê n môn nhân đệ tử dùng cái này vung trồng bước phát triển mới sinh thay mặt lực lượng càng tinh tướng tốt thiên bộ phận khu vực đơn độc phân ra đến chuyên môn thiết lập lịch luyện tri địa vào trong đó để đặt rất nhiều bảo vật như bảo khí linh đan phát môn các loại dùng cái này lịch luyện các phương thiên tiêu nếu là biểu hiện chất tuyệt liền sẽ được thu làm hạnh tâm đệ tử nhận tinh cung trọng điểm vung trồng c ũ nguyên nhân chính là như thế cái sau cũng được xưng chi là tinh lộ hoặc là tinh cung lịch luyện bất quá tinh cung lịch luyện đối với tinh cung dưới chướng mười tám bộ mở ra lại căn cứ tốc thần bộ đẳng cấp danh n g ạ c h số lượng cũng có chỗ khác nhau giống đại thăng bộ cũng chỉ có bốn cái danh n g ạ c h mà ra luật thị tây vực minh hai tốt thì đều có mười sáu cái danh n g ạ c h tính tổng chính là một trăm mười hai cái danh n g ạ c h mà chu gia tính toán chính là đại thăng bộ cái k i a bốn cái danh n g ạ c h bên trong một hai mặc dù tinh cung lịch luyện đối với dưới chướng mười tám bộ mở ra nhưng chỉ cần là mười tám bộ danh nghĩa cái kia đến tột cùng là phương nào tu sĩ cũng không đáng kể dù sao gia nhập tinh cung về sau liền triệt để đánh lên tinh cung lạc ấn mà không phải cái khác đây đối với chu gia dạng này tiên tộc tới nói tự nhiên là tương đối bất lợi dù sao gia nhập thế lực khác liền mang ý nghĩa cùng giải quyết gia tộc xa lánh tựa như chu gia giác như thế nhưng không thể phủ nhận là cái này cũng xác thực vì gia tộc nhiều mở một đầu con đường phía trước chu gia giác mặc dù cùng gia tộc ngày càng xa lánh không có từ lúc trước thân cận nhưng cũng vẫn như c ũ họ chu trên thân chạy chu gia huyết mạch chỉ cần chu gia không suy yếu cái kia nàng liền là chu gia cùng nam tiêu kiếm tông vãng lai cầu đối chu gia có thể thông qua nàng nhu cầu nam tiêu kiếm tông tài nguyên như kiếm đạo truyền thừa cần thiết bảo vật chu gia giắc cũng có thể chu gia là ỷ bảo hoặc là thân tộc nhập tông làm đệ tử từ đó tại nam tiêu kiếm tông đứng bước góc chân cả hai cùng có lợi tồn tại lại chu gia càng cường thịnh cửa này hệ liền càng kiên cố mang tới ảnh hưởng cũng càng lớn đoan một hoàng đem chén trà đem thả xuống ngóng nhìn trong thành đủ loại u y ê n áo dừng một chút nói tinh lộ danh lệch ta đại thăng bộ có thể cho một hai cái đi ra chỉ là ý ra cũng phải cấp ra đầy đủ thành ý mới được dứt lời hắn liền thản nhiên tự nhiên ngồi chờ đợi chu tu tắc đám người chủ động mở miệng thời gian từ từ trôi qua trong phòng yên lặng ý mắng chỉ có yếu ớt uống trà âm thanh ngẫu nhiên v ă n g lên đồng giá năm mươi n g h n linh thạch linh đan pháp k ý tùy ý quý bộ sách như thế đổi một cái danh lạch to lớn nhân ý hạ như thế nào chu tu tắc trầm giọng nói nhỏ ánh mắt thì thời khắc cảm giác cái sau thần sắc biến hóa lại chỉ gặp đoan mục hoàng mỉm cười không nói vẫn như c ũ tự nhiên ngồi tại nguyên chỗ cái kia bảy mươi n g h n linh thạch thế nào tám vạn năm ngàn như thế nào chu tu tắc không ngừng tăng giá cả lại bị đoan mục hoàng làm đánh gãy tắc thế tử không bằng người ta đều thống khoái một chút liền trong thành này giá cả luận bên trên một luận tinh lộ mỗi ba năm mở ra một lần mở ra số lần càng nhiều đối gia nhập trong đó thị tộc thì càng có lợi chỉ cần quý gia ở trên đây nội bộ ta đoan một hoàng có thể căn đoan ta đại thang thuộc cấp xem quý gia là minh h i ế u chúng ta hai nhà tộc nhân tại cái kia tinh cung bên trong cũng sẽ hỗ trợ t ư ơ n g hợp cộng đồng tiến thối thanh âm không nhẹ không nặng lại đủ để cho trong phòng tất cả tồn tại nghe rõ ràng nói xong những này đoan một hoàng liền cũng không nói nữa chỉ là ngồi ở kia quan sát trong thành tình huống mà đối đại chu tu tắt trả lời chắc chắn mà hắn sở dĩ nói như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản cái kia chính là chỉ dựa vào đại thang bộ thực lực rất khó một mình tại tinh cung đứng vững góc chân dù sao đại thăng bộ thành t i h u huyền đan thế lực cũng không lâu tại tộc nhân số lượng phương diện so chu gia cường không đến đi đâu cơ số không lớn đạn sinh tiên duyên tử tự nhiên cũng không nhiều cái này cũng mang ý nghĩa vô luận là tiên duyên tử số lượng vẫn là khối lượng đại thăng bộ đều rất khó so qua man liêu cổ quốc thế lực khác lại như thế nào tại t á n khốc lịch luyện bên trong thắng qua thế lực khác cho dù may mắn có một hai cái tộc nhân biểu hiện ư u dị bị tinh cung xem trọng trở thành trong đó đệ tử thế lực khác thì cực khả năng đều đứng lên riêng phần mình cờ xí bởi bị cái gọi là một bước chậm từng bước chậm một khi bỏ lỡ ban sơ mấy lần tinh lộ lượt luyện cái kia tinh cung bên trong sẽ không còn đại thang bộ quyền lên tiếng có thể nghĩ hậu quả khổng lồ biết bao cũng nguyên nhân chính là như thế đại thang bộ đều manh động cùng bộ tộc khác kết minh thậm chí là phụ thuộc suy nghĩ liền là không muốn để cho bộ tộc bị b à i trừ tại quyền lực ngoài vòng tròn ngày sau bị làm đẩy tớ làm cũng không biết mà bây giờ chu gia chủ động tìm tới cửa thì để đại thang bộ nhìn thấy một chút hy vọng mặc dù chu gia tại nhân tộc tất cả huyền đan thế lực bên trong chỉ có thể coi là trung lưu cấp độ nhưng thực lực đã không thể khinh thưởng quật khởi sức mạnh càng là cực kỳ tấn mãnh trọng yếu nhất chính là hắn còn không phải tinh cung mười tám bộ thứ nhất hồn nhiên liền là tuyệt hảo minh hữu bất quá tuyệt hảo về tuyệt hảo đại thăng bộ cũng không có khả năng chắp tay liền đem danh lạch đưa cho chu ra như thế nào cũng phải thuận can gõ chút chỗ tốt mới được cho nên mới có hiện tại một m ặ t này chu tu tắc trầm tư một lát c h ậ t nói ra to lớn người đều như thế nào nói vậy không bằng chúng ta hai nhà đều là đều thối lui một bước sau này ngày này hợp thành mua bán ta chu ra liền đem giá cả đặt ở thường giá gấp đôi trở xuống cũng có thể lẫn nhau một chút quý ra cần thiết linh tài phát môn các loại đối ứng tại bên ta có chỗ cần lúc quý ra cũng làm hết sức thỏa mãn mặc dù man liêu đa số cằn cỗi hoa nguyên n g đại mạc khu vực vật tư thiếu thốn nhưng cũng tồn tại tương đối phong phú cái k h á c tài nguyên như đất b ằ n g cắt viêm phong các loại đạo tắc linh tài những này đối chu g i a hoàn thiện phát triển đạo thống cũng là cực kỳ có lợi đoan m ộ t hoàng nghe vậy trầm ngâm một lát chợt cười nhạt gật đầu nên như thế chương bốn trăm năm mươi tám viêm thăng chương bốn trăm năm mươi tám viêm thăng tại hai nhà đạt thành nhất trí đại thăng bộ nhường ra trong đó hai cái danh ngạch về sau còn lại sự vụ tất nhiên là tiến triển được cực kỳ thuận lợi cho dù thiên hợp thành giá hàng ép xuống tạo thành trấn nam quận quốc dưới chướng thế lực khắp nơi tiến đoán than dậy đất nhưng ở huyền đan tiên tộc trước mặt bọn chúng cũng chỉ có thể đem những này nuốt xuống một lần nữa hạch o toán mua bán tình huống mà chu gia cũng cùng đại thăng bộ đạt thành cấp độ càng sâu lẫn nhau như đủ loại chân quý linh tài phát môn trao đổi cũng là theo như nhu cầu cùng có lợi trung tiến chỉ có tại tinh cung lịch luyện phía trên hai nhà cũng không khỏi thận trọng bắt đầu bởi vì tinh cung lịch luyện chỉ giới hạn ở khải linh cấp độ luyện khí lại thực lực cao nhất không được vượt qua luyện khí tam trọng tuổi tắc cũng không thể vượt qua mười sáu tuổi hai cái điều kiện này điệp ra tại một khối cơ h ộ liền là tu sĩ nhược tiểu nhất tâm trí còn không hoàn toàn thời điểm liền ngay cả pháp môn căn cơ đều bất ổn cái kia đưa đến tinh cung đi tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng từ đó đối thị tộc ngày càng xa lánh mà vấn đề nằm ở chỗ nơi này đem tư chất thấp tộc nhân đưa đi cực khả năng qua không được lịch luyện cho dù thông qua được đ ạ i nộ cũng sẽ là cực kém chớ nói chi là ở trong đó đứng vững góc chân nhưng đem tư chất cất cao tộc nhân đưa đi cố nhiên có thể thông qua lịch luyện nhưng là gia tộc tổn thất to lớn không có nhiều thiếu thị tộc có thể gánh chịu nổi cho dù hắn cuối cùng thành cựu chất vân đó cũng là tinh cung chất vân mà không phải thị tộc để trụ có thể nói cái gọi là tinh cung lịch luyện liền là tinh dư t ì n h để giới t r ư ớ n g mười tám bộ đi tìm kiếm tư chất c ấ t cao thiên t i ê u yêu nghiệt dùng cái này vun trồng ra tinh cung ngày sau nằm cốt chỉ là không có một bộ nào muốn được xếp tại quyền lực ngoài vòng t r ọ n thế lực khác cũng muốn từ đó phân một phần canh lúc này mới không thể không làm ra lấy hay bỏ vậy phần nói từ phàm tục chọn vừa ra đời tiên duyên tử đem dưỡng dục tại trọng tộc bồi dưỡng lấy tên q u a n họ dùng cái này lừa dối thân cận đó cũng là không thể nào chỉ cần đạo đi tinh tiến chút thẳng nhìn huyết mạch theo hầu hết thể tự sẽ rõ ràng sáng tỏ t ạ như thế tình hồn giới chu ra nội bộ cũng là đi qua tốt một phen cãi lột lúc này mới từ nguyên c h i ê u bối phận xem theo bối cắc lấy một đứa con đệ làm tinh lộ lịch luyện nhân tuyển cái trước tên là chu nguyên ôn tư chất sáu tấc năm chính là ba tông chi thứ tử đệ cái sau thì tên là chu c h i ê m thiện tư chất bảy tấc bốn chính là sáu tông chi thứ tử đệ cũng là chu gia xem theo bối bên trong duy hai tư chất thượng phẩm tiên duyên tử sở dĩ lựa chọn hai người này cũng không phải tư chất còn có thể mà là hai người tuổi tác đều là mười lăm có thửa càng tại tộc học viện thâm thụ gia tộc dạy bảo tâm trí phương diện coi là trường thành sớm kiên định lại chỉ cần hai người bọn họ tại tinh cung đặt chân cái kia sau này tử đệ gia nhập trong đó liền có thể có chỗ dựa vào tự nhiên mà vậy liền bão đoàn sửa ấm không đến mức cùng gia tộc càng chạy càng xa thiên hợp thành một đạo rộng rãi lưu hồng vẽ c ấ p thiết h u n g cho đến bay đến đại t h ă n g bộ nam cảnh mới đình chỉ từ đó hiện lộ ra mấy đạo thân ảnh chính là chu tu vũ chu tu tác chu tu dương các loại chu gia nhân vật trọng yếu sau lưng còn đi theo hai cái khuôn mặt mắt lướt càng mang theo một chút khiếp đảm thiếu niên lang võ phu đứng ở trước nhất đầu nhìn ra xa bắc cương minh ông ẩn ẩn có thể trông thấy ánh lửa đốt đốt thiết hùng đó cũng là man liêu thường thấy nhất phong mạo gặp đại thang bộ chậm chạp không có tới người hắn ánh mắt cũng theo đó rơi vào sau lưng cái kia hai cái thiếu niên lang trên thân ánh mắt cũng không khỏi hòa ái một chút lần này đường xá xa xôi xa nhà các tộc không thân nhân tông mạch chăm sóc sau này cũng chỉ có thể chính các ngươi chiếu c ủ a mình bất quá cũng không cần quá lo lắng gia tộc vĩnh viễn là các ngươi sau lưng dựa vào nếu là ở bên ngoài chịu khổ không muốn chờ đợi vậy liền trở về nhà hai cái này thiếu niên lang nghe võ phu trầm âm thanh nhắc tới trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kích động càng là hiện lên mấy bôi đường hồng dù sao võ phu thế nhưng là huyền đan tồn tại cho dù bọn hắn vì gia tộc trọng yếu tự lệ cũng k h ô mà chu c kiến, tu dương n đám người chợt n còn n h dựa vào đến đây cũng là dặn dò rất nhiều hạng mục công việc như là thư nhà văn lai tôn mạch cung cấp nuôi dưỡng pháp khí đan dược các loại đã lộ rõ ràng quan tâm, cũng có thể để hiển thể gia ràng quan cũng lộ tộc rõ cao tâm, có không ỳ đồng t ị tộc liên hệ. h k bao lâu một đạo hỏa quang từ phương bắc lướt đến rơi xuống đất hiện ra ba đạo thân ảnh chính là đoàn mục hoàng đoàn mục hành cùng một mạnh cơ rộng rãi cường hành o thần bí thân ảnh hắn chính là đại thăng bộ lao tổ viêm thăng chân quân hắn chỉ là hiện thân m ấ y mắt vô luận là thượng sử tại luyện khí thấp nặng chu chiêm thiện vẫn là vô địch hóa cơ nhất cảnh chu tu tác đều là thân hồn kinh hãi liền phảng phất cái kia thần bí thân ảnh là cái gì kinh khủng hóa thân nhất là thẳng nhìn theo tồn tại chu tu tác quanh thân càng là tuân da b ư c lên hừng hực xí diễm điên cuồng bốc cháy cũng may viêm thăng chân quân cố ý k h ô n g chế cho nên cái này xí diễm cũng không có nhiều thiếu ưu thế thuần t ú là chu tu tắt thẳng nhìn chân quân tồn tại tự thân khí cơ là đạo tắt chỗ điểm đốt đang nhìn võ phu trong nháy mắt viêm thăng chân quân cũng không khỏi vi vi dừng lại trận cất cao giọng nói gặp qua nguyên cảnh đạo hữu đối với chu gia nghe n g đồn tại hai nhà giáp giới về sau hắn liền biết rồi không ít đ ố i n ó bên trong bốn vị chân quân cũng đơn giản giải một chút lại là không nghĩ tới cái này nguyên cảnh vũ quân thực lực so với hắn dự đoán còn muốn cường hoành hơn một chút từ đủ loại chiến tích đến xem nguyên bản chỉ cho là là cái cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu các loại u y ề n đan nhưng bây giờ cái kia như có như không cảm giác gác bách liền đã nói rõ hắn thực lực muốn thắng qua với hắn cái này chu già xem ra so ta tưởng tượng còn cường đại hơn cho dù vị t i ê u ngọc linh chân quân đạo thương bế quan thiên vương chân quân chấn b ự c không g i còn thừa thực lực cũng muốn thắng qua ta đại thang bộ không thiếu hắn trong lòng dâng lên đủ loại cảm cái nhưng cũng lặng yên manh động ý niệm khác trong đầu chu già so với hắn đại thang bộ cường không giả nhưng hai nhà lại không có thù hận tương phản còn cùng có lợi chủ tiến hiện tại còn muốn dựa vào hắn đại thang bộ bước chân tinh cung hoàn toàn liền là tốt nhất minh h vậy cái này đơn giản liền là tuyệt hảo trợ lực chỉ cần đem lôi kéo cái kia tại man liêu cổ quốc trong tranh đấu hắn đại thăng bộ lo gì cường đại không được về phần nói bộ tộc khác có thể hay không cũng lôi kéo ngoại bang cái kia hoàn toàn là không thể nào cho dù những cái kia ngoại bang chân quân tự thân nguyện ý vậy cũng không có khả năng bỏ qua bọn hắn thị tộc t ô n g môn dù sao đại đa số thế lực cũng chỉ có một hai vị chân quân võ phu gật đầu đáp lễ hai người liền đứng ở đó bắt chuyện lên về phần tinh cung chuyện lịch luyện tự có tiểu bối đi thương lượng một người bắt chuyện giao hảo sự tình một người bên cạnh gõ võ đạo huyền bí cũng là cho tới hào hứng chỗ các loại chu tu tác đoan một hoàng đám người thương lượng kết thúc hai người cũng không có nửa điểm ngừng ý tứ đám người chỉ có thể đứng ở một bên làm x i n lợi đ ợ i liệt dương cột xuống hai người lúc này mới ngừng lại nhưng như cũng là vẫn chưa thỏa mãn viêm thăng chân quân càng là thần niệm lan tràn ra đem chu tu tắc đám người cảm giác che lậy ưu ưu nhìn qua võ phu đạo hữu nhưng có ý nghĩ cùng đại hạ cùng nhau thăm dò cổ di chỉ m ư ờ hai chương bốn trăm năm mươi chín đại mạc g i ấ u di tích chương bốn trăm năm mươi chín đại mạc g i ấ u di tích đem chu chiêm thiện đám người đưa đi tình cung lịch luyện về sau võ phu cũng là cùng viêm thăng trần quân đi tới man liêu cổ quốc biên cảnh phụ cận hoàn toàn hoang lương đại mạc v ề phần tinh cung lịch luyện còn thừa b i ệ t v ặ n tự nhiên không cần đến hai người đi quan tâm cho dù không có thông qua thí luyện cũng có đoan một hoàn bọn hắn chăm sóc nếu là khảo nghiệm thông qua vậy liền trực tiếp tiến nhập tinh cung từ đó thị tộc tướng cách thì càng không cần hai người trực diện võ phu đứng trên không trung nhìn qua trước mặt cắt vàng đ ầ y trời liệt dương đốt đốt hoang vắng đại mạc trong lòng cũng không khỏi nổi lên rất nhiều suy nghĩ nơi đây khí cơ n u y ệ n diệu rất dị tà dương liệt phổ chiếu xem ra cái này viêm thăng trần quân nói không giả tại hai người gặp nhau thời khắc viêm thăng chân quân liền thành m ờ i hắn tìm kiếm một phương di tích cổ xưa vì phòng ngừa hắn từ chối nhã n h ặ t cũng là hiểu chi lấy lý lấy, lấy tình động lại nói chuyện nguyên do trong đó về sau vo phu cũng là vui vẻ đáp ứng bất quá cũng có lưu chỗ trống không chỉ có tại đến đ ổ lưu lại rất nhiều ấ n ký biết chắc sẽ gia tộc và chu gia anh để tránh gặp bất chắc đạo h ư u không cần thiết lo lắng nơi đây chính là tại hạ nói ẩn viêm di tích một bên viêm thăng chân quân trầm âm thanh nói nhỏ bất quá cái kia phương di tích giấu tại giới vực ở giữa bình thường thời điểm khó nhìn theo tung tích còn cần chờ đợi vừa khi thời cơ mới có thể bước vào trong đó thứ nhất vừa nói một bên thuốc làm thần thông liền có hừng h ự c xí diễm như lửa rắn từ hắn trong cơ thể tuân ra tấn mánh đ ộ t đánh út về phía b ố n phía sau đó hóa thành điểm điểm nóng bỏng hỏa d i ễ m hóa v ậ t cũng là để phương này hoang vu đại mạc khí cơ phát sinh biến hóa vi d i ệ u mà phương này tĩnh mịch đại mạc cũng chính là viêm thăng chân quân có thể thành t i ể u chân quân bí ẩn chỗ trong đó giấu kín lấy một phương di tích cổ xưa mặc dù không biết là phương nào chủng tộc châu bố trí lại là tồn tại lấy rất nhiều hỏa đạo di trạch hắn trước kia ở giữa ngoài ý muốn đặt chân nơi đây chính là mượn trong này tồn tại hỏa đạo ân trạch lúc này mới đột nhiên tăng mạnh tại ngắn ngủi hơn hai trăm năm bên trong thành t ự u huyền đan chân quân càng l à thẳng tới huyền đan tăng truyền trở thành man liêu cổ quốc một phương t ầ n tú liền ngay cả đại thăng bộ chủ yếu hạch tâm truyền thừa cũng bởi vậy biến thành hòa đạo nhưng theo kỳ thành liền huyền đan cảnh giới có thể tìm kiếm chỗ càng sâu nhưng cũng bởi vậy tao nộ to lớn nguy hiểm cái kia chính là di tích chỗ sâu còn lưu lại cường đại tàn nghiệm cái kia tàn nghiệm ngăn cản vài lần để hắn suýt nữa mất mạng trong đó lúc này mới không thể không nhìn mà dừng lại mà không trong đó tài nguyên bảo vật là cung cấp nuôi dưỡng hắn tu hành tốc độ cũng bị ảnh hưởng to lớn gần trong mấy chục năm đều không có rõ ràng tiến bộ tự nhiên là đối cái kia di tích nhớ mãi không quên chỉ là chỉ bằng vào hắn một người tại không cách nào xác định cái kia tàn n i ệ m tình huống chân t h ậ t g dưới trừ phi tu vi đột nhiên tăng mạnh không phải tiếp tục tìm kiếm đều là không thể nào mà hắn cũng sẽ không như vậy mạo hiểm dù sao đại thăng bộ cũng chỉ có hắn như thế một vị lão tổ nếu là hắn đặt mình vào nguy hiểm cuối cùng bất hạnh vẫn lạc trong đó cái kia đại thăng bộ liền đem bởi vậy suy vong lại không chỉ riêng hắn như thế bất luận cái gì một phương đại thế lực lão tổ tại không phải bạn bất đắc gì thời điểm nếu rất ít mạo hiểm làm việc, dù sao bọn hắn là m báo cáo tinh cung hoặc là gia luật thị tây bực minh các loại di tích tám mươi chín phần mười sẽ bị nuốt sạch sẽ hắn đại thăng bộ cũng đừng nghĩ còn lại nhiều thiếu chốt tốt mà chu gia cùng những cái kia bộ tộc tình muốn có chỗ khác biệt lập tức hai nhà cùng có lợi trung tiến nói là ngọt ngào kỳ đều không đủ chu gia tại tinh cung phương diện cũng muốn dựa vào bọn hắn đại thang bộ hắn trong tộc càng là không có lựa đạo truyền thừa c h ỉ ít không có lựa đạo sở thuộc phúc đ ị a cái này võ phu thực lực cũng cùng hắn tranh lệch không được nhiều thiếu có thể nói đủ loại nhân tố thêm tại một khối chu gia đã là hắn có khả năng tìm kiếm tốt nhất trợ lực nếu là cố kỵ lo lắng ngay cả cái này đều t r ố n tránh cái kia thật sự chỉ có thể dùng năm tháng dài đằng đang đem tu bi mại đi lên nhưng này lại không biết muốn bao nhiêu thiếu niên tháng mới được chưa trường dị tộc đều một lần nữa bức đẻ ép trở về hắn có thể hao không nổi Xí diễm hừng hực bốc cháy càng là lấy một loại nào đó huyền diệu quy luật biến hóa sau đó liền có một cố đặc thù ba động lạc nhiên hiện hiện mà đỉnh đầu liệt dương cũng theo đó phun trào cùng mặt đất bao la điểm điểm xí diễm t ư ơ n g cấu kết b ấ t quá liền có từng cơn sóng gợn tại hai người trước mặt hiện lên hóa thành một phương thông đạo càng là từ đó dâng trào ra nóng hổi sóng nhiệt liền phản phất đối diện là thần bí hỏa đạo tiên địa một dạng làm xong những n à y viêm thăng chân quân cũng làm ỉ m cười quay đầu đạo hữu mời mà trông lên trước mặt phát sinh đây hết thạy võ phu cũng là vì đó tâm thần k h ẽ run hiểu hơn viêm thăng chân quân tại sao lại thản nhiên nói ra di tích đủ loại thẳng thắn mời hắn cùng nhau tìm kiếm chỉ riêng là mở ra di tích thủ đoạn này liền đã để hắn trong này chiếm cứ vị trí chủ đạo cái này nếu là bước vào trong đó chưa chừng đều sẽ vì đó bị quản chế đạo hữu lại an tâm ta viêm thăng chỉ vì cầu lấy trong đó hỏa đạo b ả o tài thẳng thắn đối đãi tuyệt không cái khác tưởng niệm viêm thăng chân quân cũng là nhìn ra võ phu cố kỵ chỉ cần chấn diệt cái kê đạo thần bí tàn g h i ệ m trong đó hết thể vật được, được trừ hỏa đạo bảo vật bên ngoài còn lại chúng ta hai nhà chia đều lại coi như tại hạ muốn ám toán đạo hưu ý tộc thực lực cường đại cũng không phải ta đại t h ă n g bộ có khả năng được nổi nói xong hắn trên mặt cũng lộ ra một chút buồn cảm giác c h i sắc thở dài nói nhỏ không sợ đạo hưu trọc cười tại hạ lại làm sao không muốn đem di tích này ẩn tàng bắt đầu giữ lại tự mình tìm kiếm làm ta đại t h ă n g bộ nội tình nhưng này trong đó tang nghiệm cùng với khát chưa hiện hiện thủ đoạn quả thực không phải tại hạ có khả năng đường nối chỉ có thể ngắm nhìn từ xa tương đối người ta thân ở cái này lại tranh thế gian đều biết nhất thời chậm thì một thế chậm đạo lý mong rằng đạo hưu minh tâm ta ý hắn trầm ngâm nói xong mà võ phu thì đứng ở một bên bị cười cúi đầu nói chu mộ tất nhiên là lý giải dứt lời hắn liền thản nhiên hướng vào phía trong đặt đi khi thế quần c u ộ n b à n g bạc lạnh thấu xương thẳng hướng liền tựa như hồn nhiên không lo lắng trong đó hữu cơ càng không lo lắng viêm thăng tính toán hắn đủng dạng mà võ phu sở dĩ như thế làm nguyên nhân cũng rất đơn giản thứ nhất chính là võ đạo c h i tâm làm kiên định đã đến tận đây cái kêu từ làm thẳng tiến không lùi thứ hai liền là có bảo hộ chu gia phát triển cho tới bây giờ tình trạng coi như hao tổn một vị huyền đ a n chân quân cũng sẽ không không gượng dậy nổi nhiều lắm là chính là vì chi dung chuyển mà hắn còn hướng gia tộc lưu lấy đưa tin nếu thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn tự có gia tộc thay hắn lấy lại công đạo gặp v õ phu thản nhiên như vậy bước vào trong đó viêm thăng chân quân cũng không khỏi khẽ giật mình chật liền thở dài chu ra thực lực cường đại chân quân càng là có bốn vị nhiều cường thịnh rộng rãi coi như trực diện hung hiểm cũng có thẳng hướng tìm kiếm tiền b ố n mà đại thăng bộ chỉ có hắn một người không nơi lương tựa đáng tin liền ngay cả thành mời ngoại nhân cùng nhau thám hiểm đều muốn đem nội tình như thế thẳng thắn địa đạo ra sao mà bần vậy cái này bạch khê chu thị quật khởi cũng bất quá ba trăm bốn trăm năm liền có thể cường thịnh như vậy cũng không biết ta đại thăng thuộc cấp đến có thể hay không có như thế rầm rộ hắn thì thào nói nhỏ nói xong c h ậ t cũng là đi nhanh bước vào trong đó cái kêu bốn phía xí diễm lập tức tiêu tán không còn toàn bộ hoang mạc khí cơ cũng theo đó yên lặng lại không lộ ra di tích nửa điểm tung tích mà hai người bước vào di tích không quá nửa phút liền có một đạo ngọc hà vút không mà đến từ đó hiện lộ ra kỳ lân dị thú thân ảnh cẩn thận cảm giác một phen tình h u n g phía dưới sau đó liền t h ừ phong b ư ớ không đổn trở về đông nam chân trời chương bốn trăm sáu mươi coi là thất không chương bốn trăm sáu mươi coi là thất không võ phu một b ư ớ c vào thông đạo liền đưa thân vào một phương thần bí trong thiên địa nhưng chỗ ánh mắt nhìn tới đủ loại sự vật đều là phá diệt tiêu vong trên giới càng là tràn ngập xí diễm tịch diệt khí cơ thậm chí ở đây phương thiên địa phá tập lên kinh khủng diễm phong luật triều đỉnh đầu minh mông thiên không lờ mờ xích hồng liệt đựa như bị liệt diễm đốt đốt một dạng càng vỡ tan ra vô số đạo vết rách từ này chút trong cái khe điên c ù n g tuân r a tả hư không triều tịch tàn phá bừa bãi ăn mòn trong đó hết thẻ sự vật mà ở tại dưới trên bao la đại đại cũng vỡ tan thành mấy chục khối liền như là rất nhiều ph giữa lẫn nhau điên cuồng hơn b a chạm phát ra kinh khủng tiến g vang đâm đến đất đá khối đá văng khắp nơi rào rạc xí diễm như địa hỏa bốn phía bộ phát phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thiên địa không có sinh cơ chút nào dấu hiệu chỉ có hừng hực xí diễm không gian loạn triều tại tàn phá b ừ a bãi c u ầ n quận không nghĩ tới đúng là một phương phá diện đầu tiên hán thân là chu gia vũ q u â n biết động thiên bí cảnh chi bí càng trải qua bạch nguyên thiên siêu l ọ c bí cảnh các vùng giới còn có hàng viện dạy bảo tự nhiên một chút liền nhìn ra phương này thần bí thiên địa g i sao tình huống đang nghe viêm thăng chân quân giảng thuận lúc hắn còn chỉ làm đây là một phương siêu lộc bí cảnh lớn như vậy bí cảnh nhưng từ hiện tại tình huống này đến xem cái này nghiễm nhiên chính là một phương đầu tiên chỉ là kinh lịch thuế nguyện quá xa xưa tại thời gian ăn mọn lọn dưới mới phá diệt thành hiện tại bộ dáng như vậy thậm chí có lẽ phải không được bao lâu phương này vỡ vụ n tiên địa đều sẽ tiêu vong đại mảnh vỡ bởi vì lưu lại đạo t á c độc lập một phương biến thành nhỏ yếu bí cảnh vận khí tốt chút sẽ bị cường giả phát hiện vận khí xấu chút liền tự nhiên hủy diệt ở giữa tiên đ ị ệ mà mảnh vụ tiến thì sẽ hóa thành linh quang tản mát như thế ân trạch mênh mông hoặc là vô ngân hư không như vậy xem ra viêm thăng nói tới tàn g nhiệm chỉ sợ là hàng huyền tiền bối như thế chấp nghiệm lưu lại tuy nói giống như vậy động thiên di tích có khả năng tồn tại tôn vương tàn g nhiệm nhưng này đều là gắn bó động thiên bức trắc căn bản lực lượng chỉ cần không hủy d i ệ t động tiên h tôn này vương chấp nghiệm liền sẽ không thất tỉnh mà có thể bị viêm thăng chân quân kinh động lại ngăn cản hắn không cách nào xâm nhập nhưng lại để hắn an nhiên còn sống cái tiêu tám chín phần mười liền là hàng huyền cao như vậy c h u y ể n chân quân chỗ lưu lại chấp nghiệm những tồn tại này mặc dù khi còn sống thực lực cương đại nhưng đã chết không biết bao nhiều năm tháng thân hồn sớm đã mục nát không còn có thể còn sót lại đều là bởi vì chấp h nhiệm cho dù có thể mượn nhờ động tiên vĩ lực có khả năng thi triển lực lượng cũng cực kỳ có hạn chớ nói chi là cái này động tiên còn phá diệt thành dạng này trở ngại viêm thăng chân quân tìm kiếm liền cũng kém không nhiều là cực hạn của bọn nó chỗ bất quá mặc dù tàn n i ệ m thực lực có hạn nhưng số lượng lại là không cách nào xác định tựa như b ạ c h nguyên tiên h ngoại trừ hàng huyền bên ngoài liền còn có mấy đạo chấp h nhiệm lưu lại đang ngủ say đạo hữu phương này di tích thế nhưng là cùng tồn tại hạ nói không còn hai loại một đạo cao g ọ n g sau này phương chuyển đến liền gặp một đạo ngự hỏa thân ảnh trống giống mà hiện chính là viêm thăng c h â n quân hắn mỉm cười nói xong ánh mắt thì nhìn về phía xa xa mênh mông d ư ớ i bực trong mắt cũng lộ ra hoài niệm c h i tình hắn có thể lấy sáu tấc tư chất thành tiệu hôm nay chi tu vi toàn do nơi lây di c h ạ c h hiện tại lại đến giới này tất nhiên là cảm xúc phức tạp thư chỉ ra chỗ sai bên trong một khối p h ù đ ả o đó cũng là động t i ê n bên trong lớn nhất một khối diện tích trọn vẹn chiếm toàn bộ năm thành tàn n i ệ m liền giấu tại cái kia phương hòn đảo bên trong về phần cái khác hòn đảo cũng không tất tìm kiếm võ phu theo tiếng đi tới thần n i ệ m cũng tại cái khác phủ đạo quất ước lại là trông thấy một mảnh hỗn đột mặc dù có linh tài bất tích nhưng cũng bị cưỡng ép thu thập đến không còn một mảnh hiển nhiên sớm đã bị viêm thăng vơ vét không còn làm gì chỉ có cái này hạch tâm h ồ n đảo lấy thực lực khó mà bước vào trong đó lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi cũng khó trách sẽ thỉnh cầu ngoại viện nguyên lai là có thể đảo đều đảo sạch sẽ đã như vậy vậy liền chớ chậm c h ễ công phu đi tìm một chút ở trong đó nội tình dứt lời hai người liền hướng phù đảo bay đi viêm thăng chân quân càng là không quên cáo chi tàn niệm tình huống cái kia tàn niệm thực lực tại huyền đan tứ truyền tả hữu càng có thể mượn nhờ phương này thần bí thiên địa vĩ lực xuất quỷ nhật thần k ó tìm tung tích không phải ta có khả năng đối đầu lại sợ có thủ đoạn khác lúc này mới kiên kỵ không dám xâm nhập chu tu vũ y ê n lặng nghe trong lòng cũng không khỏi nổi lên rất nhiều ý nghĩ nhưng lại không phải chấn áp tàn nhiệm mà là này phương độc tiên một phương độc tiên cho dù phá diệt đem tre vậy cũng có cực kỳ không gian b ắ n nát đại biểu chính là khổng lồ vũ đạo linh tài cái này nếu có thể lấy lấy được một hai tự mình bí cảnh liền đem nên đón to lớn tăng lên càng là đều có thừa lực khai sáng mới bí cảnh như nhân đạo các loại mà không phải giống bây giờ như thế túng vẫn trông coi ngọc thạch bí cảnh bất quá cái này hàng đầu liền có một cái yêu cầu cái k i a chính là trước ổn định viêm thăng chân quân động viên chỗ sâu tàn n i ệ m không đủ gây sợ dù là số lượng lại nhiều đó cũng là không có dễ chi thủy coi như bọn hắn chấn không diệt được cũng có thể mời lao tổ tông đến chấn áp nhưng muốn đem vương này động viên phân mà hoa chi lại không phải bọn hắn lập tức có thể làm được chí ít bây giờ còn chưa được chỉ là cái tia đạo đã rơi xuống chính quả mục nát đem diện tôn vương tàn n i ệ m liền phải huyền đăng cao chuyển cường giả mới có thể ứng đối bất quá coi như ứng đối bắt đầu gian nan quá lớn đây cũng là một phần to lớn di dấu hiện tại không được cũng có thể đợi ngày sau lại phá vỡ cái k i a việc cấp bách liên là ổn định viêm thăng chân quân tốt gọi hắn tại chấn sát song tàn nhiệm đem linh tài quét sạch sành xanh về sau không đến mức đem di tích nói cho tình cung nhóm thế lực dùng cái này đổi được c h ỗ t ố t viêm thăng đạo hữu chu m ẫ có thể hay không mạo m ộ i hỏi một vấn đề viêm thăng mặc dù lòng đầy n g hoặc i h nhưng nghĩ tới khả năng để võ phu tín nhiệm hơn cũng là p h o n g khoáng nói ra đạo hữu cứ nói đừng lại quý bộ nhưng có bí cảnh tồn tại lời này vừa nói ra viêm thăng mặt mày cũng là n h i u chặt khó dương đại thăng bộ tại hắn thành t i u liền đan chân quân trước đó chỉ là một phương nhỏ bộ tộc bây giờ thành t i u đại thế lực cũng bất quá chừng trăm năm đ ố i bí cảnh tuy có nghe thấy nhưng cũng chỉ tồn tại trong nghe đ ồ n rằng tất nhiên là không biết đến tột cùng vì sao nội tình chớ nói chi là bí cảnh khai sáng chi pháp bí cảnh cái kia ngược lại là không có nghe được câu này chu tu vũ lập tức thở dài một hơi đ ạ i t h ă n g bộ không có bí cảnh mà tự mình lại vừa v ặ n biết bí cảnh khai sáng chi pháp vậy chỉ cần hướng dẫn từng bước liền có hy vọng đem ổn định từ đó bảo toàn cái này một phương đầu tiên Chật, võ phu cũng là những nơi đem liên quan tới đầu tiên bí cảnh đủ loại đều nói ra đến huyền đan tốc độ lừa gạt cố nhiên có thể che lấp nhất thời nhưng chỉ cần này phương động thiên tìm kiếm kết thúc cái kia viêm thăng liền hoàn toàn có khả năng hướng tinh cung minh thuật tình huống từ đó đổi được chỗ tốt ngược lại không bằng thẳng thắn lấy chân thành tha thiết đối lãi lấy lợi ích động tình tới càng đúng chắc càng thực tế mà viêm thăng chân quân tại ngay s n g đây hết thảy ánh mắt cũng là liên tiếp lấp lóe muốn nói lại thôi thật lâu mới phun ra mấy chữ đạo h ư u nói c o i là thật không chương 461, có r ă m ắ c u m ư ơ n g 461, có năm chắc đạo h ư u còn xin đi theo ta nghe xong võ phu một phen n g n ữ viêm thăng chân quân cũng là nổi lên rất nhiều thử nghiệm càng hơi có chút cảm xúc bành trướng dù sao hán đại thăng bộ nếu là có bí cảnh cái k i a sau này hỏa đạo sẽ thành chân chính chấn tộc c h u y ể n thừa rốt cuộc không cần lo lắng thế lực khác phá hư phúc phận bạo địa mà vì đó lo lắng hái hùng c à n g có thể lặng yên không một tiếng động vun trồng tiên tiêu thẳng đến tu luyện đến đại thành về sau lại hiện lộ thế chứng thực huyền đ á n g cảnh nhưng nếu là không có bí cảnh cái k i a mặc dù có hỏa đạo phát m ô n tương ứng tu hành tài nguyên cũng cần tự đứng ngoài mưu cầu như sa mạc đại mạc hoang dã lửa nguyên các loại ở phương diện này đại thăng bộ cũng là hao phí không ít nhân lực vật lực nhưng cho dù là dạng này cũng vẫn gặp phải bị thế lực khác hoặc là dị tộc phá hư phong hiểm mà chu gia truyền thụ cho hắn bí cảnh khai sáng chi p h á t vậy liền hóa giải cái này một cái cực lớn phong hiểm đồng thời còn nói định đợi phân hóa phương này động thiên về sau hai nhà chia lại hắn đoạt được lấy mở đất lẫn nhau bí cảnh giới vực cái này khiến bọn hắn làm sao không kích động đem cái này phá diệt động thiên báo cáo cho tinh cùng vậy hắn cơ hồ không mất được chỗ tốt gì mà cùng chu gia đồng lưu cố nhiên có nhất định phong hiểm nhưng sau cùng í t lợi cũng cực kỳ to lớn cho dù chỉ là trong đó một hai thành cũng đầy đủ hắn đại thang bộ ăn no dù sao đây chính là động tiên thế nhưng là một phương chừng phương viên hơn trăm dặm khổng lồ giới vực với lại ở trong đó hỏa khí cực kỳ nồng đậm đúng là hắn bổ sung bí cảnh thích nghi nhất đạo ẩn linh cơ chu ra mặc dù có nhìn ra hiện cao c h u y ể n chân quân trong thời gian ngắn cũng rất không có khả năng tiến vào động tiên biện pháp lại chỉ có hắn sẽ trong thời gian này được lợi lớn nhất dĩ nhiên chính là hắn gặp viêm thăng chân quân như thế tư thái võ phu cũng biết việc này đại khái ổn bảy t á m phần chỉ cần gia tộc cùng đại thăng bộ quan hệ ngày càng mật thiết thậm chí tại đại d o n g dãy núi phía tây cùng t i ê n thối cái kia cơ hồ liền có thể nói bắn đại đóng thuyền trên mặt cũng lộ ra hiền lành tiêu dung việc này không nội đợi sau khi trở về chúng ta hai nhà lại nói chuyện việc cấp bách là trước đem nơi đây tìm kiếm rõ ràng đạo h ư u nói rất đúng viêm thăng chân quân m ỉ m cười liên tục cũng là hóa thành lưu hỏa thẳng độn chính giữa p h ù đ ả o võ phu thì theo sát phía sau nhưng còn không có hoàn toàn tới gần võ phu liền từ này vào là p h ù đ ả o cảm giác được một cỗ như có như không khí tức cường đại hiển nhiên chính là bị viêm thăng chân quân đánh thức tàn niệm như vẫn như cũ rơi vào trong yên lặng vậy hắn coi như cảm giác không tới bất quá mặc dù đạo này khí tức thắng qua hai người bọn họ nhưng lại tựa như sắc khô cạn không có dễ chi thủy chỉ còn một chút xíu cuối cùng đồng thời cực kỳ mục nát Coi n một bên viêm thăng chân quân chính cẩn thận để phòng phù đạo các phương nghe được câu này nào nào chật nghĩ đến cái gì trên mặt không khỏi lộ ra mới bôi cười ngượng ngùng ai cái này tàn nghiệm ứng cho là khi còn sống tu vi cường đại cho nên cho dù vẫn lạ tàn nghiệm tạo nghệ cũng hơn xa tại tại hạn trải qua đi vào tìm kiếm đều bị hắn hiển vi ngăn cản cũng chính là hắn mục nát đem diệt lại là không có dễ cam lộ khó có lâu lực c h é m giết gia phủ đảo cũng sẽ không lại truy kích không phải tại hạ chỉ sợ nguy nan vậy hắn nói liên miên lại n h ả y nói xong trong lòng thì nổi lên rất nhiều suy nghĩ xem ra cái này nguyên cảnh vũ quân thần hồn ý chí phải mạnh hơn ta không ít cái kêu quỷ dị t à n n i ệ m đều không có hiện thân hắn liền có thể cảm giác được quả nhiên có thể bằng vào tự thân thành tựu khác loại huyền năng người đều không thể khinh thường bất quá nghe nói cái này vũ quân chiêu mộ đệ tử lấy đi bó đồ quay đầu liền để trong tộc binh sĩ đi xem một chút cũng có thể cùng chu thị càng thân cận một hai như vậy suy nghĩ lấy hai người cũng tới đến phủ đảo bùn ben nhìn qua trong đó xí diễm không n ớ t địa hỏa hưng cực võ phu cũng không khỏi có chỗ xúc động manh động dẫn tụ hỏa khí cất cao diễm hổ theo hầu suy nghĩ dù sao bây giờ diễm hổ cùng chu văn toại tương dung một thể tu vi theo hầu càng cao thâm cái kia chu văn toại cũng có thể đi theo được lợi coi như không cách nào t r ư ờ n g mệnh thiên cổ cũng có thể thọ hết chết giả cái trước cũng có thể trở thành hắn mạch này chuyển giữa chỗ đạo hữu đường nội lại để tại hạ dẫn dắt cái kia tàn n i ệ m mực hai để cho đạo hữu nhìn cái cẩn thận chớ lấy cái này tà ma nói viêm thăng chân quân chẩm vừa nói lấy, trận liền có xí diễm trèo thân mà lộ ra hóa thành hừng hực lửa áo sau đó liền từ không gần không xa địa phương cẩn thận bước vào phù đảo mà tại hắn bước vào phù đảo sau mực khắc võ phu cũng cảm giác được cái kia cố cường đại khí tức đông nhiên khôi phục tứ phương khí cơ tùy theo quần quận hội tụ tại phù đảo chính giữa hình thành một đạo kinh khủng b i ế n trụ xuyên qua động tiên trên d ư ớ i h ừ n g hực xí diễm ngập trời m à đốt đem thiên mặc đều nhiễm làm xích h ồ n g giống như liền ngục sông nhập người tức giận cổ lao tiếng gào thét nổ vang t h i ê n địa, nhưng lại không phải chu tu vũ hai người biết tất bất kỳ ngôn ngữ liền ngay cả hàng huyền mảnh b ỡ ký ức bên trong đều không được từng có hai người có thể chỉ ý nghĩa hoàn toàn là thần hồn huyền diệu có thể tuyệt ngôn ngữ do ý nghĩa rầm rầm rầm che trời viêm trụ tàn phá bừa b ã i đánh tới lôi cuốn l ấ y quần c u ậ n tiên uy càng từ đó hiện ra một đạo khổng lồ ám ảnh dấu kín tại liệt diễm bên trong liền như là phệ diệt mênh mông kinh khủng dị thú kinh khủng y áp tùy theo hướng hai người đấu đã mà đến nhất là bước vào trong đó viêm thăng trân quân cảm nhận được y áp càng kinh khủng cái k i a bạo ngược khí cơ c à n g là không ngừng chấn động thân hồn đốt cố hai người đạo lực cũng là để viêm thăng chân quân không dám ở lâu kiên trì nữa một lát sau cũng chỉ có thể hóa thành lưu hồng trốn chạy mà ra ở tại trốn tới trong nháy mắt cái k i a đạo viêm trụ liền bỗng nhiên dừng lại tại nguyên chỗ liền tựa như đã mất đi mục tiêu một dạng sau đó liền chậm dai ở trong thiên địa tiêu tán quỷ dị tàn niệm cũng theo đó liên lạc không hiện nguyên cảnh đạo hữu mới mong muốn rõ ràng viêm thăng bay đến võ phu cách đó không xa một bên làm hao mòn mới bị đốt cố đạo lực một bên thận trọng phòng bị một p í a đã là sợ cái kia tàn niệm bạo động cũng sợ vo phu thừa cơ đánh lén càng không quên cùng vo phu chia sẻ tình báo tại hạ đã từng thử qua cùng cái kia tàn niệm câu thông nhưng hắn liền là đạo mục nát đem diện chấp nghiệm chỉ còn lại đơn giản nhất bản năng câu thông không được mảy may đạo hưu mới cũng nhìn tình huống có chắc chắn hay không chấn áp nói đến đây viêm thăng trong mắt cũng là hiện hiện chờ đợi t h ầ n sắc như vo phu có biện pháp chấn áp vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn nhưng nếu là không có vậy hắn tình nguyện chịu trên trăm mười năm các loại tu vi cất cao chút lại đến nhu cầu này di tích dù sao hắn cũng không có đảm lượng cùng chu i a vị lao tổ kia cùng nhau đi vào thám hiểm đều không nói làm người có thể hay không tin được chỉ là cái kia lục truyền đạo hạnh cũng đủ để cho hắn trúng bước vì đó kiên kỵ nắm chắc ngược lại là có một ít nhưng mới chỉ mong chỉ chốc lát có chút phỏng đoán còn không thể xác định nghe được câu này viêm thăng lập tức cảnh giác bắt đầu để phòng nhìn qua chu tu vũ càng cẩn thận hướng lui lại đi thật lâu mới bình phục tâm thần tại hạ có thể tái dẫn dụ m ộ t h a i nhưng tại hạ lòng mang thành ý cũng hy vọng đạo hữu có thể thẳng thắn chút chớ có dùng cái này t í n á n đạo hữu có thể được bên nếu muốn rời đi này phương di tích hay còn muốn tại hạ t h u ố c làm thủ đoạn võ phu nghe vậy nghẹn ngào cười nhạt một tiếng đạo hữu yên tâm tại hạ t ừ không có l o ạ n động ý niệm khác trong đầu mặc dù đối với cái này bán tín bán nghi nhưng đã đến mức này hỏa tu cũng không có khả năng bỏ dở n ử a chừng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống một lần nữa hóa thành lưu viêm trốn và o phù đảo lấy dẫn tàn n i ệ m khôi phục nhưng cũng cùng võ phu duy trì khá xa khoảng cách đến lúc này hai đi dày vò trải qua cũng là để viêm t h ă n g tâm thần mệt mỏi đối võ phu hoài nghi cũng càng sâu nặng đặt cái kết đều suy nghĩ lấy lần này tìm kiếm muốn hay không như vậy kết thúc mà chu tu vũ đối với cái này ngược lại là không hề hay biết vẫn như c ũ không ngừng cảm giác giữa thiên địa khí cơ biến hóa trong mắt tinh mang lại là càng sáng chói viêm thăng đạo hữu chu m ẫ có năm chắc chương 462, s i ê u hồn làm thận trọng chương 462, s i ê u hồn làm thận trọng viêm thăng lại một lần từ phù đạo bên trong bay ra cho dù hắn sở tu chính là hỏa đạo nhưng cũng có bộ phận đạo lực bị cái tiệp kinh khủng xí diễm khí cơ chỗ đốt cố lại thế nào khả năng không vì chi tức giận gần như liền muốn phát tác nhưng theo võ phu hô to hắn cũng là cưỡng ép ép xuống bất kể nói thế nào chỉ cần có thể đem cái này tàn n i ệ m cùng với k h á c khả năng tồn tại thủ đoạn c h ấ n diện vậy hắn liền có thể đạt được nơi đây di c h ạ c h tu vi vì đó tăng tiến bộ tộc cũng có thể bởi vậy cường thịnh chính là vì này tụ chuốt nguy hiểm cũng chưa hẳn không thể chịu được một hai đạo hữu thỉnh giảng ta xem cái kia tàn n i ệ m khôi phục lúc k h í cơ biến hóa hắn ứng cho là cùng n à y phương tiên địa tướng cấu kết một khi khôi phục tàn n i ệ m liền có thể thúc làm thiên địa vĩ lực mà giới vực linh cơ cũng sẽ trái lại thoải mái tàn n i ệ m như thế mới khiến cho hắn trường tồn bất diện muốn dựa vào không ngừng dẫn dụ khôi phục như thế đem làm hao mòn diệt vong vậy chỉ sợ là là khói thậm chí cũng không bằng để hắn tiếp tục ngủ say để huế nguyệt làm hao mòn cái trên dưới trăm năm tới càng nhanh một chút nghe được lời nói này viêm thăng ánh mắt cũng càng lạnh lùng hắn ở đây tìm kiếm nhiều năm như vậy những này há lại sẽ không biết đâu còn cần phải võ phu phát giác báo cho đạo h ư u nếu không có thích hợp biện pháp vậy hôm nay tìm kiếm liền đến này là ngừng đi còn nhiều thời gian tự có cơ hội tốt đạo h ư u đường nội chu mô mới cũng cẩn thận cảm giác cái kia t à n nhiệm nội t ì n h đại khái xác định ý chí mạnh yếu võ phu nghe vậy khẽ cười nói chỉ cần đạo hữu có thể chống cự cái kia kinh khủng xí diễm chu mỗi liền có bảy thành n ắ m chắc đem cái kia tàn niệm trấn áp võ đạo vốn là luyện tâm tu tính duy tâm mà t u bản ý võ đạo pháp thì càng là như thế về mặt sức chiến đấu h ắ n tự biết chỉ có thể cùng huyền đan ba bốn chuyển đọ sức đồng thời còn không cách nào đánh lâu có thể nói là t i ê n thiên liền thấp chính thống đạo tham pháp nhất đẳng nhưng ở ý chí phương diện h ắ n tự xưng là không kém bất kỳ cùng cảnh tồn tại mà cái kia tàn niệm mặc dù khi còn sống là cao chuyển thậm chí tám chín chuyển tồn tại nhưng bây giờ dù sao chỉ còn một đạo ngây g ô chấp nghiệm từ hắn đối với thiên địa khí cơ k h ô n g chế tình huống đến xem nhiều lắm là cũng liền cùng huyền đàn ngũ chuyển đánh đồng lại còn làm cạn độc tổn ngược lại là chưa chắc không thể một thử lời này vừa nói ra viêm thăng chân quân cũng là đứng sừng sững tại chỗ trong mắt thần sắc biến rồi lại biến thật lâu mới phun ra mấy chữ nào đó lại tín đạo bạn cuối cùng này một lần dứt lời hắn liền hóa thành lưu hỏa thẳng đội phụ đạo võ phu thì theo sát phía sau nói đi muốn đại hạ làm thế nào đạo hưu chỉ cần tại chu mô chống cự tàn n h ữ lúc nem t ứ phương xí diễm đều là ngăn cách miễn cho hắn đốt cháy ảnh hưởng tại bần đạo võ phu chầm vừa nói lấy mà cái kia đạo ẩ nút n bất quá một l á t tàn n i ệ m cũng theo hai người bước vào mà lần nữa khôi phục chỉ một thoáng tứ phương khí cơ c u ồ n c u ộ n bạo ngược tại giữa cả thiên địa hình thành kinh khủng lửa chiều tàn phá bừa bãi ăn mòn mỗi một t ứ c không gian đất đá cháy k h é t thành than tinh hỏa bể ra viêm trụ phần t u y ệ t thiên cung bao phủ hơn phân nửa thiên mạng k h u n g vi kinh khủng bằng bạn xâm nhập người chết nhìn qua viêm trụ quần quận đánh tới võ phu tâm n i ệ m vừa động liền có sơn nhạc nguy nga hiện hiện h i n h m ông mà viêm thăng chân quân quanh thân cũng toát ra rào g ạ t lửao đạo h ư u đ ặ t mình vào nguy hiểm càng đem tính mệnh giao cho tại hạng nào đó còn tại này nghi kỵ ước đoán coi là thật xấu hổ vậy đạo h ư u lại an tâm ngăn địch cái này lừng hợp xí d i ễ m coi như k i n h khủng nào đó cũng có thể ngăn cản bà khắc hán cao giọng la lên h u n g hậu đạo lực chút xuống m à tuân cái kia rào rạt lửa áo lập tức hào quang tỏa sáng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra trực tiếp tại hai người bốn phía c h ố n g lên một phương mấy trượng lớn nhỏ hòa cháo ngông lung vỏ quít ánh lửa chiếu dọi tứ phương càng tản ra kinh khủng nhiệt độ nhưng lại để chu tu vũ vì đó an tâm đạo hữu phương pháp này chính là tại hạ sáng tạo liệt la minh h ỏ a che đậy đặt mình vào trong đó liền giống như ẩn thân l i ệ t diễm vạn pháp đều có thể đốt tránh cái kia tàn niệm mặc dù cường hành nhưng cũng chỉ là đạo chất vật ngày xưa tại hạ lợi dụng phương pháp này tướng ngự ba khác mà không bại tại cái này ba khác bên trong tại hạ định che chở đạo hữu chu toàn viêm thăng la lên càng là không ngừng thúc làm đạo lực lấy để cái kia phương hỏa cháo sáng d ự c càng săn trói càng là phân hóa ra hai phe càng k i ê n cố nhỏ che đậy đem hai người ngăn cách ra dùng cái này chấn tre chở tràn định dù sao vô luận trong lòng của hắn như thế nào tác tưởng chu tu vũ tính mệnh đều quan hệ trọng đại coi như tìm kiếm không thành cũng kiên quyết không thể chết ở chỗ này chu tu vũ cũng không dành để ý những này chỉ là yên lặng ngưng thần tụ một bình tĩnh nhìn qua cái kia kinh khủng viêm trụ tàn phá bừa bãi oanh tập lồng lộng t u y ế t ngọn núi khô thủng thạch miễu từng cái ngưng thực hiện hiện và anh chỉ gặp cái kia nối liền trời đất khổng lồ viêm trụ đập đến tại hỏa cháo bên trên trong nháy mắt m ộ c phát kinh khủng bạo tạc thường hực xí diễn quét sạch bình ô n g tàn phá bừa bãi ăn mòn mỗi một tấc khu vực viêm thăng vo phu hai người đều vì đó thân hồn rung động nhất là cái trước càng là giống như lôi cước bàn bạc khí cơ đạo lực chút xuống tiêu tán nhưng tại hạ m ộ t k h ắ c h ỏ a cháo lại là phát sinh biến hóa vi d i ệ u chật liền tựa như đồng nguyên hủy dị dung nhập vào cái kia khổng lồ viêm trụ bên trong kinh khủng uy thế phô thiên cái địa xâm nhập h ỏ a cháo thân ở trong đó nhận oanh kích tự nhiên nghiêm trọng nhất cũng là chấn động đến viêm thăng thân hồn rung động kịch liệt bàn bạc đạo lực điên cùng tiêu hao nhưng cũng để hai người ngắn ngủi a n ở vào viêm trụ bên trong càng là có thể ẩn ẩn cảm giác được cái kia tản n i ệ m tồn tại đạo hữu mau chóng chu tu vũ nghe tiếng tinh mang đại phóng lồng lộng tuyết ngọn núi trực tiếp liền hướng vi Anh. một tiếng vang thật lớn chuyển đến võ phu ý thức tựa như là cùng một khối mục nát thối thạch va nhau đụng tâm thần ý chí kịch liệt chấn động càng có vô số hình tượng chống r ô n g hiện lên số lượng khổng lồ giống như mánh liệt đại hà tàn phá bừa bãi cọ rửa mà những hình ảnh này chính là tàn niệm ẩn chứa mảnh vỡ ký ức ký ức chính là sinh linh thuế nguyện ghi khắc chỗ nếu là tiếp nhận quá nhiều liền sẽ bị trong trí nhớ cho ảnh hưởng từ đó ý chí vật mẹo thậm chí là nhận biết phát sinh biến hóa không còn là ta nói là biến tướng đoạt xá đều không đủ cũng nguyên nhân chính là như thế tu sĩ đối siêu hồn đều cực kỳ thận trọng trừ phi có niềm tin tự lớn không phải cũng sẽ không nếm thử lại sống được càng ngắn liền càng phải cẩn thận chu tu vút tự nhiên không nghĩ tới tiếp nhận những ký ức này hắn chỉ là lấy ý tưởng chấn áp dùng cái này đến làm hao mòn tàn nhiệm cho đến đem ma diệt tiêu vong nhất định ngọn núi cái kia lồng lộng t u y ế t ngọn núi đứng sừng sưng lấy n h ậ p bằng mánh liệt đại hạ như thế nào tàn phá bờ bãi c ỏ rửa cũng k h ó lây hắn mảy may ngược lại đại h ạ bị chấn động đến loạt quân hướng về bốn phương tám hướng chút xuống lan tràn Dầ nhưng bay đầu nhìn qua vo phu tình huống hắn cũng chỉ có thể lo lắng che trở thủ b ộ a phía nhưng theo thời gian trôi qua viêm trụ uy thế lại là chậm rãi yếu bớt càng là ẩm bang tiêu tán ở trong t h i ê n địa, hóa thành bàng bạc lửa triều xâm nhập mênh mông b ắ t phương chương 463, t h ự c hỏa chương 463, t h ự c hỏa rầm rầm rầm liệt diễm đốt đốt tứ phương đốt đến đất đá khối đá tăng d ã nhưng uy thế nhưng cũng dần dần tiêu tán chỉ có bàng bạc hỏa khí tại tứ phương của vợt à n phá bừa bãi xâm nhập mỗi một tấc khu vực cái kêu phương giự quýt hỏa cháo lộ ra ở giữa không chúng cũng là chậm rãi tiêu tán từ đó hiện lộ ra viêm thăng võ phu hai người thân ảnh đạo lực kịch liệt tiêu hao để viêm thăng khí t ứ c biến hóa không chừng lại thắng ở không hề động giao động căn cơ nhưng nhìn qua nhắm mắt bất tỉnh uy thế mãnh liệt biến hóa võ phu hắn cũng không khỏi có chút lo lắng nguyên cảnh đạo hữu n g ư ơ i đã hoàn hảo không chu đạo hữu viêm thăng liên tiếp kêu hồi lâu nhưng võ phu đều là không có trả lời cũng chính là cái sau khí t ứ c còn xem như ổn định không phải hắn đều manh động lập tức bỏ chạy suy nghĩ chính trong khi dự định đem võ phu lôi cuốn rời đi cái sau lại là bỗng nhiên mở ra hai mắt từ đó bắn ra sáng chói tinh mang chiếu dọi đến viêm thăng chân quân thân hồn cũng hơi rung động càng từ đó ẩn ẩn cảm nhận được một chút lạ lâm ký tức trong chấp đoán g này để viêm thăng vì đó cảnh giác h ỏ a cháo lần nữa hiện hiện đem võ phu bao phủ trong đó làm g i a n g cầm yêu nghiệt phương nào dám ăn mòn nhân tộc ta tu sĩ tâm thần giọng nói như chuông đồng nổ vang càng ẩn c h ứ a s i diễm bạo ngược khí cơ cũng là chấn động đến bốn phía tia lửa tung tóe đây cũng là hắn khai sáng sát chiêu thứ nhất hắn uy có thể chấn n h i ế t tâm thần mà võ phu trong mắt tinh quăng cũng là trợt l o a lên rất nhanh liền khôi phục bình thường nhưng so ban đầu lại nhiều mấy bôi thần sắc phức tạp đây không phải là cái khác chính là hắn chống cự tàn n h i ễ m lúc không thể tránh khỏi lây dính một chút chỉ cần là siêu hồn chấn phách các loại cái kia coi như tạo nghệ cao tâm đến đâu hề liền diệu loại tình huống này liền đều không thể tránh cho nhiều lắm là liền là nặng nhẹ nhiều ít thôi võ phu chỉ là lấy tâm thần bản ý là bạn sơn dùng cái này làm hao mòn c h â n áp mà không phải trực tiếp siêu hồn xem xét hắn ký ức bị ảnh hưởng tự nhiên cực nhỏ bất quá cũng từ đó dòm nhìn vào vụn b t hình tượng đối với cái này phương vỡ vụ động thiên lai lịch biết được một hai minh hữu tộc thực viên t h i ê nguyên minh. n cảnh đạo hữu một bên viêm thăng chân quân cũng là cẩn thận tương đối sợ v õ phu vì đó xa đoạn biến thành tàn n i ệ m ký phụ tà ma cũng may v õ phu bình phục nhanh bất quá thời gian qua một lát liền đem đủ loại ảnh hưởng toàn bộ đẻ xuống tâm thần có thể thanh minh nhưng trong mắt cũng không khỏi trở nên tàng thương thâm thúy mặc dù chấn diệt tàn n i ệ m nhận ảnh hưởng không lớn nhưng tàn n i ệ m tồn tại vài vạn năm cái này vụ vặt điểm điểm mảnh vỡ ký ức cũng như mánh liệt đại hạ điên quần cọ rửa ma luyện lấy tinh thần của hắn càng làm cho hắn trong một ý nghĩ chịu độ cô quản thiên cổ tuế nguyệt cũng chính là hắn tâm tính k i bản không phải đổi lại cái khác tồn tại tâm thần đều có thể vì đó xoay đổi thậm chí là sụp đổ bất quá mặc dù bị tàn n i ệ m ảnh hưởng tới một chút nhưng hắn cũng bởi vậy được lợi tâm tính kiên cố hơn bản đợi sau khi trở về chỉ cần tiềm tu trải b ư ớ c một hai đạo h ạ n h liền có thể tùy theo cấp cao ta biết di tích này lai lịch h á n cao giọng nói xong lập tức để viêm thăng mắt bút tinh quang nhưng sau một khắc cái kia bao la phủ đảo chỗ sâu bỗng nhiên lại quét sạch lên một đạo khổng lồ viêm trụ uy thế kinh khủng bàn bạc quét sạch mênh mông thực viêm đồng thời chỗ sâu ở l n còn có cường đại mục nát tàn n i ệ m nhện lên h i ệ n nhiên xa không chỉ cái này hai đạo quả nhiên còn có tàn niệm tồn tại nhìn qua một màn này viêm thăng chân quân sắc mặt phá lệ ngưng trọng nhưng không có quá n g o à i ý mớn hắn sở dĩ tìm kiếm ngoại viện lại cẩn thận đối lãi liền l à đoán được cái này một khả năng đi thôi người ta trước tránh m ộ t hai lại nói chuyện đối sách nói xong hai người liền hóa thành lưu hồng đột hướng nơi xa mà cái kia kinh khủng viêm trụ không ngừng chấn động mênh mông nhưng ở cảm giác không đến ngoại địch về sau liền cũng một lần nữa lâm vào yên lặng một bên khác võ phu viêm thăng hai người đứng ở phủ đảo, đảo bên trong đủ loại diễm hỏa dị tượng n à y phương đ ộ n tiên chính là v ạ n năm trước minh húc tộc lưu lại bộ tộc này tu hành chí minh đại đạo nhưng cũng đối với những khác đạo thông có chỗ liên quan đến như dương kim các loại hỏa đạo cũng là một trong số đó bất quá không biết nguyên nhân gì minh húc tộc đối với cái này đạo tìm kiếm cũng không sâu chỉ có thể miễn cưỡng thành t i ể u tôn vương mà này phương giới vực chính là hắn lấy thực hỏa mở đầu tiên thực hỏa nghe được võ phu nói viêm thăng có chút dừng lại trong mắt lộ ra nghi hoặc thiên địa đạo thống làm thế gian vạn tộc đều có thể tu hành động tác cực kỳ cường đại c h ủ tộc để bảo đảm tự thân cường thịnh lại tránh cho bị cường địch tính toán cho nên thường thường đều sẽ tương đạo thống c h á lấp cái này cũng dẫn đến thế gian vạn tộc rất nhiều cũng không biết đại đạo tôn tên là cái gì quản lý đạo tắc cũng như sương che màn khó dò mảy may tự nhiên cũng liền không có cách nào tu hành chính quả có chủ cố nhiên có thể nhìn ra được nhưng này cũng chỉ giới hạn trong cùng cảnh cấp độ cũng chính là tôn vương trở lên tồn tại nếu như tôn vương không hướng phía dưới c á o chi cái kia hạ tu cũng chỉ có thể giống không đầu con ruồi dù là tu hẳn phải chết con đường cũng hồn nhiên không biết nhân tộc mặc dù bốn bề thọ địch nhưng dù nói thế nào thực lực cũng tại trong vạn tộc đứng hàng năm sáu ở phương diện này tình m u ố n tự nhiên muốn được không ít chí ít sở tu con đường có hay không chủ vẫn có thể biết đến mà những cái k i a t i ể u tộc tộc yếu thật sự chỉ có phụ thuộc tự tuyệt duy hai lượng con đường có thể đi tựa như chu gia mặc dù chưa từng cùng tiên quân tiếp xúc qua nhưng cũng có thể từ t r i ệ u đ ỉ n h đạo diễn tông các loại con đường biết được thổ đức ất mục các loại con đường có thể tu nhưng cho dù là dạng này chu văn cẩn cũng vẫn là bởi vậy vẫn là trở thành đại đạo chất dinh dưỡng có thể nghĩ sao mà t ả m k ố c viêm thang ánh mắt không ngừng nói ra cũng là muốn nói lại thôi càng là lộ ra một chút vẻ kích động cái này thực hỏa chẳng lẽ là hỏa đạo đại đạo chi nhánh thứ nhất võ phu gật đầu ra hiệu bất quá phương này chính quả bây giờ có hay không tôn vương c h ấ p trưởng vậy liền không thể nào biết được tại hạ cho rằng hẳn là còn không có viêm thăng trầm giọng nói nhỏ quên thân sĩ diễm thủy theo điên cuồng kéo lên không ngừng đốt đốt chập trờn uy thế kinh khủng bạo ngược nhưng lại ẩn ẩ n từ đó cảm giác được yêu đớt sinh cơ sức sống võ phu tinh tế cảm giác một lát cũng là trong nháy mắt hiểu ra viêm thăng sở tu con đường chỉ sợ là thực hỏa sở thuộc đạo tắc thứ nhất khả năng đủ tu đến mức hiện nay cái kia chính quả cực lớn khả năng liền vô chủ bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn tu đến mức hiện nay mà nếu thật là như vậy cái kia tự mình nói không chừng cũng có thể nhiều một phương truyền thừa đương nhiên cũng không thể vọng hạ quyết định đ o ạ n dù sao nếu là cái này thực hỏa tôn vương nhân tử không thèm để ý người bên ngoài tu hành hoặc là cố kỵ nhân tộc hưng uy lúc này mới không có ngăn cản vậy cũng không phải là không có khả năng việc này trước không nội mà định đ o ạ n đợi sau khi trở về chúng ta hai nhà tìm hiểu một chút xác định nội tình về sau lại làm n g tính Võ phu ánh theo cao cũng xong, giọng nói xong, ánh mắt đồng ó nhìn về cái bao là đảo. Căn cứ tàn nghiệm đoạn ký ức, tại cái này động thiên chỗ sâu, khả năng vẫn phù chỗ về cái cứ ức, cái tiêu tại một bao la đạo. ký khả sâu, tại trở lên tàn đạo lục lên n thời một khi trong đó nào đó một đạo tàn nghiệm tiêu vong cái k h á c tàn nghiệm liền đều là sẽ có cảm giác từ trong ngủ mê thất t ỉ n h đây cũng là vì cái gì cho nên mới có nhiều như vậy tàn nghiệm hiện lên hiện tại lại bước vào trong đó cái k i a đối mặt chỉ sợ cũng không phải là một đạo tàn nghiệm mà là mấy đạo viêm thăng nghe vậy suy tư chợt hỏi cái tia nếu là ở hạ thi triển thủ đoạn vào trong đó kiên trì một khác đạo h ư u có thể hay không cũ n g kế làm lại dùng cái này đến đem những n à y t à n niệm toàn c h ấ n diệt đi nghe được câu này võ phu cũng là có chút ngoài ý muốn nhưng cũng rất nhanh liền khôi phục như thường mặc dù viêm thăng chân quân biểu hiện cũng không đột xuất nhưng có thể tìm kiếm phương này đầu tiên lại như cá gặp nước thành t i ể u huyền a n liền đã nói do hắn có chỗ hơn người cái kia có chút thủ đoạn đặc thù cũng bình thường cái này chỉ sợ là không được nếu thật như thế đem những n à y t à n niệm toàn c h ấ n diệt cái kia bần đạo tâm thần chỉ sợ cũng đã phát sinh xoay đổi chỉ nhận minh hút hai chữ bất quá bần đạo ngược lại là từ tản niệm trong trí nhớ tìm được một g a i đoạn cũng không biết có được hay không chương 464, được bảo chương 464, được bảo phù đảo khu vực bên ngoài hai bóng người cẩn thận từng ly từng tí di chuyển cầm đầu võ phu càng không ngừng thúc làm thủ đoạn cực kỳ huyền diệu đem tứ phương hỏa khí hội tụ dùng cái này tại bốn phía hình thành hư hảo v i ê m trụ xa xa nhìn lại liền t ự a như bao la m ê n h mông nhiều một đạo hòa trụ giống như tàn n i ệ m khôi phục h i ể n u y nguyên cảnh đạo hữu dạng này coi là thật có thể đi viêm thăng chân quân theo sát tại võ phu sau lưng cũng là tâm thần bất định tâm lo còn xin đạo hữu c ẩ n thật chút những cái kia tàn niệm nếu là đột nhiên bạo khởi nào đó cho dù có thủ đoạn che chở cũng chỉ sợ khó che chở n g ư ờ i t a i chu toàn võ phu đứng ở đằng trước tâm thần như nước thủy triều của quận tại tứ phương h i ể n hiện huyền diệu ba động lấy nhóm lửa khí hội tụ thiên địa dựa thế mà thủ đoạn này chính là hắn lấy bản ý lưu lại chấp n i ệ m khí cơ làm môi giới từ đó giảm bạo tàn niệm dùng cái này mang thiên quá hải l ừ a gạt còn lại những cái kia tàn niệm liền ngay cả thiên n i ệ này d ự thế cũng giống là động thiên nhận định những này tàn niệm khí cơ cho nên mới cung cấp hắn c h ấ ngự sử nguyên bản tại bắt đầu sinh ý nghĩ này lúc võ phu cũng chỉ là ôm thử một lần suy nghĩ kỳ thật cũng không cảm thấy thật có thể đi mà bây giờ nếu như suy nghĩ cũng là không mất là cái ngoài ý muốn m i ề m vui võ phu một bên thúc làm lấy một bên cảm giác bốn phía tình huống trong lòng cũng có suy đoán phương này động thiên đi qua t u ế nguyện quá mức dài rằng giặc lại phát sinh qua quá khó lường cho nên cho tới đã triệt để mục nát những cái kia t à n n i ệ m càng là tiêu vong đến như là định chết chương trình hoàn toàn không có nửa điểm ý thức tự chủ này mới khiến hắn chui cái này chỗ trống pham là thực viên thiên tình huống tốt một chút có một cái hàng huyền như thế ý thức tự chủ hắn hiện tại cũng phải bị phát hiện đại khái đánh giá bản ý lưu lại chấp nghiệm khí cơ tiêu tán tốc độ võ phu dừng một chút nói tàn nghiệm khí cơ có thể duy trì nửa canh giờ đủ để ngươi ta thu thập nơi đây bảo vật bất quá để cho an toàn vẫn là không sâu nhập hạch tâm khu vực vận đạo hoài nghi ở trong đó cất dấu kinh khủng mặc dù cũng không rõ ràng hạch tâm khu vực là tình huống như thế nào nhưng cái này dù sao cũng là một phương độc tiền có thể từ cái này cần đến bảo vật nên thỏa mãn nào còn dám ham hố liều lĩnh đương nhiên võ phu trong lòng cũng cất dấu cái khác tính toán tự mình muốn từ đó đạt được càng thật tốt hơn chỗ cái kia lập tức tìm kiếm thu hoạch tự nhiên là càng ít càng tốt ngoài ra chấn diệt những cái kia tàn niệm cũng có lợi cho hắn ma luyện tâm tính ý chí đợi lần này trở về hắn đem tất cả thu hoạch đều tiêu hóa nhất định có thể có chỗ cất cao cái này địa cũng chưa hẳn không tính là hắn tu hành chỗ mà cái này càng phải ổn định viêm thăng chân quân làm tế thủy trường lưu nửa cách giờ cái kia đầy đủ viêm thăng chân quân nghe vậy lập tức mắt bút tinh quang không quan tâm bên ngoài vẫn là h ạ tâm chỉ cần có thể từ đó địa đạt được linh tài vậy liền không lỗ có những ngày tu hành tư lương ta tu vi nhất định có thể cất cao tình tiến tương lai bốn nam chuyển cũng không thành vấn đề cùng cái này chu ra hợp tác cũng có thể c à n g a n ổn chút mặc dù trong lòng có tính toán nhưng viêm thăng lại là mảy may không nghĩ tới mình chấn áp tàn nghiệm từ đó đem động thiên vẫn riêng một là luyện thần thủ đoạn c h ấ t quý hắn muốn nhu cầu cũng như không đến h a y là hắn không dám mạo hiểm như vậy võ phu dám làm như thế là hắn đối t ự thân thực lực có năm chắc lại chu ra để trụ không tại hắn một người coi như thật xảy ra chuyện đối với gia tộc ảnh hưởng cũng không lớn nhưng hắn nếu là vẫn lạc hoặc là bị vây ở chỗ này cái kia lại thăng bộ liền có thể đối với những khác thế lực đối đầu xưng thần là bước lên nguy hiểm tính mạng n ó t riêng vẫn là để lợi cầu an ổn hắn vẫn là phân rõ đã như vậy vậy liền từ sơn đông bắt đầu đi nào đó đã sớm nhìn nơi đó mắt nhìn thèm dứt lời hắn liền dẫn võ phu hướng đông bên cạnh bỏ chạy mà sơn đông cũng xác thực nếu như nói chu tu vũ chỉ là vừa bước vào nơi đây liền tại nham tương đất khô cằn ở giữa phát hiện mấy đạo linh, hòa vết tích, cái khắc hỏa đạo linh vật cũng là chủng loại phong phú cẳng có mấy cây quái dị cây sinh trưởng tại nóng hội trong nham tương trên đó đều là treo xích hồng ngựt mà hiệu quả xa xa nhìn lại liền tựa như sám sắc rèn đúc cổ quái thiết thụ chỉ có trái cây lộ ra một chút sinh cơ vật kia tên là lửa táo chính là cực kỳ đặc thù nhị giai hỏa đạo linh thực trái cây ăn bảo có thể luyện đ â n đ u â n cốt gấp rút đạo hạnh tinh thâm cẳng có trợ giúp hỏa đạo tu sĩ linh hội xem như không sai hỏa trúc linh vật bất quá hắn sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc chính như đạo hữu hy vọng hắn chỉ sinh trưởng tại nóng hổi nham tương dạng này đặc thù khu vực lại quanh năm liệt diễm không được t ắ t tắt thì cây hủy căn cháo nếu muốn kỳ thành sống tốt nhất đặt hòa sơn hoặc là hỏa đạo bảo địa tốt một chút chính l à võ phu nghi hoặc thời khắc một bên viêm thăng đã lên tiếng giải thích nơi đây tổng cộng có ba c cái kia hai gốc nhỏ chút liền trở về đạo hưu a nói xong hắn trong lòng bàn tay liền có lưu hỏa bay ra lôi cuốn phía dưới rào rạt nham tương cũng là tự thành minh hỏa che đậy đem ba cây lửa táo linh thụ ông chọn trong đó hai gốc tiểu nhân cũng theo đó trôi hướng chu tu vũ thủ đoạn này là tại hạ suy nghĩ ra được thu thập pháp có thể ổn che t r ở lửa cây táo sinh cơ nửa tháng có thừa đợi lần này trở lại đạo hưu tìm một thích hợp địa vực trồng liền có thể đa tạ đạo hưu bảo vật đều đưa đến trước mặt võ phu tự nhiên sẽ không cự tuyệt cũng biết viêm thăng cử động như vậy liền làm u ố n cùng tự mình giao hào thân cận đợi lần này trở về v ầ n đạo định cùng gia tộc trưởng b ố i hảo hảo thương hảo chúng ta hai nhà vãng lai sự t ì n h nghe được câu này viêm thăng trên mặt ý cười cũng là nồng đậm rất rực rỡ cũng chính là vội vàng tầm bạo không phải hắn không phải rèn sắt khi còn nóng không thể hai người thuận m ê n h mông hoa nguyên n g không ngừng bay lượn ánh mắt chiếu tới một mảnh c h á y đen chỉ có than cốc như mực tĩnh mịch đại địa cùng cái kia nóng h ổ i xích hồng nham tương quần quận quần quần đ ầ u c ác khí tức tàn phá bừa bãi ăn mòn mặc dù nơi này đầu bảo vật cũng không nhiều nhưng hai người túi càn khôn lại là càng giàu có chỉ là bốn phía tiêu tán cường hoành hòa khí phóng tới ngoại giới vậy cũng là thượng hai người tự nhiên không thể bỏ qua cũng là dẫn tụ không biết nhiều thiếu ngoài ra còn có hỏa d i ễ m thạch viêm đất khô cằn thực linh ư u viêm các loại hơn mười chồng vào phẩm dai bảo v ậ t cái này nếu là lấy r a bố trí phúc điệu nó i ít đều có thể làm ra trung đẳng bảo địa đến mà bay đến một mảnh bao la h ồ dung nham trên c n g lúc hai người lại là từ đó phát hiện sinh linh tung tích